t r ư ơ n g bốn trăm mười lăm không để đời này còn tiếc nuối t r ư ơ n g bốn trăm mười lăm không để đời này còn tiếc nuối t r ư ơ n g bốn trăm mười lăm không để đời này lại có tiếc lý phi thanh em vang vọng tại trong gió thuyết đứt m ấ t một cái tay canh chiến tử t ử địa nhìn c h ầ m c h ầ m hắn sắc mặt đỏ b ừ n g lên bị một cái đạo cơ kỳ tiểu bối trước mặt mọi người làm đục như vậy để canh chiến phẫn nộ đến cực điểm liền muốn nhịn không được xông đi lên cùng lý phi liều mạng mời dừng tay tật tử vũ đ ộ i và n g mở miệng t kêu d ừ n g sắc mặt hắn âm tình bất định cuối cùng miễn cưỡng gạt ra một cái mặt cười tiến lên mấy bước đi ra vương phủ đại môn đối lý phi chắp tay nói tinh an hầu không hổ là cổ kim đệ nhất đạo cơ kỳ quả nhiên danh bất hư truyền làm người bộn phủ lý phi nhìn về phía vị này thế tử cũng không tính thuận cái này dưới bậc thang đi không biết thành vương phủ bên trên còn có vị kia đại sư n g h ĩ chỉ giáo tân tử vũ t i ê u d u n g cứng lại rồi võ đạo đại sư lại không phải cái gì rau cải trắng thành vương phủ bên trên liền canh chiến một cái như vậy võ đạo đại sư còn lại đều ở đây chiến trường bên trên đi theo thành vương chinh chiến đã tìm không ra cái thứ hai có thể cùng lý phi so chiêu người người canh chiến nghe vậy liền muốn mở miệng tài chiến canh thúc tân tử vũ lập tức ngăn lại hắn cho một cái ánh mắt s ắ bén canh chiến cắn răng không lên tiếng nữa tần tử vũ một lần nữa quay đầu nhìn về phía lý phi cắn răng nói vương phủ cao thủ nhiều trong quân đội chinh chiến về sau nếu là có cơ hội ta tự mình vì t ì n h an hầu dẫn tiến hắn cuối cùng không nguyện ý đã lùi lại lùi nhịn không được khiêng ra b ắ t cảnh trong quân cao thủ đây cũng là thành vương phủ chân chính lực lượng coi như r ứ t bỏ binh quyền không nói thành vương bản thân cũng là một vị đại t ô n g sư t ố t hy vọng đừng để bản hầu chờ quá lâu lý phi lạnh nhạt nói lời này để tần tử vũ sắc mặt lại là biến đổi lý phi từ bắt đầu tập võ đến bây giờ cũng bất quá thời gian hơn hai năm lấy hắn cho thấy khủng bố tiềm lực cùng thiên vũ, chừng hai năm nữa sẽ là cảnh giới gì võ đạo đại sư vẫn là đại t ô n g sư đến lúc đó cho dù thành vương tự mình xuất thủ liền nhất định có thể cầm xuống vị này t ì n h an hầu sao một cái có thể đánh bại võ đạo đại sư đạo cơ kỳ võ giả hắn bản thân giá trị nhất định là viễn siêu võ đạo đại sư mắt thấy tần tử vũ trầm mặc lý phi quay người nhìn về phía lẫn mất rất xa t ố n g tuấn vẫy vây tay t ố n g tuấn tranh thủ thời gian chạy trầm đến tới thận trọng nói hầu ra lý phi tống đại nhân tiếp tục xử án đi tông tuấn nhìn thoáng qua trầm mặc tần tử vũ còn có đức mất một cái tay canh chiến phía sau lưng đã bị mồ hôi đ ớ t nhẹp hắn xoa xoa mồ hôi chán cầu khẩn nói còn mời hầu ra chỉ điểm một chút hạ quan hiện tại lại duy trì nguyên phán nhất định là không xong rồi nhưng muốn để hắn xử nặng hề vũ thần hắn vậy vạn vạn làm không được hắn tiểu nhi tử ngay tại bắc cảnh biên quân bên trong theo tham n h ư u quân sự chiến có thể nói sinh tử v i n h nhục đều thắt tại thành vườn trên thân dù là lý phi đem hắn chân đánh gãy hắn cũng không dám đắc tội thành v ư ơ n g phủ lý phi nhìn thoáng qua tống tuấn tống đại nhân tất nhiên không biết nên làm sao phán vậy bản hầu liền thay ngươi hỏi một chút người trong cuộc đi. Nói xong, hắn đi hướng nằm ở trên cáng cứu thương hề vũ thần hề vũ thần lập tức trở nên khẩn trương lên tận mắt nhìn thấy lý phi đánh bại c a n h chiến hậu hắn trong lòng điểm kia tiêu ngạo cùng vọng tưởng đã hoàn toàn bị lý phi đánh nát vừa rồi tống đại nhân nói là bản hầu xuất thủ nặng cần ngươi thông cảm ngươi thấy thế nào lý phi đi tới hề vũ thần trước người từ trên cao nhìn xuống hỏi hề vũ thần sắc mặt tái nhuận tránh ra lý phi ánh mắt không dám cùng đối mặt là ta xuất thủ lỗ mãng đụng phải lữ đại nhân hầu ra xuất thủ là hẳn là nói như vậy ngươi là biết sai rồi thảo dân biết sai được lý phi từ trong ngực lấy ra một tờ giấy tiện tay ném vào hệ vũ thần trên thân bản hầu thông cả ngươi nói xong đ ầ u hắn vậy không trở về xoay người rời đi t ầ n tử vũ sắc mặt tái xanh nhìn chằm chặp lý phi bóng lưng một trận gió lạnh vội qua đem lý phi ném trên người hệ vũ thần tờ giấy k i a thổi bay vừa vặn thổi tới tần tử vũ bên người tần tử vũ đưa tay bắt lấy tờ giấy này nhìn t h o á n g qua sắc mặt càng thêm khó coi đây là hạ giản biết cho hệ vũ thần thông cảm sách lam lăng thành tin tức truyền lại tốc độ từ trước đến nay rất nhanh hệ vũ thần trong tuyết nộ kiếm tin tức mới vừa vặn dẫn phát nghị luận lý phi một chiêu đem hai chân cắt đ ứ t tin tức liền truyền ra thế là đám người bắt đầu thảo luận lý phi thực lực có hay không khôi p h ủ c ò n không đợi đám người thảo luận ra kết quả đến lý phi cùng canh chiến giao thủ kết quả lại truyền ra trong lúc nhất thời toàn thành chủ đề nóng phía trước mấy tháng những cái kia liên quan tới lý phi phế bỏ truyền ngôn triệt để chân đứng không v ữ n g tất cả mọi người biết rõ cái kia cổ kim đệ nhất đạo cơ k ỳ lại trở lại rồi yên lặng mấy tháng vừa ra quan liền đánh bại một tên võ đạo đại sư hung hăng đánh thành vương phủ mặt trước đây lý phi đã đại hoàng tử một c ấ p kia tin tức bị nghiêm ngặt giữ bí mật cũng không có lan truyền ra ngoài bây giờ thiên thành cửa vương phụ chuyện phát sinh lại truyền đi rất nhanh tòa thành thị này người xem như lần thứ nhất kiến thức tính an hầu đương lạnh càng tỉnh tuân v i ệ t sứ tô tuyết tùng tại hai ngày trước đã đến lam l a n g thành sau năm ngày có đại triều hội đến lúc đó tô tuyết tùng sẽ tham gia ở trước mặt hướng thánh thượng trần thuật t ỉ n h tiết vụ án trong ô tô lữ văn tinh hướng lý phi giới thiệu gần nhất danh chấn kinh thành tam đại án lý phi trước đây đã nghe hạ g i n nói qua cái này tam đại án bất quá kia là hạ g i n thị giác hắn hiện tại cần từ k h á c thị giác đi hiểu rõ cái này và cái bản án đối với vật tội l i n h chiến các thủ tôn t r ỉ thừa vũ cũng đã thượng đấu làm giải thích kết quả như thế nào liền nhìn sau năm ngày đại triều hội rồi thành vương phủ khách khanh cùng tân tiên hội cấu kết một án giám sát các tổ chuyên án đã tra xét hơn một tháng ta nghe được tin tức là tổ chuyên án đã tra ra kết quả đủ để chứng minh thế tử tần tử vũ trong sạch theo ta thấy vụ án này là tam đại án bên trong không có nhất huyền n i ệ m một cái thánh thượng đối thành vương vẫn là tín nhiệm cho nên thế tử tần tử vũ nhất định phải là trong sạch cuối cùng chính là tam hoàng tử cùng chính pháp các ở giữa móc lối việc này ta liền tìm hiểu không đến quá nhiều tin tức là giám sát các lâu các chủ tự mình phụ trách cán này sau năm ngày đại triều hội bên trên hẳn là sẽ có một cái báo cáo lữ văn tinh đem chính mình tìm hiểu các loại tin tức tập hợp về sau từng cái cáo chi lý phi lý phi sau khi nghe xong c h ầ m ngâm một lát nói như vậy cái này tam đại án kết quả cũng sẽ ở sau năm ngày đại triều hội trên có chỗ thể hiện ngay bình thường t u y ệ t đại đa số chính vụ đều sẽ trực tiếp do t r ú n g s u nội các quyết nghị nhưng cái này tam đại án liên lụy đều không phải tiểu nhân vật khả năng tạo thành ảnh hưởng vậy phi thường lớn cho nên sẽ trước do chúng s u nội các thảo luận ra một cái bước đầu phương án sẽ ở đại triều hội bên trên công khai thảo luận do hoàng đế làm ra quyết nghị sau năm ngày là năm nay trận đầu đại triều hội nghị không ra cứ như vậy kích thích lữ văn tinh cảm khai nói lý phi kỳ thật cũng không thèm để ý cái gì tam đại án hắn chân chính để ý là thiên đàn đ ô n giết g án vụ án này là hoàng đế giao cho hắn phụ trách đốc h ú c chỉ có t r ư ớ c cha xong vụ án này hắn có thể đi tra xét lại thượng quan tiêu bản án nhưng từ năm trước t r a thẳng đến hiện tại cứ việc các loại manh mối càng ngày càng nhiều có đủ loại vết tích đều ở đây biểu hiện t i ê n đ à n đâm giết án phía sau màn hấp thụ tỷ lệ lớn chính là tân thiên hội có thể t r a án không có đại khái loại thuyết pháp này t r a án nhất định phải có chứng thực hết lần này tới lần khác lý phi cùng hạ giảng trong tay trước mắt cũng không có trực tiếp chứng cứ có thể chứng minh t i ê n đ à n đâm giết án chính là tân thiên hội chủ hạch đây cũng không phải là hạ giảng cái này thần thám vô năng mà là mỗi khi hắn t r a được chỗ m ấ u chốt lúc đều sẽ liên lụy ra nhân vật vô cùng trọng yếu cùng thế lực từ đó gặp phải to lớn l ự cản bây giờ manh động kinh thành tam đại án đâu nguồn kỳ thật đều là thiên đàn đâm dứt án bất kể là bị tô tuyết tùng không cáo nhập thế hội vẫn là thành vương phủ thậm chí bao gồm chính pháp c á c đều cùng tân thiên hội nhắc lên quan hệ pham là cái này tam đại án bên trong bất kỳ một cái nào có thể tiếp tục thâm nhập sâu điều tra đi để hạ giản vung tay vung chân đi thăm dò lý phi đã sớm có thể báo cáo kết quả nhiệm vụ rồi đây mới là lý phi chú ý tam đại án nguyên nhân hắn hiện tại càng ngày càng rõ ràng vì cái gì tân thiên hội lúc trước muốn đâm quân rồi biết rõ tuyết không thành công khả năng lại muốn bộc lộ ra bản thân xếp vào tại triều đình nội bộ một cái trọng yếu nội ứng đi chịu chết bởi vì tân thiên hội so người khác hiểu thêm đại lam triều mục nát một trận minh tân biến pháp cũng không thể từ trên căn bản giải quyết đại lam triều vấn đề nhiều nhất chỉ là cho cái này đã tồn tại hơn năm trăm năm phong kiến vương triều cưỡng ép tục một hơi bây giờ đại lam triều giống như là mặc vào một cái quần áo mới tinh cự nhân xem ra quang minh xinh đẹp mà tân thiên hội cần phải làm là sẽ mở bên ngoài bộ y phục này để thế nhân nhìn thấy y phục này bên dưới che giấu ghê tởm mụ l ở l é t có lẽ nó trước đây đã thử qua rất nhiều biện pháp nhưng đều không được quá tốt hiệu quả thế là nó lựa chọn nhất bạo liệt một loại phương thức đ ầ n đế dạng này vụ án là che giấu không được cũng không còn người dám qua loa nhất định phải lớn cha đặc biệt cha mà cha án quá trình chính là sẽ mở quần áo quá trình muốn chân chính bắt được phía sau màn hung thủ thậm chí cả đem diệt trừ triều đình nhất định phải bản thân đem bên ngoài món k i a hoa phục xe toang đi xâm nhập dò xét bản thân từ đó bộc lộ ra các loại vấn đề đây chính là tân thiên hội dương n h u nghĩ rõ ràng những n à y về sau lý phi nhịn không được tạ nghĩ mình và hạ giản có tính không bị động trở thành tân thiên hội một cây đao đâu mang theo ý nghĩ như vậy hắn đón xe quay trở về giám sát các t ổ bộ lần nữa đi đến giám sát cát đối diện gặp được hắn đám quan chức đều lộ ra ánh mắt kính sợ hào hào hành lễ lý phi một đường đi tới hạ giản làm việc lầu cát trực tiếp lên lầu hai hầu ra nhìn thấy lý phi về sau viên mậu phi kích động từ trên ghế nhảy dựng lên ta nghe nói ngươi đi thành vương p h ủ cắt đ ứ t cái kia hề vũ thần chân còn đánh thất bại một tên võ đạo đại sư lý phi cười gật gật đầu thế là viên mậu phi nhìn hắn trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh mậu phi hạ giản đột nhiên mở miệng nói ngươi trước ra ngoài ta và tỉnh an hầu có chuyện muốn nói ồ viên mậu phị không tình nguyện chậm rãi xê dịch bước chân đi xuống lầu bậc thang kỳ thật ngươi không cần như thế chờ viên mậu phị sau khi rời đi hạ giản ánh mắt nghiêm túc nhìn xem lý phi ngươi vì ta ra mặt nếu chỉ là muốn cho ta càng tốt mà tra án hoặc là tương lai giúp ngươi tra án kia rất không cần phải bởi vì chỉ cần là tra án vô luận như thế nào ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó không cần ngươi cố ý làm cái gì mà ngươi nếu là muốn thu mua ta cái lao nhân này vậy càng là hưởng phí công phu tương lai nếu là ngươi liên lụy đến vụ án gì triều đình để cho ta tôi tra ta cũng sẽ không đối với ngươi có bất kỳ dữ gìn rõ ràng vừa vì hạ giản ra đầu nhưng hạ giản bây giờ lại nói ra như vậy hoàn toàn bất cận nhân tình lời nói bất quá lý phi nghe xong cũng không có cảm thấy sinh khí hoặc thất vọng ngược lại nở nụ cười hạ đại nhân không cần nghĩ nhiều ta vì ngươi ra mặt cũng không cầu cái gì hồi báo hạ giản nhữ n g mày nghi hoặc mà nhìn xem lý phi vậy n g ư ơ i n mưu đồ gì hắn tự hỏi cùng vị này tính an hầu cũng không có quá sâu g i a o tình hoàn toàn không đáng đối phương vì chính mình đi đắc tội thành vương p h ủ đắc tội v ị kia tay cầm mười vạn đại quân thành vương mưu đồ gì lý phi ánh mắt đột nhiên trở nên n u hòa hắn lẩm nói bởi vì hạ đại nhân ngươi sở tác sở vi để cho ta nhớ lại một vị trưởng bối đã từng ta không có năng lực giúp hắn cái gì hiện tại ta chỉ là không muốn lại cho bản thân lưu tiết mới thành vương thế tử tại đại triều hội bên trên triệu đòn nhận tội sự t ì n h phát sinh ở trước về sau hạ g i ả n cùng đại đô đệ của hắn liền bị thành vương p h ụ trả thù dưới loại tình huống này vị lao nhân này y nguyên lựa chọn tiếp tục tra án đồng thời báo lên chính pháp các nghi là cùng tam hoàng tử cấu kết bản án vừa đắc tội rồi một tòa thành vương phủ lại hoàn toàn không biết thu liễm tiếp lấy lại đi đắc tội một vị thực quyền hoàng tử cùng toàn bộ chính pháp k á c như thế không biết sống chết người lý phi trước đây chỉ gặp qua một cái hạ giản thà gây không cong không sợ cường quyền để lý phi phảng phất thấy được hách nghị cái bóng cho nên hắn khi biết đầu đuôi sự tình về sau không chút do dự lựa chọn thay hạ giản ra mặt hạ giản trầm mặc cuối cùng cũng không có nói với lý phi cảm ơn lao nhân ho khan vài tiếng tiếp tục túi đầu nhìn về phía trong tay hồ sơ sau năm ngày đại triều hội bên trên tam đại án sẽ có một kết quả cái này ba cái bản án chỉ cần có một cái có thể có chỗ đột phá thiên đàn đâm giết án hẳn là liền có kết quả lý phi gật gật đầu hạ đại nhân、ừ. hạ giảng ngẩng đầu nhìn về phía hắn người có hay không nghĩ tới có lẽ tân thiên hội chính là đang lợi dụng chúng ta không ngừng gạch trần triều đình nội bộ vấn đề từ đó đảo loạn triều đình lý phi hỏi trong lòng mình h o a n mang hạ giảng nhìn xem hắn trong ánh mắt không trần trờ chút nào lão phu chỉ phụ trách t r a án chỉ phụ trách đem tìm được manh mối t r a ra chân tướng gạch trần ra tới còn cuối cùng vụ án này muốn làm sao thẩm vấn đề muốn làm sao giải quyết là phía trên những đại nhân vật kia nên suy tính lý phi nếu là cái này chân tướng có khả năng bị người lợi dụng đâu hạ g i n g cùng hắn đối mặt Tính mịch trong h mịch t con người là ánh mắt kiến định nhưng chân t ư ớ n g là ở chỗ này ta thấy được liền sẽ không công n h ĩ n l ý phi cùng l ã o nhân đ ố i mặt một lát lần nữa n ở nụ cười từ đầu đến cuối l ã o nhân kiên trì đều chỉ có một việc đem chính mình thấy t ộ i ác t r a rõ ràng b ả này n chính là của hắn chức trách hắn làm không thể chỉ trích ta hiểu l ý phi đ ố i hạ dàn v ư u tay phiền phức đưa tay cho ta hạ dàn khẽ giật mình nhưng vẫn là rất tín nhiệm đem tay phải của mình đưa ra ngoài l ý phi nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay của hắn một đạo nhàn nhạt thành quang từ li phi chân thân lan chản đến hạ dàn chân thân hạ dạ dạ tâm thần chân đâu cảm giác mình giống như là tại rét lạnh mùa đông ngâm tẩm trong suối nước nóng cả người từ trong ra ngoài cảm giác được thoải mái dễ chịu trong cơ thể hắn những cái kia còn không có dưỡng tốt nội thương chính lấy cực nhanh tốc độ khôi phục không chỉ có như thế hắn sớm đã m ỏ i bệnh không chịu nổi tâm thần cũng ở đây đồng bộ khôi phục trước đây h ề vũ thần trọng thương hắn cho hắn tạo thành thương thế không chỉ là trên thân thể còn có tâm thần thượng kia là đạo k i n h tạo thành tâm thần thương thế phổ thông dược vật căn bản chữa trị không được lại thêm hạ giản lại một mực không có thật tốt tu dưỡng mỗi ngày đều tại tiêu hao số lớn tâm lực tra h n cho nên tâm thần trạng thái càng ngày càng kém đây cũng là hắn ngắn ngủi mấy tháng liền giàn mua nhiều như vậy một một nguyên nhân trọng yếu hiện tại lý phi đối hạ giảm thi triển là bản thân kích phát ra hạng thứ tư hoạch tâm cấp siêu phạm năng lực thanh thần không chỉ có thể chữa trị thân thể còn có thể chữa trị tâm thần ngũ tướng nghịch luân pháp chủ yếu công hiệu là để t ẩ y ghép thể nghịch sinh trường hoặc là nghịch chuyển thân thể dị thường trạng thái thân thể tàn tật đương nhiên cũng coi như một loại dị thường trạng thái có thể bị nghịch chuyển đến không bị tổn thương lúc trạng thái bình thường nhưng nếu như dùng ngũ tướng n ị c h luân pháp đến chữa thương hiệu suất ngược lại rất thấp trị liệu tốc độ chậm đối tượng thân tiêu hao lớn hơn đồng dạng t ư ờ n g thế dùng ngũ tướng lịch luân pháp khả năng cần mười mấy phút tiêu hao số lớn kinh lực tài năng lịch chuyển tới nhưng nếu như đổi thành dùng thanh thần ngắn ngủi một phút bên trong tiêu hao rất ít kinh lực cùng cấy ghép thể lực lượng liền có thể hoàn thành trị liệu mà nếu như đổi một loại tình huống thân thể phát sinh dị thường trạng thái t h như cơ bắp cứng lại kinh mạch huyết trương vân vân thanh thần cũng không có tác dụng bởi vì này chút đều không phải tổn thương không phát trị chỉ có thể dùng ngũ tướng lịch luân pháp đi lịch chuyển cái này chính là chuyên nghiệp phù hợp rồi mấy phút sau hạ g i ả n nội thương khỏi hẳn tinh thần vậy rực rỡ hẳn lên cả người xem ra tinh thần phân chấn lý phi ngưng sử dụng thanh thần thu tay lại hắn đứng người lên đối hạ g i ả n cười nói hạ đại nhân một mực t r u y ề n tâm tra án chính là còn lại sự giao cho ta đến giải quyết nói xong hắn q u a y người rời đi hạ g i ả n trả lời cũng làm cho hắn kiên định nội tâm của mình đối phương theo đuổi là t r a ra trần tướng mà hắn theo đuổi là không để đợi này lại có tiếp hạ g i ả n nhìn xem lý phi bóng lưng mặt nghiêm túc bên trên lộ ra t h i ế u dung hắn đưa trong tay đã xem hết hồ sơ phóng tới bên trái sau đó từ góc phải chồng chất hồ sơ bên trong rút ra một phần mới tiếp tục chui nghiên cứu trên bản sách bên trái đã xem hết hồ sơ sớm đã xếp thành một toàn ú i nhỏ mà góc phải còn không có nhìn hồ sơ tương tự là một toàn ú i nhỏ do từ ngoài cửa sổ thổi qua hạ g i ả n trong tay hồ sơ lại lật qua một tờ ngày mười tháng một hôm qua bốn mươi tám năm trận đầu đại triều hội tổ chức buổi sáng bảy giờ ba mươi phút chính lam điện bên ngoài quảng trường đại môn mở ra một đám quan viên nối đuôi nhau mà vào đi đến quảng trường hướng phía trước chính lam điện đi đến mấy ngày nay mỗi ngày đều rơi xuống tuyết lớn nhưng trên quảng trường cũng không có mảy may tuyết đạo phía trước chính lam điện bạch tuyết rơi vào trên mái hiên rơi vào từng mảnh từng mảnh ngói lưu ly trên bức hình đều rất nhanh liền hòa tan mất tương tự không có đem đại điện nóc nhà bao trùm lên tuyết động tòa đại điện này một năm bốn mùa mãi mãi cũng l à như vậy vàng so lộng lẫy đại khí bằng bạc trên trăm tên quan viên lần lượt leo lên bậc thang đây là năm nay trận đầu đại triều hội c h ấ n kinh triều chính tam đại án có thể sẽ tại hôm này có kết quả cho nên hôm nay tới tham gia đại triều hội đ á m quan chức đều thần sắc nghiêm trọng hậu phương đám người đột nhiên có chỗ bạo động không ít quan viên đều quay đầu nhìn lại chỉ thấy quảng trường chỗ cửa lớn xuất hiện một đạo bóng người màu và nóng tại một đám mặc màu làm quan phục quan viên bên trong lộ r a hạc giữa b y gà người tới chính là tĩnh an hầu lý phi hôm nay là hắn lần thứ nhất lấy tĩnh an hầu thân phận tham dự đại triều hội hắn cũng không có xuyên quan phục y nguyên mặc kim lũ ngọc lân giáp bên hông treo quỷ tràn đao năm ngoái hắn tại trước điện phong hầu hoàng đế cho hắn một hệ liệt khen thưởng t r o n g có một đầu cho phép đeo đao vào triều đầu này khen thưởng cũng không có bất luận cái gì thực tế chỗ tốt nhưng là to lớn vinh hạnh đặc biệt doi mắt toàn bộ đại làm triều lấy được vinh hạnh đặc biệt này người còn chưa v ư n qua mười cái thái tử đại hoàng tử tam hoàng tử bao quát rất nhiều võ đạo đại sư cảnh giới võ tướng cũng không có tư cách này đều có thể đeo đao vào c h i ề u không xuyên quan phục tự nhiên cũng sẽ không tính là gì rồi huống hồ lý phi trên thân cái này kim lũ ngọc lân giáp cũng là hoàng đế ngự tứ bảo vật hắn mặc cái này thần y vào c h i ề u càng có thể thể hiện hắn không quên thánh nhân lý phi cứ như vậy người mặc kim y lưng m e o trường đao từng bước một đi hướng chính lắm điện trên ngự đạo một đám quan viên ả o ả o vì hắn n h ư ờ n g đường thích ngăn hầu gặp qua hầu ra trong điện một đám quan viên chủ động hướng lý phi chào hỏi lý phi cười đáp lại đi thẳng đến rồi đại điện phía trước đi tới một đám giám sát các các lao nhóm trước mặt t r ư n bị bản hầu là lần đầu tiên tham gia triều hội không biết nên đứng tại vị trí nào lý phi cười hỏi thăm trước mắt các đồng liêu cái này những n à y các lao nhóm liếc mắt nhìn nhau cũng không có cho ra đáp án dựa theo chức quan lý phi chỉ là toa quan không có tư cách cùng các quan đồng liệt nhưng dựa theo tức vị lý phi đủ để cùng bọn hắn địa vị ngang nhau nhưng cụ thể đứng tại vị trí nào là trước một hàng vẫn là sau một hàng là dựa vào trái vẫn là dựa vào phải những này nhìn như nhỏ xíu trú trọng kỳ thực đều là địa vị và ảnh hưởng lực thể hiện bây giờ lý phi hẳn là một cái địa vị gì vấn đề này một đám các lao cũng không tốt cho ra đáp án tính ăn hầu nhưng vào lúc này càng phía trước giám sát các các chủ lâu hồng đào đột nhiên quay đầu hồ một tiếng lâu các chủ lý phi chắp tay hành lễ người chạm sau lưng ta lâu hồng đào bình tĩnh nói xung quanh cấp tốc yên tĩnh trở lại rất nhiều quan viên đều đem ánh mắt nhìn lại lý phi khẽ giật mình gật gật đầu được sau đó hắn cất bước hướng phía trước đi đến đi tới lâu hồng đào đứng phía sau định trước người hắn đứng sáu các các chủ cấp mười tám quan viên cơ hồ đã đứng ở cả triều văn võ phía trước nhất ánh mắt đi lên trước nữa, đại hoàng tử quay đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt có chút tâm trầm, tam hoàng tử thì quay người đối lý phi cười cười. tiếp tục hướng phía trước, là song song trưng bày ba bà thanh cái ghế, thái tử cùng thủ phụ diệp trạch đan ngồi ở trong đó hai cái ghế bên trên, mặt khác một cái ghế t r ố n g không, kia là cho bế quan quốc sư vân thứ chuẩn bị. thái tử vậy quay đầu nhìn về phía lý phi, đối với hắn nhẹ gật đầu. tại thái tử cùng diệp trạch đan đối diện, ngồi quân cơ đại nguyên soái văn nhân chính. ba người này đi lên trước nữa, chính là đan bệ. đan bệ phía trên, là chiếc ghế rồng kia. lần thứ nhất tham gia triều hội lý phi rõ ràng thấy được bản thân bây giờ tại triều đình bên trong vị trí hắn bỗng nhiên lòng có cảm giác quay đầu nhìn góc phải kia liệt quan viên nhìn lại bên kia đứng đều là quan võ chỉ thấy thành vương thế tử tần tử vũ vậy đứng vào hàng ngũ hắn chỗ đứng cùng lý phi ở vào cùng một sắp xếp hai người một văn một võ vừa vặn đều ở đây r i ê n g phần mình đội ngũ nhất cạnh ngoài trung gian cách một cái thông đạo hai người lẫn nhau r i ê n g phần mình bình tĩnh rời đi ánh mắt một lát sau lý phi quay đầu h ư n g sau lưng nhìn lại trông thấy hạ g i n đi đến đội ngũ bên trong hạ g i n chỗ đứng đã khá thấp gần như sắp muốn tiếp cận đại điện cửa chính dường như cảm thấy lý phi ánh mắt hạ giản quay đầu nhìn lại lý phi đối với hắn nở nụ cười sau đó đối với hắn gật gật đầu cái này khiến hạ giản lần nữa hồi tưởng lại vài ngày trước lý phi nói với hắn lời nói ngươi một mực tra án còn lại sự giao cho ta lần trước tham gia triều hội trong điện không có bất kỳ cái gì một tên quan viên đứng ra vì hắn nói chuyện lần này sẽ không lại như vậy ông một trận réo rắt tiếng trung vang lên vậy hạ g i á lâm bén nhọn mà thanh nhâm hùng hậu vang vọng cả tòa đại điện xa xa truyền ra năm nay trận đầu đại triều hội bắt đầu rồi 416, thiên biến chương 416, thiên biến chương chương Mạc Thiên Thiên Thiên thiền biến biến biến Long ngồi lên rồi lấy rồng. 416, 416, 416, tử rồi bảo lấy đã chân chính trên ý nghĩa pháp võ hợp nhất lý phi lần này từ trên thân hoàng đế cảm giác được càng nhiều chi tiết hắn ẩn ẩn theo đối phương rộng lớn khí thế bên trong cảm giác được một loại tương tự lực lượng tiêu đồng dạng là pháp võ hợp nhất lực lượng s á t khí cùng quân trận cho thấy lực lượng là pháp võ hợp nhất đây là thế gian mạnh nhất lực lượng tập thể tuyệt đ ỉ n h lâm thiên nhất là pháp võ hợp nhất đây là thế gian mạnh nhất cá thể lực lượng hiện tại hoàng đế trên thân vậy cho thấy pháp võ hợp nhất hắn đại biểu cho thế gian cao nhất về lực chẳng lẽ hoàng đế thân ở trong hoàng cung có thể có được rất cường đại lực lượng lý phi trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy trước đó hắn hai lần tham gia đại triều hội chỉ là cảm giác hoàng đế khí thế trên người không phải thường nguyên nghiêm cũng không có rõ ràng cảm nhận được thuộc về hoàng đế kiệu cố vĩ nạn chi lực nhưng bây giờ hắn ẩn ẩn cảm giác được cũng k h ó trách triều đình có thể áp đảo nhiều như vậy cường giả đỉnh cao lý phi thầm nghĩ trong lòng thế giới này cường giả đỉnh cao mặc dù không đến mức h ủy thiên diện địa khoa trương như vậy nhưng một người đối đầu bà q â n tội thành rời núi hay là có thể làm được loại tình huống này nếu như ngồi ghế rồng chỉ là một không biết võ công cùng thuật pháp người bình thường chẳng lẽ không lo lắng có một ngày đầu của mình đột nhiên không còn dù là có đại nội cao thủ trung tâm hội chủ có ngự doanh quân tùy thời bảo hộ v ậ y y nguyên khả năng tồn tại chỗ sơ xuất hiện tại xem ra có thể ngồi lên cái này trước ghế rồng người lẽ ra có thể đủ thông qua một loại nào đó phương pháp để vĩ lực uy về bản thân dù là loại lực lượng này chỉ có thể giới hạn tại hoàng cung hoặc là trong hoàng thành nhưng ít ra có thể bảo đảm hoàng thất uy nghiêm là chân thật tồn tại ở bên trong có được trí cao lực lượng bên ngoài có ngự doanh quân chấn áp tư phương lại thêm chung với hoàng thất cắp cờ giả đây mới là triều đình thống trị thiên hạ cơ sở bắt đầu đi ghế rồng bên trên hoàng đế lạnh n h ạ t nói thần tô tuyết tùng khấu kiến bệ hạ hoàng đế thoại âm rơi xuống một người liền từ văn thần trong đội ngũ đứng dậy đối hoàng đế được rồi quỳ lệ đại lễ chính là từ cam tỉnh một đường đổi tới lam lăng thành cam tỉnh t u ầ n duyệt sứ tô tuyết tùng vị này quan to một phương vừa vào sân là được quỳ lệ chi lễ để một đám đại thần cũng vì đó sợ hãi đại lam triều dùng võ lập quốc đối võ giả rất ưu lẽ đạo cơ kỷ võ giả nhìn thấy hoàng đế cũng không cần đi quỳ lệ chi lễ rồi đến như quan văn t h h à n r ồ i đệ tuyết ứ đảng tòa q a n nộ cùng đồng đãi đạo giả cơ dạng. kỳ võ Tô t u tùng là đệ ngũ đảng cấp quan cấp mười bảy quan viên hơn nữa còn là quan to một phương nhân vật như vậy tự nhiên càng thêm không phải làm quỷ lệ chi lễ ghế rồng bên trên hoàng đế khẽ như mày tô khanh cớ gì đi này lại lễ đứng lên mà nói t ô tuyết tùng y nguyên quỷ trên mặt đất nước nở nói vậy hạ lao thần muốn hướng b ệ hạ thịnh tội chưa mời chỉ liền tự ý rời hạ cảnh này thần tội một vậy hãn thân là một phương tuần duyệt xứ tại chưa thu hoạch được cho phép tình huống giới xác thực không thể tự tiện rời đi hạ cảnh trâm nói đứng lên mà nói Hoàng đế nhấn mạnh. đế tổ ô không Tô Tuyết Tùng thân thể tạ tiếp tội Tuyết Tùng thanh trong tỉnh một t run run run cuối đầu, dày dày cùng lên, đứng người lên, không bình hành Nói ngươi. ngần điện văng lên, cam tỉnh có một cái dân gian hạ. Phải. âm lễ, đại cái bệ có của Cam ở chức t ê này l Nhập n Thế Hội, hôm a hội đây thấy. nhân hẳn nghe chắc chấu chức có đều Tổ này tụ cam tỉnh các ngành các nghề tinh anh tại cam tỉnh có địa vị vô cùng quan trọng ta cam tỉnh trong q u a n trường có không ít quan viên đều gia nhập nhập thế hội cũng có rất nhiều quan viên cùng nhập thế hội rất thân cận năm này tháng nọ phía dưới Nhập t h hội ế n h ư một g ố c đây ạ tại i trời, gối trời. thụ tỉnh khuất t che che h cam gần bầu n năng, thân làm một phương tuần vô một là u d ệ t thể đối nhập thế hội tiến hành quán thúc, cuối cùng khiến cho trở thành một sứ, lại đối hội cuối khiến không nhập hành cho quán cùng vậy i tội hai ê n tính, này thần ác v Trước đây, bệ hạ phái lam tuần đặc s ứ cha thiên đàn đâm giết á n t ì n h an hầu một đường tra được cam tỉnh thần không thể thật tốt phối hợp tổ điều tra đến mức nhập thế hội cùng tân thiên hội âm thầm cấu kết cũng không người biết được này thần tội ba vậy phen này nói xong trong đại điện rất nhiều người cũng thay đổi biến sắc nhìn về phía tô tuyết tùng ánh mắt cũng thay đổi trước đó tô tuyết tùng công khai vạch tội cam tỉnh đỉnh chiến bộ thủ tôn trì t h ư ợ vũ nguyên nhân chủ yếu là chỉ không đối phương hư hại con trai độc nhất của mình nào đến cuối cùng tô tuyết tùng thậm chí tự mình đi lam lam thành muốn báo ngự trạng tại rất nhiều người xem ra vị này tuần duyệt sứ đại nhân là bởi vì chính mình con trai một b ỏ mình trong lúc nhất thời bi thương quá độ mất hết can đảm mới làm ra kịch liệt như vậy lựa chọn kết quả hôm nay tại đại triều hội bên trên tô tuyết tùng không nói tới một chữ bản thân con trai một ngộ hại sự câu câu đều ở đây thỉnh tội lại câu câu đều thẳng hướng chỉ thừa vũ còn có nhập thế hội trên trái tim cắm kỳ thật thân là một phương tuần duyệt sứ làm ra cử động như vậy hiện tại lại ngay trước mặt hoàng đế tự làm rõ tội trạng của mình chính trị tiền đồ cơ bản đã phá hủy thậm chí kế tiếp còn có thể hay không tiếp tục làm tuần v i ệ t s ứ đều là â n số nhìn từ điểm này tô tuyết tùng mặc dù không có đề cập con trai độc nhất của mình nhưng trên thực tế vì cho con trai một báo thù hắn là tình nguyện đem mình hủy đi cũng muốn trọng thương nhập thế hội lấy rồng bên trên hoàng đế nhìn phía dưới tô tuyết tùng chậm rãi mở miệng ngươi nói những này nhưng có chứng thực có tô tuyết tùng lập tức nói thân vừa rồi nói hoặc c ọ kiện kiện đều có chứng thực thân nguyện đem tính mạng đảm bảo vừa rồi nói câu câu là thật lâu hừng đạo hoàng đế đột nhiên hô thần tại lâu hồng đào từ trong đội ngũ đi ra giám sát các phụ trách ngắn này trong vòng một tháng thẩm tra tô tuyết tùng cung cấp chứng cứ thần lĩnh chỉ tô tuyết tùng hoàng đế lại nhìn về phía tô tuyết tùng ngươi tự ý rời vị trí lại tự xin chịu tội tạm miễn tuần việt sứ trước vị chờ đợi giám sát các điều tra kết quả tô tuyết tùng sắc mặt t á i đi lộ ra đau thương c h i sắc rung g ọ n nói thần lĩnh chỉ kết quả như vậy hắn sớm có, đón trước, có thể nói là hắn tự tìm nghe hiên hoàng đế lần nữa kêu lên một cái tên đình chiến các các chủ nghe hiên từ trong đội ngũ đi ra thần tại phái một tên thành viên nội các đi c a m tỉnh tạm thời tiếp nhận đỉnh chiến bộ thủ tôn chỉ thừa vũ chức vị để chỉ thừa vũ hồi kinh tự b i ệ n hoàng đế lạnh nhạt nói thoại âm rơi xuống tô tuyết tùng lập tức nước mắt tuần đ ầ y mặt hắn không tiết dựng vào tiền đ ồ của mình cùng chức quan chính là vì để nhập thế hội trả giá đắt hiện tại kết quả này hắn c h ỉ ít làm được cùng chỉ thừa vũ cưỡng ép một đ ổ i một thần l ĩ n h chỉ nghe hiên không mình hành lễ hằng trước một đám đại thần nào hào nhìn về phía tô tuyết tùng thần sát phức tạp dù loại thủ đoạn này cưỡng ép cùng chỉ thừa vũ đổi đi thực tế qua gắt mà t ô tuyết tùng làm như thế ở mức độ rất lớn là vì báo thủ cho con trai cái này lại khiến người không nhịn được có mấy phần kính nghệ vô tình chưa hẳn chân hào kiện liên tử làm sao không trợ phu cứ như vậy tam đại án kiện thứ nhất cuối cùng có rồi một kết quả đến như kết quả cuối cùng sẽ như thế nào liền phải chờ sau một tháng giám sát các điều tra xử lý xong kiện thứ nhất đại án hoàng đế chủ động hỏi thăm lâu hồng đảo thành vương phủ cùng tần thiên hội bản án giám sát các cha được như thế nào lâu hồng đảo trả lời bẩm bệ hạ tại giám sát các thẩm vấn bên dưới thành vương phủ khách khanh quý tu vĩnh đã cung khai mình và tân thiên hội cấu kết toàn bộ quá trình kinh xác nhận hoàn toàn là thật thành vương phủ bên trong còn có bảy người là quý tu vĩnh đồng ưu theo thứ tự là liên quan đến án này quan viên chung mười một người đã toàn bộ bộ thẩm tra trong đó tám người chịu tội minh xác có ba người tự xưng chịu đến che đậy hắn trật tự rõ ràng đem án này tra ra kết quả làm một cái báo cáo hoàng đế sau khi nghe xong hỏi tân tử vũ nhưng có tham dự trong đó thế tử chưa từng tham dự vẫn đang tra án quá trình bên trong chủ động phối hợp trợ giúp giám sát các điều tra do án này ừng hoàng đế gật gật đầu tân tử vũ thật tại t â n tử vũ ra khỏi hàng con mình hành lễ ngươi ngự hạ không nghiêm để trong phủ ra chuyện như vậy cũng may ngươi kịp thời phát hiện mánh khỏe lại phối hợp giám sát các trả án lấy công c h u tội chấm liền phạt ngươi ở đây trong phủ đóng cửa h ố i lối cấm túc nửa năm t â n tử vũ nghe vậy vội và nói thần linh chỉ tạ bệ hạ con thứ hoàng đế nhìn phía dưới cháu r u ộ t cuối cùng dùng n u hòa g i ọ n g nói tử vũ ngươi cũng đã trưởng thành tương lai nếu muốn kế thừa phụ thân ngươi vương tước làm việc muốn ổn trọng hơn chút tần tử vũ thân thể run lên trong mắt hiện ra vẻ mừng như điên hắn lớn tiếng nói đúng thần cần tuân bệ h ạ dạy bảo sau này nhất định hành sự cẩn thận quản thúc tốt vương phụ trên d ư ớ i đối với cái này lên đại án trong đại điện đám đại thần đều lòng dạ biết rõ t ầ n tử vũ là chắc chắn sẽ không có việc gì chỉ là bọn hắn không nghĩ tới hoàng đế cuối cùng còn chủ động vẽ cái bánh thành vương tước vị là thế tập chuyện t hay tương lai chuyển cho tần tử vũ liền đã không còn là vương tước rồi nhưng vừa rồi hoàng đế ý tứ trong lời nói là dự định để tần tử vũ thế tập v o n g thế tương lai kế thừa thành vương, vương tước chi vị dù chỉ là một cái bánh cũng đủ làm cho tần tử vũ vì đó k h h ỉ tần tử hành hoàng đế nói xong tần tử vũ về sau lại hô đại hoàng tử danh tự nhi thần tại đại hoàng tử từ trong đội vũ đứng ra chấm nghe nói lần này thành vương p h ụ bản án ngươi xuất lực không nhỏ giám sát c ấ p có thể nhanh như vậy phá án có ngươi một phần công lao vì phụ hoàng phân yêu là nhi thần b ả n phận huống hồ nhi thần vậy tin tưởng tử vũ hắn là bị người che đậy muốn giúp hắn chứng minh trong sạch đại hoàng tử không tiêu ngạo không tự tin nói ừng hoàng đế gật gật đầu ngươi làm tốt lắm nên thưởng nói xong một bên ngự tiền thái giám phùng thành liền lấy ra một phần đã sớm chuẩn bị xong thánh trị đọc lên liên tiếp ban thưởng cho đại hoàng tử đồ vật chân bảo biệt thự còn có các loại tu hành tài nguyên trên ghế ngồi thái tử thần sắc như thường đội ngũ hàng chức nhất tam hoàng tử nhìn thoáng qua tần tử vũ lộ ra một cái nghiền ngẫm t i ể u dung chờ phùng thành tuyên đọc xong thánh chỉ về sau hoàng đế lần nữa nhìn về phía lâu hồng đào c h ấ m nhường ngươi tự mình v ụ trách điều tra chính pháp các mật án nhưng có kết quả rồi lâu hồng đào thần sắc nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng hồi bẩm bệ hạ chính pháp các mật án thần đã t r a ra có liên quan vụ án quan viên tổng cộng mười bảy người bọn hắn đều tham dự phạm pháp đầu cơ trục lợi dị thú cùng pháp lý chứng cứ vô cùng xác thực ồ hoàng đế thanh âm trở nên lạnh vậy những n à y dị thú cùng pháp khí đầu cơ trục lợi cho ai lâu hồng đào lập tức nói ra liên tiếp thế lực danh tự trong đó có lam lăng thành thương hội có các nơi giang hồ m ô n phái còn có thế gia đại tộc mà những thế lực này trong bóng tối đều cùng tam hoàng tử có quan hệ có chút là công khai vì tam hoàng tử hiệu lực có chút mặc dù không có minh bạch nhưng không ít người đều lòng dạ biết rõ bọn hắn là tam hoàng tử phái này hệ người như là đã đã điều tra xong vậy liền nên bắt thì bắt đáng giết g i ế t hoàng đế âm thanh lạnh lùng nói đây chính là muốn trọng phạt những n à y người mua rồi tam hoàng tử thân sắc bình tĩnh đứng tại đội mũ bên trong không có chút nào muốn đứng ra thay hai cầu tình ý tứ phải lâu hồng đào thúi đ ầ u lĩnh chỉ mễ hàn hoàng đế lần nữa hô lên một cái tên chính pháp các phó các chủ đỉnh cấp chân nhân mễ hàn từ trong đội ngũ đi tới thần tại hoàng đế nhìn xem hắn n g ư ơ i phụ trách chính pháp các chọn m ù a ra dạng này chỗ sơ xuất ngươi muốn thế nào hướng chấm giao phó áp lực cực lớn như sơn nhạc hướng mễ hàn đẻ xuống vị này đỉnh cấp chân nhân sắc mặt tái nhợt t ú i lầu nói thần quản lý bất t i ệ n h ẹ n với bệ hạ tín nhiệm trào từ g ã c h u n rồi hoàng đế không trần trờ chút nào trực tiếp đáp ứng rồi mễ hàn trào từ g ã đến tận đây tam đại án đã dẫn đến một vị tuần d i y ệ t sứ một vị đ ỉ n h chiến bộ thủ tôn còn có một vị chính pháp các phó các chủ đều ném đi t r ư ớ c quan cái khác bị liên lụy đến tọa quan mệnh quan còn có rất nhiều đ ặ t ở ngày bình thường tam đại án đưa đến bất kỳ một cái nào kết quả đều đã là biến động thật lớn nhưng bây giờ tam đại án tập trung vào một đợt xem như tại triều đ ỉ n h phía trên dẫn phát một trận địa chấn trở lại trong đội ngũ đại hoàng tử quay đầu nhìn thoáng qua tam hoàng tử khoe miệng hơi nít lên tam đại án hán bằng vào thành vương phủ một án thu lợi không ít mà tam hoàng tử lại bởi vì chính pháp các một án tổn thất nặng nề một tăng một giảm giữa hai người tranh lệch ngay lập tức sẽ bị kéo ra trước mắt xem ra tam hoàng tử cơ hồ đã mất đi tiếp tục tranh vị tư cách cái này biến động thậm chí so ba vị các quan bị thôi chức còn muốn ảnh hưởng sâu xa còn ai có tấu xử lý xong mễ hàn về sau hoàng đế hỏi bệ hạ thần có tấu đội ngũ cuối cùng tới gần nơi cửa chính tóc mai điểm bạc hạ giản đứng dậy hoàng đế mặt không biểu tình nói hạ giản không người nói chính pháp các một án là thần tố cáo thần coi lại án này sau lương nhất định có một cái càng lớn phía sau màn hấp thủ lại cùng người trong hoàng thất có quan hệ lời này để quần thần rối loạn tư mừng không ít người đều quay đầu nhìn về phía hạ giản ánh mắt kinh ngạc chỉ cảm thấy vị này thật sự là quá có chồng hoàng đế trọng phạt này chút người mua lại xử lý một vị phó các chủ kỳ thật đã rất nghiêm khắc rõ ràng chính là không có ý định lại truy đến cùng rồi nhưng hạ giản vẫn còn không bỏ qua vậy hạ thần cũng có đ ấ u nhưng vào lúc này một cái tuổi trẻ thanh nhâm văng lên một bộ bóng người màu vàng nóng từ trong đội ngũ đi ra chính là lý phi hắn chắp tay nói vậy hạ trước đây mệnh thần p ụ trách cha thiên đàn đâm giết một án thần cùng hạ đại nhân một đợt tra án đã tra ra rất nhiều mấu chốt manh mối trước đây thần càng là sống nắm một cái trọng yếu người làm chứng khoảng cách p h a án chỉ kém một bước cuối cùng nhưng hết lần này tới lần khác vị này trọng yếu người làm chứng chết ở chính pháp các bên trong mà hạ đại nhân lại tại tra án quá trình bên trong vừa v ẫ n phát hiện chính pháp các đầu cơ trục lợi dị thú cùng pháp khí sự tình hoàng đế mà không thay đổi nhìn xem lý phi người nghĩ nói cái gì lý phi thần muốn nói chính pháp các một án hẳn là tiếp tục thâm nhập sâu điều tra đi nhất định có thể phát hiện càng nhiều manh mối không chỉ có thể cha ra phía sau màn hát thủ còn có thể phá được thiên đàn đâm g ế t một án hắn tại sau khi xuất quan ngay lập tức liền thỉnh cầu tiến cung diện thánh lúc trước hoàng đế vì hắn sự phí đi không ít tâm tư càng l à bị cho toàn lực ủng hộ bây giờ hắn giải quyết rồi chính mình vấn đề đương nhiên muốn ngay lập tức hướng hoàng đế báo cáo nhưng hoàng đế nhưng không có gặp hắn quá khứ trong năm ngày lý phi mỗi ngày đều sẽ thỉnh cầu tiến cung diện thánh nhưng mỗi lần đều bị t ự tuyệt lý phi biết rõ đây là vì cái gì làm hoàng đế biết rõ hắn dự định đi lấy thuật tu võ luyện thể vì khí con đường lúc liền bày tỏ phản đối nhưng hắn không có nghe vẫn là khư khư cố chấp lựa chọn đầu này trước đây chưa hề có người từng thành công con đường dứt bỏ kết quả không nói cái lựa chọn này kỳ thật đã phụ lòng hoàng đế tín nhiệm với hắn cùng coi trọng một tên hợp cách trung thần là không nên làm ra loại này lựa chọn nhưng lý phi ngay từ đầu liền biết bản thân mãi mãi cũng trở thành không được hoàng đế trong lòng hợp cách trung thần hoàng đế không gặp hắn là ở g õ hắn đối với lần này lý phi lòng dạ biết rõ tựa như hiện tại hắn vậy lòng dạ biết rõ hoàng đế không muốn tiếp tục sâu tra chính pháp các mục á n nhưng hắn vẫn là lựa chọn đứng ra ủng hộ hạ g i n hoàng đế không còn nhìn lý phi nhìn về phía lâu hồng đạo lâu t h a n g ư ờ i phụ trách tra chính pháp các m ụ á n có từng tra được án này cùng thiên đàn đâm giết một án có liên quan lâu hồng đào lập tức nói thần chưa từng tra được hoàng đế lúc này mới nhìn về phía lý phi lý phi ngươi nghe được lý phi chính pháp các trong có nhân h ò a tân thiên hội cấu kết đã là sự thật mà trước mắt thiên đàn đâm giết một án lớn nhất hoài nghi đối tượng chính là tân thiên hội cho nên thần coi là tiếp tục sâu tra chính pháp các m ộ t án nhất định có thể có thu hoạch hắn vừa dứt lời trong đội ngũ liền có một tên giám sát các thành viên nội các đứng dậy bệ h ạ thần vậy tham dự điều tra chính pháp các mật án án này bên trong những cái tia người mua đồng đều đã công khai chứng cứ vô cùng xác thực cũng không có cái gì phía sau màn hấp thụ cũng không có tân thiên hội tham dự trong đó thần coi là không cần thiết vì một cái không xác định suy đoán lại một lần nữa cha một lần giám sát các có thời gian này cùng tinh lực không bằng vùi đầu vào còn chưa phá được vụ án bên trong đi hắn sau khi nói xong lại lần lượt có quan viên đứng ra những người này đều phản đối lý phi cùng hạ giản đưa ra tiếp tục tra chính pháp các mật án chờ tất cả mọi người tuyên bố xong ý kiến về sau hoàng đế mới giải quyết dứt khoát chính pháp các mật án liền đến này là ngừng lý phi thần sắc không thay đổi đối với cái này kết quả hắn kỳ thật sớm có đón trước hắn chủ động đứng ra chỉ là giúp hạ giảng chia sẻ hỏa lực thôi chính như hắn đối hạ giảng cam kết đối phương chỉ cần phụ trách t r a án còn lại đều giao cho hắn đến giải quyết đến tận đây tam đại án đã có hai án triệt để kết thúc chỉ còn lại cam tỉnh nhập thế hội bản án còn chưa chấm dứt lý phi cùng hạ giảng còn có cơ hội còn ai có tấu hoàng đế hỏi lần nữa liên trước mặt mọi người người coi là hôm nay đại triều hội nên kết thúc lúc một bóng người đột nhiên từ châu ngồi trên ghế đứng lên diệp trạch gan đi đến trung gian đối hoàng đế chắp tay nói thần có tấu hoàng đế nhìn về phía vị này thủ phụ thủ phụ muốn nói gì Diệp triều ạ c cao h Đan ngầm g đầu, tất ọ n nói, nay trên g i bậy hạ, hôm t r đình cái này tam đúng ạ i coi cái cái cái triều án, đều có các án nhân quả, nhưng về về căn bản, thần coi là cái này và cái bản án đều chỉ hướng cùng một cái vấn đình đều đều đề. đ về về quả, có chỉ và một là Ồ, địa phương giám sát cường độ không đủ diệp trạch đan nói ra đáp án ca tỉnh nhập thế hội một án đặc biệt rõ ràng không cần nhiều lời thanh vương phủ một án gây án thủ phạm chính mặc dù tại dưới chân thiên tử nhưng bọn hắn cùng tân thiên hội cấu kết làm những cái tia phạm pháp l o ạ n kỷ cương sự tỉnh đều phát sinh ở địa phương chính pháp các một án cũng giống như thế những cái tia người mua cũng đều phân tán ở các nơi cho tới nay triều đình mặc dù ở các nơi đều sắp đặt viện giám sát giám sát tổng viện cùng bộ giám sát nhưng lưu thủy bất hủ các nơi quan v i ê n lưu động tính quá kém lúc này mới đưa đến các nơi giám sát hệ thống nhiều lần xuất hiện lỗ thủng hoàng đế thần sắc không thay đổi nhìn xem d i ệ p trạch a n tia thủ phụ coi là việc này nên như thế nào giải quyết d i ệ p trạch a n hiển nhiên sớm có nghĩ săn trong đầu gàn tương c h ữ đầu tiên tăng cường các nơi quan v i ê n lưu động tính đặc biệt là giám sát hệ thống bên trong quan v i ê n tốt nhất là mỗi lạng nằm tại từng cái hành tình ở giữa tiến hành đổi cụ thể đổi công việc đổi sau hoàn toàn mới khảo sát phương án chờ một chút chi tiết thần đã viết xong một phần giám sát hệ thống quan viên vận tỉnh đội tàu trương nói há tự rộng lớn trong tay áo xuất ra một bản thật dạy tàu trương hoàng đế một ánh mắt phùng thành đi xuống đan bệ đi tới diệp trạch a n trước mặt tiếp nhận trong tay đối phương tàu trương sau đó trở về đem tàu trương đưa cho hoàng đế phía dưới quần thần đã rối loạn tư mừng cái này h ạ n g chính lệnh nếu là thông hành đối các nơi ảnh hưởng đều sẽ phi thường lớn mà ở trận những đại thần này cùng các nơi có thiên ti vạn lũ quan hệ hoàng đế đại khái l ậ xem một lần trong tay tàu trương sau đó đem vung xuống thủ phụ phần này đấu trương chấm cảm thấy không sai cụ thể công việc có thể bàn lại thủ phụ nhưng còn có khác đấu trương có d i ệ p trạch lan phát ra còn chưa kết thúc giải quyết rồi các nơi giám sát vấn đề còn cần giải quyết trung ương đối các nơi giám sát như thế tài năng toàn diện hoàn toàn giải quyết vấn đề trước đây trung ương đối các nơi giám sát chủ yếu thông qua lam tuần đặc s ứ nhưng triều đình tổng cộng mới thiết t r í không đến mười vị lam tuần đặc s ứ giám sát cường độ quá nhỏ lời này để trong điện q u ầ n thần lại là rối loạn tưng ừ n g lam tuần đặc xứ chức vị này quá nhạy cảm quyền lực quá lớn giống như là một thanh thượng p ư ơ n g bảo kiếm không có người sẽ hy vọng dạng này bảo kiếm trở nên càng sắc bén trừ phi kiếm cầm nắm ở trong tay chính mình bây giờ nghe diệp trạch đan ý tứ tựa hồ muốn gia tăng làm tuần đặc s ứ số lượng cái này liền để rất nhiều người đều sinh lòng bất an chỉ là xét thấy thủ phụ cho tới nay thiết lập uy nghiêm tạm thời còn không người đứng ra phản đối thủ phụ có ý tứ là muốn gia tăng làm tuần đặc s ứ số lượng hoàng đế hỏi diệp trạch đan lắc đầu không chỉ là gia tăng số lượng còn chưa đủ thần cảm thấy hẳn là thành lập một cái độc lập với nội các bên ngoài bộ môn chuyên môn tuần tra thiên hạ thay trung ương giám sát tư phương lời này giống như một mai quả bom n ặ n g ký rơi vào bên trong đại điện ba tên các quan tô chức t a m hoàng tử thế lực đại giảm ảnh hưởng đến hoàng chữ chi tranh để các nơi giám sát thể hệ quan viên v ư ợ t tỉnh đổi những này biến động cũng không bằng lúc này diệp trạch đan đưa ra đầu này kiến nghị đáng sợ như đầu này chính lệnh thông hành mới thật sự là thiên biến t r ư ơ n g này quá khó viết cầu cái nguyện phiếu một q u y ề n này nhanh tất quấn chỉ k é m cái cuối cùng cao trào t r ư ơ n g bốn trăm mười bảy một lời có thể định chuyện giang hồ t r ư ơ n g bốn trăm mười bảy một lời có thể định chuyện giang hồ vệ hạ việc này tuyệt đối không thể trong đại điện diệp trạch đan vừa nói xong đề nghị của mình một tên l ã o thần liền lập tức đứng dậy người này là nội chính các một tên thành viên nội các trước đây vẫn luôn có một loại chu tâm thuyết pháp diệp trạch đan tại nội các nói chuyện so hoàng đế càng có tác dụng mặc dù chân tướng chưa hẳn như thế nhưng đủ để thấy diệp trạch đan đối nội các lực ảnh hưởng sau các bên trong hắn đối nội chính các trưởng khống lực lại là mạnh nhất không nói khoa trương chút nào toàn bộ nội chính các đều là vị này thủ phụ đại nhân nhất ngôn đường kết quả hiện tại cái thứ nhất nhảy ra phản đối hắn đúng là nội chính các người có thể thấy được hắn cái này hạng đề nghị đến cỡ nào không được lòng người vậy hạng tiền triều tuyên cảnh đế vì tập quyền trung ương thiết lập thanh thiên phụ phái thanh y địa vệ giám sát thiên hạng truy nã thần dân cuối cùng làm hại tứ phương làm triều đình dung chuyển dân chúng lầm than có dạng này v ế t xe đổ chúng ta ha có thể dẫm lên v ế t xe đổ vị này nội chính các các lão mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị lớn tiếng nói lý phi ngay vậy trong lòng hơi động hắn đọc qua lịch sử biết do đối phương trong miệng nói tiền triều thanh thiên phụ còn có thanh y địa vệ cùng loại với bản thân kiếp chức đông xưởng cùng cầm y địa vệ đều là đặc vụ cơ cấu chức quyền đều là giám thị tra khám bắt người thẩm vấn t u ấ n tốt tứ x u ấ t thiên hạ gặp nạn nói chính là chỗ này loại đặc vụ cơ cấu c u n g đông xưởng cẩm y liệt vệ tạo thành kết quả cùng loại tiền triều tuyên cảnh đế thiết lập thanh thiên phủ về sau đồng dạng là đại hưng ơ tục an giết hại đối lập bắt chẹn tiền tài bạo ngược dân chúng kết quả ngắn ngủi mười mấy năm liền khiến cho quốc gia dung chuyển quốc lực nghiêm trọng bên trong hao tổn vì tiền triều bị diệt trôn xuống thai hoàng ẩm đây cũng là diệp trạch đan đề nghị này sẽ gặp phải mãnh liệt phản đối nguyên nhân nếu chỉ là cải biến giám sát các, các loại chế độ lực cản sẽ không quá lớn nhưng diệp trạch đ a n muốn một lần nữa thiết lập một cái giám sát cơ cấu hoàn toàn độc lập với nội các bên ngoài cái này cải biến cũng quá lớn vậy hạ thần cũng cảm thấy thủ phụ lời ấy không ổn lại một vị thành viên nội các đứng ra đưa ra phản đối chính trần thuật quan điểm sau đó là vị thứ ba vị thứ tư rất nhanh trong đại điện gần g ố i một phần ba quan viên đều đứng ra biểu thị phản đối diệp trạch đ a n đảm nhiệm thủ phụ đã bốn mươi tám năm quá khứ hắn đưa ra chính lệnh cũng không phải là không có bị người phản đối qua nhưng giống như bây giờ đồng thời bị như thế nhiều người phản đối đây là lần thứ nhất phản đối thanh â m giống như thủy triều hướng diệp trạch gan d u n g manh lao tới đan bệ phía dưới thần s á t hắn như thường lấy rồng bên trên hoàng đế nhìn xem bình tĩnh thủ phụ chậm rãi mở miệng thủ phụ ngươi có cái gì muốn nói chứ bị lo lắng thần đều nghe được tiền triều thanh thiên phụ vết xe đổ thần cũng biết được nhưng thần cũng không phải là muốn thiết lập một cái mới thanh thiên phụ diệp trạch gan nói như thế tam đại án căn nguyên ở chỗ đúng địa phương giám sát xuất hiện vấn đề nhưng những vấn đề này không chỉ xuất hiện ở quan viên địa phương c h i n thân giang hồ m ô n phái các nơi thế gia hào cường đồng đều tham dự trong đó thần coi là giám sát hệ thống quan viên định kỳ vượt tỉnh đổi có thể giải quyết quan viên địa phương vấn đề nhưng lại không có cách nào giải quyết sở hữu vấn đề thần muốn đơn độc thiết lập một cái cơ cấu chuyên môn dùng cho giám sát các nơi giang hồ môn phái thế gia hảo cường hắn sau khi nói xong trong đại điện cấp tốc an tính lại vừa rồi những cái kia đứng ra phản đối đám đại thần hai mặt nhìn nhau không giám sát quan viên cùng dân chúng mà là giám sát giang hồ môn phái địa phương hảo cường đây chính là đem trọng điểm tổng quan trận chuyển rời đến giang hồ cái này mạch suy nghĩ hoàn toàn vượt quá mọi người dự kiến thủ phụ lời nói giám sát các nơi giang hồ môn phái thế gia hảo cường chẳng p tại là các nơi viện đỉnh trung y h ương đơn độc thiết lập một cái cơ cấu định kỳ phái người tuần tra địa phương cùng viện đ ỉ n h chiến hai ống hắn bên liên giới mới có thể ngăn chặn hôm nay tam đại án thái họa lý phi nghe nói như thế ngay lập tức sẽ nhớ lại đã từng hưng ơ thành hưng ơ thành viện đình chiến thủ tôn rồi cùng hồ đao bang cấu kết trong nội viện rất nhiều võ giả đều xuất từ hồ đao bang dưới loại tình huống này viện đình chiến làm sao có thể quản được hồ đao bang cho dù ngay lúc đó viện giám sát bị tổng trưởng khống chế nhưng viện giám sát chỉ có thể giám sát qua biên không có cách nào vượt qua viện đình chiến trực tiếp đi xử trí võ giả cho nên hồ đao bang tài năng như vậy cản rỡ cùng loại tình huống như vậy tại rất nhiều nơi đều có phát sinh địa phương hào cường giang hồ môn phái còn có thế gia đại tộc bọn hắn cùng quan phụ cấu kết một tên thành viên nội các đột nhiên mở miệng nói so với mới thành lập một cái cơ cấu đại gia vẫn là càng muốn tại thể chế bên trong làm cải biến diệm trạch đan lắc đầu viện đ ỉ n h chiến võ giả đến từ địa phương mặc dù biết chịu đến các nơi thế lực ảnh hưởng nhưng tương tự cũng có thể trái lại ảnh hưởng các nơi thế lực dễ dàng hơn hỏa giải phân tranh việc này lợi và hại đều có không thể chỉ nhìn thấy tệ nạn liền lựa chọn áp đặt viện đình chiến chuyện cần làm dù sao cùng viện giám sát khác biệt viện giám sát chỉ cần theo chương làm việc đem sở hữu vi phạm quy tắc phạm pháp quan viên đều tìm ra tới xử lý nhưng viện đình chiến không có cách nào như vậy rất nhiều giang hồ ân đoán phân tranh các thế lực lớn ở giữa sinh ra tranh đấu đều là không có đúng sai có thể nói muốn xử lý tốt những n à y chuyện giang hồ lắng lại phân tranh nhất định phải chân chính hiểu rõ nơi đó tình huống lại tốt nhất ngay tại chỗ có lực ảnh hưởng nhất định dưới loại tình huống này định kỳ đổi viện đ ỉ n h chiến người cũng không thích hợp t h á n h n h â nói n kẻ giả dạng thật thà chất phác để lừa bịp đ ư ợ c t ạ c vậy nhưng nhiều khi đối với địa phương quản lý chỉ có thể dùng kẻ giả dạng thật thà chất phác để lừa bịp đây chính là diệp trạch đan dù là biết rõ viện đ ỉ n h chiến sẽ bị địa phương thế lực ảnh hưởng vậy không nguyện ý đổi viện đ ỉ n h chiến võ giả nguyên nhân hiển nhiên vị này thủ phụ đại nhân cũng không phải là cao cao tại thượng ngồi tại nội các bên trong n g h ĩ đương nhiên đẩy ra ra một đầu chính lệnh hắn là chân chính hiểu rõ các nơi tình hình thực tế đầy đủ cân nhắc qua khả năng tồn tại biến số cùng kết quả về sau mới đưa ra mình ý nghĩ trong đại điện lý phi lần thứ nhất thấy tận mắt vị này có sắc thái chuyển kỳ thủ phụ đại nhân lại như thế nào xử lý thiên hạng hắn trước kia luôn luôn vô ý thức cảm thấy những n à y thần cư cao vị lại tương đối thanh liêm các văn thần trên thân khó tránh khỏi sẽ có mấy phần thư sinh khí phách sẽ có chút chủ nghĩa lý tưởng nhưng chân chính nghe qua diệp trạch đan phát biểu về sau lý phi mới phát hiện nguyên lai vị này thủ phụ đại nhân cũng không có như hắn nghĩ tượng điện như vậy trích dẫn kinh điển cao đẳng pháp l u ậ n nghị luận nói t à i văn chương đối phương thậm chí không bằng trong đại điện rất nhiều người đối phương phát biểu đơn giản thiết thực nhưng thẳng thiết yếu hại liên quan tới mới thành lập cơ cấu thần coi là có thể đem giám sát các mấy vị làm tuần đặc s ứ tính vào trong đó xem như quan phủ đại biểu trừ cái đó ra còn có thể mời trên giang hồ những cái kia có u y vọng đại phái thế ra riêng phần mình phái ra đại biểu gia nhập cùng triều đình cộng đồng xử lý giang hồ diệp trạch đan tiếp tục nói lý phi nghe vậy khe giật mình không nghĩ tới việc này lại còn có quan hệ tới mình trong đại điện rối loạn tư mừng mời giang hồ đại phái cùng thế ra một đợt xử lý giang hồ đây cũng là một cái để đám người không có nghĩ tới đề nghị nhưng suy nghĩ kỹ một chút quần thần lại không thể không thừa nhận diệp trạch a n nước cờ này có thể xưng d i ệ thủ trung ương chuyên môn thành lập một cái cơ cấu đi quản lý các nơi giang hồ môn phái cùng thế gia hảo cường bậc này cùng với cho đại làm t r i ề u giang hồ áp đặt một t h a n h công xiềng tất nhiên sẽ gây nên giang hồ m á n h liệt bất mãn cùng phản kích dù là công khai không dám làm loạn vụ trộm cũng có chính là thủ đoạn nhưng nếu như t r i ề u đình nguyện ý xuất ra một bộ phận danh ngạch cùng quyền lực chủ động thân đi ra cái này liền không giống nhau thử nghĩ nếu như một lầu một cắt tam sơn bốn phái thất đại gia những n à y giang hồ đại tông đều phái ra đại biểu tham dự trong đó cả tòa giang hồ phản kích cường độ còn có thể lớn bao nhiêu như vậy một cái cơ cấu muốn quản lý cả tòa giang hồ có đúng hay không sẽ càng thêm có phân lượng lôi kéo một nhóm phân hóa một nhóm lại đánh ép một nhóm loại này thủ đoạn chính trị đối diệp trạch đan tới nói quả thực là xe nhẹ được quen cụ thể hạng mục công việc thần đã viết ở nơi này phần liên quan tới thành lập lam tuần các tấu trương bên trong diệp trạch đan lần nữa từ trong tay á o xuất ra một phần hồ sơ lam tuần các hoàng đế đọc lên cái tên này cười nói danh t ự này cũng là chuẩn xác trong điện quần thần thấy hoàng đế thái độ này trong lòng lập tức liền đã có tính toán chờ phùng thành đem phần này mới tấu trương trình lên lần này hoàng đế nhìn hồi lâu hắn cầm trong tay tấu trương sau khi để xuống một lần nữa nhìn về phía đám người chư khanh đối với thủ phụ vừa rồi lời nói thành lập lam tấn c á t các, các ngươi có ý kiến gì vừa rồi đứng ra phản đối diệp trạch gan đám đại thần tương hô đối mặt lúc này đều trầm mặc bọn hắn đã lây dũng khí đứng ra phản đối qua một lần kết quả phát hiện diệp trạch gan đưa ra ý nghĩ cũng không có bọn hắn coi là như vậy đáng sợ hiện tại để bọn hắn phản đối nữa lần thứ hai khó tránh khỏi có chút do dự vậy hạ thần coi là cử động lần này có thể thực hiện đột nhiên một tên trẻ tuổi thành viên nội các đứng dậy lựa chọn ủng hộ diệp trạch a n người này chính là diệp trạch đan học sinh bị xem là đời tiếp theo thủ phụ đến bồi dưỡng hồ đình trung tại hồ đình trung phát biểu về sau lần lượt có đại thần đứng ra ủng hộ diệp trạch đan trên thực tế lấy diệp trạch đan lực ảnh hưởng h ắ n tỉ mỉ trụ hạch đưa ra chính sách dù là lại kinh thế hai tục phía trên tòa đại điện này vậy tuyệt đối sẽ có ủng hộ hắn người nhưng mà vừa rồi nhiều như vậy quan viên đứng ra phản đối hắn nhưng không có một người đứng ra giúp hắn thuyết pháp mà bây giờ trong đại điện tất cả đều là ủng hộ thanh âm của hắn lý phi nhìn thoáng qua vị này thế đứng thẳng tắp như tùng thủ phụ hồi tưởng lại đối phương từ đứng dậy phát biểu đến bây giờ một hệ liệt biến hóa. có chút tỉnh táo lại rồi không nhịn được sinh lòng tính lệ nếu như nói trị quốc cùng thủ đoạn chính trị cũng có cảnh giới vị này thủ phụ đại nhân tuyệt đối là võ thánh cùng chân quân cái này một năm cấp hơn 20 phút sau lần này đại triều hội kết thúc ngự t i ê n thái giám phùng thành tuyên bố b a i triều liên quan tới diệp trạch đan cuối cùng đưa ra hai đầu chính lệnh giám sát hệ thống quan viên định kỳ vượt tỉnh đội cùng thành lập lam tân các mặc dù cũng không có tại đại triều hội bên trên trực tiếp đem hai chuyện này quyết định nhưng cuối cùng sự kiện hướng đi làm cho tất cả mọi người đều lòng dạ biết rõ cái này hai đầu chính lệnh cuối cùng tỷ lệ lớn là sẽ áp dụng hiện tại khiếm khuyết chỉ là đối cụ thể quy tắc chi tiết thảo luận m ư ợ n nhờ tam đại án đối t r i ề u đình s u n g kích cùng mang tới ảnh hưởng trái chiều diệp trạch gan thuận thế lấy ra gần với vô minh mới biến pháp thủ bút đương nhiên đẩy ra chính lệnh là một chuyện cuối cùng cụ thể áp dụng hiệu quả lại là một chuyện khác sau đó còn có ngàn khó bạn ngăn ở phía trước trở lấy nếu là cuối cùng có thể thành công có lẽ vị này thủ phụ có thể vì đại lam triều lại nối tiếp mệnh mấy chục năm quần thần lần lượt đi ra chính lam điện diệp trạch gan là cái cuối cùng đi ra đại điện vị này thủ phụ đại nhân đột nhiên tại cửa đại điện dừng lại ngầm đầu một đôi trọng đồng nhìn về phía bầu trời mùa đông ánh nắng rơi xuống chiếu rọi ra hắn tóc mai ở giữa tóc trắng xung quanh có không ít đại thần đều hướng bên này xem ra không người dám tiến lên d i ệ p trạch đ a n tại cửa đại điện đứng một hồi sau đó cất bước rời đi lý phi cùng hạ giản cùng đi ra khỏi trước điện quảng trường đại môn như lam tuần cắt thật sự thành lập ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi rất thích hợp gia nhập lý phi nói với hạ giản so với cha quan phủ đại án hắn cảm thấy vị lão nhân này càng thích hợp đi thăm dọ giang hồ bản án bởi vì quan phủ bản án sẽ dính dấp đến quá nhiều vụ án bên ngoại sự mà hạ g i n tính cách nhưng thật ra là không quá thích hợp xử lý điều này hạ giản nhìn về phía lý phi ngươi định đem ta điều tới dù sao vừa rồi tại trên điện diệp trạch ta nói muốn đem giám sát các lam tuần đặc s ứ đều đ i ề u nhập lam tuần cắt cho nên một khi lam tuần cắt thành lập lý phi ngay lập tức sẽ có thể ở trong đó thu hoạch được quyền nói chuyện là có ý nghĩ này lý phi thản nhiên nói chờ ta cha xong trong tay bản án lại nói hạ giản nói như thế lý phi n ở nụ cười vậy ta coi như n g ư ơ i đáp ứng rồi thịnh an hầu xin dừng bước sau lưng đột nhiên chuyển tới một thanh â m lý phi quay đầu nhìn lại một tên nam tử trẻ tuổi chính hướng hắn đi tới là hồ đình trung hồ đại học sĩ、si、có chuyện gì không lý phi chắp tay thi lễ một cái hỏi hồ đình trung hoàn lễ lao sư để cho ta mời t ì n h an hầu đêm nay đến hắn trong phủ một lần lao sư thủ phụ đại nhân mời ta lý phi khẽ giật mình diệp trạch a n đột nhiên muốn gặp hắn tuất xin chuyển cáo thủ phụ đại nhân ta đêm nay nhất định đến lý phi không do dự quyết đoán đáp ứng hồ đình trung gật gật đầu hướng lý phi cáo tử hạ đại nhân cảm thấy thủ phụ vì sao đột nhiên muốn gặp ta chờ hồ đình trung sau khi rời đi lý phi hỏi thăm bên cạnh hạ g i ả n hạ g i ả n lắc đầu ta chỉ biết thủ p h ụ đại nhân rất ít tại chính mình trong phụ tự mình hội kiến một vị nào đó đ ạ i thần lý phi lắc đầu không nghĩ nhiều nữa dù sao đêm nay gặp qua liền biết rồi rời đi hoàn g thành về sau lý phi trước bay về phủ đệ của mình mãi cho đến bảy giờ tối hắn mới đi ra khỏi phủ đệ đi bộ tiến về diệp phủ nói đến hắn vị này tính an hầu cũng coi là đơn giản tới cực điểm trên tòa phủ đệ không có một cái hạ nhân hầu hạ liền ngay cả thay đi bộ xe cũng không có mua một ô ra cửa toàn bộ nhờ đi khi hắn đi đến diệp phủ trước cổng chính lúc đã tiếp cận bảy giờ rưới rồi trước cổng chính hồ đình trung một thân một mình đứng ở nơi đó đại học sĩ làm sao tự mình đến n ê n cũng làm cho b ả n hầu xấu hổ lý phi bước nhanh đi lên trước nói với hồ đình trung hồ đình trung k h o á t khoác tay cười nói t ì n h an hầu không cần phải k h á c h khí ở nơi này trong phủ ta chỉ là l a o sư một tên học sinh mà thôi bởi sau đó lý phi đi theo đối phương đi đến diệp phủ tòa phủ đệ này cũng là hoàng đế ngự tứ chiếm diện tích cực lớn đình đài lâu tạ cái gì cần có đều có chỉ là từ nội bộ trang hoàng đến xem ngược lại là nhìn không ra quá nhiều phú quý khí tức hoàn toàn không giống như là dưới một người trên vạn người thủ phủ đệ vô đình trung dẫn lý phi xuyên qua mấy mảnh hành lang cùng hai tòa đình viện về sau chỉ vào phía trước một gian đèn sáng thư phòng nói lao sư ở bên trong chờ ngươi đa tạ đại học sĩ、si、dẫn đường lý phi nói lời cảm tạ về sau cất bước đi vào thư phòng trong thư phòng bố trí vậy mười phần ngắn gọn duy nhất so sánh đắt giá đại khái là trên b à n sách những cái kia bút mực giấy nghiên lý phi suy đoán những cái kia cũng hẳn là ngự tứ chi vật gặp qua thủ phụ đại nhân hắn hướng ngồi ở một cái b à n trước diệp trạch đan hành lễ nói diệp trạch đan gật, gật đầu thính an hầu không cần đa lễ mời ngồi thế là lý phi ngồi ở đối phương đối diện giữa hai người ngăn lấy một tấm ngắn bản trên b à n trưng bày một bộ b ạ n cờ cùng hai h ộ p quân cờ thinh an hầu biết đánh cờ không diệp trạch gan trực tiếp hỏi lý phi gật đầu biết một chút đánh cờ một ván như thế nào được thế là hai người gặp mặt sau chuyện thứ nhất chính là đánh cờ lý phi là khách chấp đen đi đầu hắn nói mình biết một chút không phải khiêm tốn là thật cũng sẽ chỉ một điểm thậm chí ngay cả hình thái đều không con qua m ấ y cái chỉ đi vài bước diệp trạch gan liền nhìn ra lý phi tại đánh cờ vị này thủ phụ bất động thanh sắp ý nguyên bình tĩnh tiếp tục hạ cờ trong thư phòng chỉ có không ngừng v a n g lên hạ cờ âm thanh lý phi rất ít giải kiểm tra nhiều khi đều là bằng cảm giác tại hạ cờ đến bên trong b à n hắn ném cờ nhận vua diệp trạch a n nhìn xem thần sắc bình tĩnh lý phi b ỉ v ư i tính an hầu tựa hồ không quá để ý thắng bại lý phi lần thứ nhất khoảng cách gần cùng diệp trạch a n đối mặt nhìn đối phương kia van danh thiên hạ một đôi trọng đồng cũng cười nói trên b à n cờ thắng bại ta từ trước đến nay không quá để ý diệp trạch a n một bên túi đầu thu thập bàn cờ một bên dùng tùy ý ngự khi nói hôm nay ta trên triều đình đưa ra thành lập lam tuần cát để sở hữu lam tuần đặc xứ đại biểu triều đình gia nh tương lai như làm tuần cấp thật sự thành lập không khác một cái xưa nay chưa từng có võ lâm minh hội người có hay không nghĩ tới đem đến từ mình trở thành một lời có thể đoạn chuyện giang hồ cái kia người chương 418, võ lâm minh chủ trương 418, võ lâm minh chủ trương 418, võ lâm minh chủ một lời có thể đoạn chuyện giang hồ lý phi sửng sốt một chút không nghĩ tới d i ệ p trạch gan sẽ nói với chính mình cái này hắn vậy cúi đầu một bên giúp đối phương thu thập bàn cờ vừa nói kỳ thật ta không có để ý như vậy có thể hay không nắm giữ số mệnh của người khác ồ diệm trạch gan ngẩng đầu nhìn lý phi lướt mắt vậy xem ra là ta khinh thường tình ăn hầu lý phi động tác trên tay dừng lại một chút cười cười hắn ý tứ rất rõ ràng hắn không thèm để ý có thể hay không nắm giữ số mệnh của người khác bởi vì hắn để ý là nắm giữ bản thân vận mệnh cho tới nay đây đều là hắn đ ờ i này theo đuổi đồ vật chưa bao giờ thay đổi mà diệp trạch gan nói mình khinh thường lý phi bởi vì hắn thấy so với nắm giữ ngàn vạn người vận mệnh muốn hoàn toàn nắm giữ bản thân vận mệnh thì thật càng khó hai người rất mau đem trên bàn cờ quân cờ toàn bộ thu hồi hộp cờ diệp trạch gan đem chính mình trong tay hộp cờ cùng lý phi trao đổi sau đó v ê lên một viên cờ đen đặt ở trên bàn cờ ra hiệu lý phi tiếp tục cùng hắn loại kém hai cục lý phi khách nghe theo chủ vậy xuất ra cờ trắng đặt ở trên bàn cờ ngươi cũng biết thế gian võ thánh cùng chân quân có những cái kia là tán tu sao diệp trạch lan một bên hạ cờ vừa mở miệng cùng lý phi tán gấu lý phi nghĩ nghĩ trừ ba cái kia tà ma tựa hồ chỉ có kiếm tiên linh thanh mạn là tán tu một u y ệ t đỉnh ba tà ma năm chân quân bảy võ thánh cái này mười sáu vị cường giả đỉnh cao tại thanh hư chân quân sau khi chết liền chỉ còn lại mười lăm vị trong đó ba vị chân quân cùng một vị phật đà phân biệt thuộc về phật đạo hai nhà còn có triều đình bảy vị võ thánh bên trong một cái v ư ơ n gia g một cái quân cơ đại nguyên soái còn giữ lại đại la tông có một vị chùa phổ độ có hai vị hồng trần cắc có một vị trở lên những người này hoặc là lương tựa đại tông môn hoặc là lương tựa triều đình muốn tài nguyên có tài nguyên cũng có đứng đầu c h u y ể n thừa chỉ có vị cuối cùng võ thánh được vinh dự kiếm tiên linh thanh mạng không môn không phái không phải là giang hồ tông môn người cũng không phải người của triều đình diệp trạch a n hạ cờ tốc độ so sánh với một ván nhanh hơn hơn một trăm năm trước trên giang hồ đ ỉ n h cấp võ đạo thế g i a không ngừng thất đại gia mà là bát đại gia trong đó còn có một cái ninh gia ninh thanh mạn là ninh gia người chỉ là sau này ninh gia phạm vào triều đình kiếm kỵ cơ hồ bị chém đầu cả nhà nếu không phải ra một cái kiếm tiên ninh thanh mạn n i n h gia đã tuyệt hậu rồi lý phi trong lòng giật mình hắn vẫn lần đầu tiên nghe nói bí ẩn như vậy hơn một trăm năm trước còn có một cái có thể cùng thất đại gia sánh ngang ninh gia kiếm tiên ninh thanh mạn vậy mà không phải tàn tu mà là ninh gia truyền nhân ninh gia là bị triều đình cho diễn môn những chuyện này không chỉ lý phi chưa nghe nói qua bây giờ trên giang hồ cơ hồ chín thành người hẳn là đều không nghe nói qua h i ệ n nhiên đây là triều đình tại tận lực che lấp tin tức thanh t r ữ đã từng bế tích tiên linh thanh mạng cùng triều đình quan hệ lý phi nhịn không được tò mò hỏi muốn đ ổ i thành là hắn trong nhà bị triều đình diệt môn bản thân võ công đại thành về sau làm sao cũng được tìm triều đình phiên p h ư c một bút sổ sách lung tung d i ệ p trạch đan hời hờ nói hiển nhiên không có ý định nói thêm cái gì lý phi rất bí mật nhất miệng p h i ề n nhất loại này đem người lòng hiếu kỷ câu dẫn ra lại không tiếp tục nói đi xuống d i ệ p trạch đan tựa hồ đoán được lý phi trong lòng bán t h ầ m ngẩng đầu nhìn hắn l ư ớ t mắt cười nói linh thanh mạn xuất từ linh ra từ nhỏ liền có đứng đầu võ đạo truyền thừa cho dù sau này linh ra bị diệt vậy y nguyên có người cho nàng cung cấp tu hành tài nguyên cho nên nàng không tính là tà tu lý phi ước chừng đoán được d i ệ p trạch đan muốn nói điều gì hắn tiếp tục hỏi kia lâm tiên nhất đâu liên quan tới tuyệt đỉnh lâm tiên nhất những cái kia chiến tích thiên hạ đều biết nhưng hắn cụ thể trưởng thành quy tích sư thừa người biết cũng không nhiều phát võ song tu con đường trước đây chưa hề có người đi thông qua lâm thiên nhất đi thông về sau tại n g u sơn chi đỉnh thiết lập thiên nhất lâu khai tông lập phái xem ra vị này tuyệt đỉnh tựa hồ không có gì bối cảnh chính hắn chính là bối cảnh d i ệ p trạch gan một bên nhanh chóng hạ cờ vừa nói lâm thiên nhất trước sau chịu tội hai người dạy bạo một là chùa phổ độ thái thượng trưởng lão chỉ toàn b i ể n một là vũ hóa tông thượng nhiệm trưởng giáo ngọc tinh chùa phổ độ thái thượng trưởng lão chỉ toàn b i ể n là võ thánh vũ hóa tông thượng nhiệm trưởng giáo ngọc tinh là t r â vân chỉ là hai người này đều là trăm năm trước đó nhân vật bây giờ đều đã thọ nguyên hao hết một cái vòng trọ t ị c một cái vũ hóa vô luận là chùa phổ độ hay là vũ hóa tông đều từng đối lâm thiên nhất ký thác kỳ vọng chỉ là hắn hai bên cũng không có gia nhập văn sương lý gia đã từng trên người lâm thiên nhất xuống trọng trú chính vì hắn cho nên lý gia lúc trước làm việc mới có thể càng ngày càng không chút kiến kỵ cuối cùng phạm vào trúng nộ nhưng bởi vì lâm thiên nhất vẫn còn lý gia không có bị thanh toán chỉ là chậm dài suy sụp diệp trạch a nói n ra lâm thiên nhất quá khứ văn sương lý gia lý phi giống như đối gia tộc này có chút ấn tượng là đã từng mười môn thiệt một trong chỉ là sau này suy sụp mới bị mỗi môn thiệt thay thế rơi ra mười môn thiệt sắp xếp bây giờ văn sương lý gia đã không có quá nhiều người nghe qua chỉ là sợ rằng không có nhiều người biết cái này gia tộc suy tàn sau lưng còn đứng lấy một vị thiên hạ đệ nhất nhân chỉ cần lâm thiên nhất còn tại thế một ngày văn sương lý gia liền nhất định có thể tiếp tục chuyển thửa tiếp p h ậ t đạo hai nhà đều coi trọng có võ thánh chân quân chỉ điểm có một cái môn thiệt đặc mùa lớn lâm thiên nhất đương nhiên không tính tàn tu diệp t r ạ c h c a nói lý phi gật gật đầu cứ tính toán như thế đến trừ ba cái tia tà ma cái khắc cường giả đ ỉ n h cao hoàn toàn không có một người là dựa vào bản thân đơn đ ạ độc đấu mới đi bên trên định phong đến như ba cái tà ma trong đó hai cái là bước chân vào võ thánh cảnh giới ma đạo võ giả còn có một cái là bước vào chân nhất cảnh giới minh hà lão tổ ba người này mặc dù cũng là võ thánh cùng chân quân tu bi nhưng lại không chiếm được thế nhân tôn trọng chỉ có thể được xưng là tà ma bị triều đình truy nã bị giang hồ vây quét không có cách nào sinh sống ở dưới ban ngày ban mặt bởi vì ba người thu hoạch lực lượng phương thức là thế gian không cho phép tỷ như minh hà lão tổ lúc trước bị phá cảnh dùng bản mệnh pháp k h í huyết tế một tòa hơn hai mươi vạn người thành thị vì thế chùa phổ độ phương trượng đương đại phật đà lập thể tất sát người này diệp trạch đan mang theo lý phi hiểu rõ một lần thế gian hơn mười vị cường giả đỉnh cao để lý phi rõ ràng ý thức được một điểm bất kể là võ đạo vẫn là t h u ậ t đạo muốn đặt chân đỉnh núi hoặc là đi tả môn ma đạo vì thế gian không cho phép hoặc là cũng chỉ có thể lương tựa thế lực lớn nếu không không có tài nguyên không có tu hành pháp lấy cái gì trở thành cường giả tinh an hầu thiên phú xác thực cử thế vô s o n g nhưng người đồng dạng không phải tà tu diệp trạch đan lần nữa rơi xuống một con theo cái này một con rơi xuống trên bàn cờ bạch kỳ bị rết sạch một con rồng lớn đến tận đây thắng bại đã phân cùng một bán chức so sánh ván này diệp chạch an đối lý phi hoàn toàn không có thủ hạ lưu tình cơ hồ là từng bước bước giết vẹn vẹn đi rồi hơn năm mươi tay liền hoàn thành đồ sát lý phi ném cờ n h t vua thủ phụ đại nhân nói rất đúng ta cũng không phải tàn tu hắn có thể đi đến hôm nay trước có hách nghị không giữ lại chút nào dạy bảo cùng trả giá về sau lại có đại học võ an đối hắn ủng hộ có sư tài minh che chở bây giờ hắn có thể làm đến pháp võ song tu dựa vào vậy không chỉ là bản thân lực lượng hoàng gia trong tàng thư các tàng thư còn có triều đỉnh tài nguyên đều phi thường trọng yếu hoàng gia tàng thư các cho dù là võ đạo đại sư lập xuân công vân tối đa cũng đó là có thể đủ từ đó không bị hạn chế đổi lấy mấy q u y ề n bị tịch lý phi lại tại bên trong đợi dòng giã ba tháng đổi giá trị hơn mười triệu tài nguyên nhưng trên thực tế đặt ở trên giang hồ dù là dùng nhiều giá gấp mười tiền cũng làm không đến những cái kia tài nguyên nếu như không phải lương tựa t r i ệ u đình lý phi đồng dạng đi không đến hiện tại một bước này cho nên hắn đương nhiên không tính là tàn tu diệp trạch gan ngẩng đầu nhìn hắn phật ra có lời muốn độ mình trước độ người tĩnh an hầu chấp nhận lý phi gật đầu công nhận hắn ngược lại cũng không phải thờ phụng phật pháp chỉ là rất rõ ràng trên thế giới này không có vô duyên vô cớ yêu hận bản thân cần trước hướng người khác cung cấp giá trị mới có thể thu được mình muốn giá trị diệp trạch gan trên mặt hiện ra một vệ k í cười lại đánh cờ cuối cùng một ván được lý phi y nguyên bình tĩnh cùng diệp trạch gan một đợt thu thập bàn cờ b à n thứ ba cờ lần nữa đổi thành hắn chấp đen đi đầu lần này hai người đánh cờ tốc độ đều trở nên chậm diệp trạch gan vậy không còn đằng đằng sát khí ngược lại trở nên phi thường có kiên nhẫn chậm rãi bồi tiếp lý phi bên dưới n g u y ê cảm thấy lam tuần k h ắ nếu là thành lập hẳn là mời những cái kia giang hồ tông môn cùng thế gia đại tộc tham dự diệp trạch đan một bên đánh cờ vừa nói lý phi không cần nghĩ ngợi tự nhiên là những cái kia đứng đầu đại tôn môn võ đạo thế gia cái kia hẳn là toàn mời sao vẫn là chỉ mời bộ phận diệp trạch đan tiếp tục hỏi lý phi khẽ giật mình lâm vào suy tư đạo gia ba tông chùa phổ độ một lâu một c ắ t tham sơn m ộ n phái thất đại gia cái này tổng cộng hai mươi cái thế lực lớn muốn toàn bộ mời sao vấn đề này lý phi phát hiện cũng không tốt trả lời t h như đại la tông bây giờ thanh danh cơ hồ nát được cái ở vào nửa phong sơn trạng thái nếu là lại mời đại la tông người gia nhập lam tuần cát rốt cuộc là tốt hay xấu lại tỷ như triều đình nếu là muốn cố ý gây nên giang hồ phân tranh vậy liền hẳn là chỉ cấp ra bộ phận danh lệch để còn lại những cái kia không có bị mời thế lực lớn đi tranh đoạn nhưng cụ thể hẳn là mời những cái kia thế lực không mời những cái kia thế lực làm sao tuyển tài năng lợi ích tối đ ạ i hóa đồng thời thuận lợi thôi động làm tuần cắt đối giang hồ quảng khống những vấn đề này đều quá khó trả lời thấy lý phi trầm mặc d i ệ p trạch gan cũng không có làm khó hắn vậy ngươi cảm thấy có những cái kia thế lực là khẳng định hẳn là được mời lần này lý phi không do dự nữa chùa phổ độ vũ hóa tông thượng thanh tông thiên nhất lâu còn có hồng trần c á t mấy cái này thế lực đều là có được chân quân cùng võ thánh nếu như những thế lực này cũng không có gia nhập lam tuần c á t kia lam tuần c á t cái gọi là quản khống giang hồ hoàn toàn chính là chuyện t i ể u lâm diệp trạch đan không tỏ ra ý kiến tiếp tục hỏi nếu người tương lai tiến vào lam tuần c á t muốn nhất quản khống địa phương là chỗ nào lý phi ngầm đầu thản nhiên cùng diệp trạch đan đối mặt phong tỉnh diệp trạch đan thần sắc như thường thời hận nói ta dự định tại lam tuần c á t thiết chí hai mươi ba vị thành viên nội các phân biệt đối ứng hai mươi ba cái hành tĩnh a lý phi ngây mẩn cả người h ắ n lập tức kịp phản ứng không nhịn được muốn vô a n gọi tuyệt cái ý tưởng này thật sự là quá xấu triều đình thiết lập lam tuần cắt chính là vì cho giang hồ gia tăng một thanh công xiềng tiến một bước trưởng khống giang hồ cùng với thế lực khắp nơi dưới loại tình huống này muốn để các thế lực lớn phối hợp nhất định phải cắt thịt ra ngoài thế nhưng là cắt thịt quá nhiều dễ dàng đuôi to khó vẫy tương lai lam tuần cắt có lẽ sẽ trở thành c à n g lớn thai hoàng ẩm cắt thịt quá ít lại dễ dàng để lam tuần cắt cũng không đủ uy tín củng quản không lực diệm trạch a n lựa chọn mỗi cái hành tình đều thiết chí một tên lam tuần cắt thành viên nội các trực tiếp liền đem lựa chọn vấn đề khó giao cho các thế lực lớn để chính bọn hắn đi giải quyết mỗi cái hành tình một tên thành viên nội các tất cả mọi người rất công bằng ai cũng không làm n g ặ c t h ủ về tình về lý đều có thể bàn giao đi nhưng vấn đề là có hành tình liền một cái đỉnh tiêm thế lực lớn cũng không có t ỷ như phong tỉnh mà có hành tình nhưng có mấy cái t ỷ như bạch s a tỉnh liền có ba cái loại tình huống này hai mươi cái đỉnh tiêm thế lực lớn muốn đều gia nhập làm tuần các liền không khả năng rồi mà lý phi vừa rồi nhắc tới kêu mấy nhà có được võ thánh cùng chân quân thế lực lớn đều là độc bá một cái hành tình kể từ đó triều đình muốn càng tốt mà quản khống địa phương chỉ cần quản tốt cái này hai mươi ba cái võ lâm minh chủ liền có thể làm ít công to khó trách nhân g ra có thể làm thủ phụ đâu lý phi chỉ cảm thấy bội phụ nói như vậy ta có cơ hội đi quản khống phong tỉnh giang hồ cùng thế lực khắp nơi hắn đột nhiên nghĩ đến điểm này không nhịn được trong lòng nóng lên phong tỉnh giang hồ đại tông cùng thế gia hảo cường cứ như vậy mấy cái tối cao cũng chính là võ đạo đại sư tu v i duy hai hai tên đại tông sư đều là đại học hiệu trưởng rất không có khả năng lại tiến vào làm tuần các làm thành viên nội các hai mươi ba tên làm tuần các thành viên nội các yêu cầu ít nhất là võ đạo đại sư hoặc có ngang nhau tầm thứ chiến lược d i ệ p trạch đan rơi xuống một con tiếp tục nói cụ thể tuyển chọn phương thức khai thác công ném từng cái hành tình chỉ cần có được đạo cơ kỳ hoặc cụ thể kỳ chiến lược giang hồ một p h i thế gia ba p h i đều có thể gia nhập làm tuần các mỗi tên đạo cơ kỳ võ giả hoặc phụ thể kỳ đại pháp sư đều có thể có một phiếu cuối cùng mỗi cái hành tình khai thác công ném được phiếu cao nhất võ đạo đại sư trở thành phụ trách nên hành tình làm tuần cấp thành viên nội c á t lý phi nhữ mày hắn m u ố n cho là tranh cử thành viên nội c á t so là vũ lực lại hoặc là triều đình trực tiếp chỉ định kết quả diệp trạch đan muốn khai thác loại này công ném hình thức kể từ đó so chính là nhân m ạ n h lực ảnh hưởng cùng tự thân thế được rồi lư gia đã tại phòng tỉnh kinh doanh mấy trăm năm so số phiếu lý phi hoàn toàn không có năm chắc có thể thắng qua đối phương hắn hạ to miệm có lòng muốn muốn đưa ra ý kiến phản đối nhưng lại thực tế tìm không thấy so đây càng tốt tuyển chọn phương thức nếu là khai thác diệp trạch đan nói loại này công ném phương thức một chút không có đỉnh tiêm đại thế lực hành tình tuyển ra người tới nhất định sẽ là người của triều đình t ỷ như phong tình lưu gia tuyển ra đến nhất định là lưu gia có thể k h ô n g chế người mà lưu gia căn cơ lại tại triều đình cái này liền biến tướng đồng đẳng với là thuộc về triều đình võ lâm minh chủ trừ cái đó ra lý phi còn nghĩ tới một điểm một chút thế lực đang cố ý giấu giếm nhà mình đạo cơ kỷ chiến lược t h như trước đây hương thành trần gia lão tổ ngoại giới vẫn không có cách nào xác định hắn rốt cuộc là chết rồi vẫn là đã đột phá đến đạo cơ kỷ hiện tại diệp trạch đan thành lập lam tuần cát lại làm ra dạng này công ném phương thức các nơi thế lực vì nắm giữ nhiều quyền phát biểu hơn có đúng hay không sẽ chủ động bại lộ nhà mình che giấu át chủ bài đâu lần này công ném có đúng hay không cũng coi là một lần đối giang hồ lớn dò cha vị này thủ phụ đại nhân làm việc tựa hồ mãi mãi cũng là một công nhiều việc vòng vòng đ ắ n sen tinh an hầu cảm thấy mình có thể trở thành phong tỉnh đối ứng lam tuần cát viên sao diệp trạch đan lại hạ cờ một con mở miệng hỏi chương bốn trăm mười chín thiên hạ anh hùng đều vào thành này chương bốn trăm mười chín anh hùng thiên hạ đều nhập thành này phong tỉnh thế cục có thể nói một mắt hiểu rõ nếu là dựa theo diệp trạch đan nói phương thức tiến hành công ném cuối cùng nhất định là lưu ra người được tuyển dù là bây giờ lý phi hầu phủ đã xây thành sau lưng có đại đồng phủ còn có đại học võ an ủng hộ cũng không cách nào cùng lưu ra so số phiếu phong tỉnh trừ đại đồng phủ còn có hai cái phủ lại thêm một tòa tỉnh thành bây giờ lại thêm một tòa đại học những địa phương này đạo cơ kỳ võ giả cùng v ụ thể kỳ đại pháp sư lưu ra phỏng đoán cẩn thận cũng có thể thu hoạch chí ít sáu thành số phiếu ta muốn thử xem lý phi ngầm đầu nhìn về phía diệp trạch a n nói như thế diệp trạch đa nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa t h ầ n s ắ c bình tĩnh tiếp tục hạ cờ l a m tuần cắt trừ hai mươi ba tên thành viên nội c á t nhưng cái kia công ném không có tuyển chọn sẽ trở thành dự bị thành viên nội c á t v ề sau hàng năm đều sẽ một lần nữa công ném một lần trừ cái đó ra giám sát các l a m tuần đặc s ứ cũng sẽ gia nhập l a m tuần cắt tạo thành một cái tổ tuần sát hàng năm định kỳ tuần tra các nơi nghe đến đó lý phi có chút minh bạch diệp chọn an nghĩ nói với chính mình cái gì hắn hoặc là hắn ủng hộ người nếu như muốn tranh cử phong tỉnh l a m tuần cắt thành viên nội các tỷ lệ lớn là không có cơ hội nhưng năm nay không có cơ hội không có nghĩa là về sau、so、đều không cơ hội đây là thứ nhất thứ hai thân là lam tuần đặc s ứ lý phi không cần tham dự cái gì tranh cử trực tiếp liền có thể tiến vào lam tuần c á c cũng thu hoạch được giám sát tất cả mọi người quyền lực xem ra diệp trạch gan thành lập cái này lam tuần c á c là để địa phương người giang hồ bản thân quan tâm chính mình tựa như đang trợ giúp các nơi kéo b ẹ kết phái tập trung quyền lực trên thực tế toàn bộ lam tuần các quy tắc trò chơi đều là triều đ ì n h tại chế định chỉ cần ngươi gia nhập liền muốn dựa theo triều đỉnh quy tắc tới chơi trận này trò chơi kể từ đó triều đình đúng địa phương trưởng khống lực nhất định sẽ tăng cường tỷ như cam tỉnh nhập thế hội trên thực tế chính là một cái bản lam tuần cắt nhưng ở lam tuần cắt thành lập về sau dù là thành viên nội c á t là nhập thế hội người đảm nhiệm nhưng sở hữu quy tắc đều trở nên công khai hóa cũng nhiều càng nhiều hạn chế nhập thế hội đồng đẳng với do tư chuyển công dù là quyền nói chuyện y nguyên cường đại nhưng lại muốn để tô tuyết tùng dạng này quan to một phương đều bị ép tới không n g ó c đầu lên được cũng không quá khả năng lại tỷ như tam hoàng tử dưới trướng những cái kia âm thầm cùng chính pháp các cấu kết thế lực phân tán tại bảy tám cái hành tĩnh bên trong nếu là lam tuần cắt thành lập những thế lực này liền muốn phân biệt tiếp nhận diên phần mình hành tĩnh lam tuần cắt giám sát kể từ đó tam hoàng tử dưới trương thế lực đồng đẳng với muốn nhiều tiếp nhận bảy tám tầng giám sát lại n g h ị thần không biết quỷ không hay âm thầm làm chút phạm pháp sự tình độ khó liền trở nên lớn rất nhiều còn có chính là diệp trạch đan nói cái này tổ tuần sát lý phi thân là lam tuần đặc s ứ chỉ có giám sát quan viên quyền lực là không quản được giang hồ nhưng chờ lam tuần các thành lập về sau lam tuần đặc s ứ đã có thể giám sát các nơi quan viên còn có thể đồng thời giám sát các nơi giang hồ nhân sĩ lam tuần đặc xứ cũng có thể đảm nhiệm lam tuần các viên sao lý phi trong lòng hơi động mở miệng hỏi diệp trạch đan vừa thấy mặt đã hỏi hắn có hay không nghĩ tới tương lai có thể một lời có thể đoạn chuyện giang hồ đây nhất định không phải tùy tiện hỏi một chút có thể kiêm nhiệm diệp trạch đan n g mở đầu nhìn lý phi liếm mắt nói như thế l a m tuần c ấ p thành viên nội các cùng truyền thống trên ý nghĩa võ lâm minh chủ vẫn có chỗ khác biệt càng giống là kỷ luật ủy viên mà không phải giang hồ lao đại cho nên l a m tuần đặc s ứ cùng l a m tuần các viên tại trên bản chất cũng không có khác nhau đều là giám sát giang hồ nhân sĩ phạm pháp loạn kỷ cương sự tình lan tuần đặc xứ nếu là có năng lực xác thực có thể kiêm nhiệm lan tuần các viên chỉ bất quá hiện nay giám sát các mấy vị kia làm tuần đặc s ứ t u vi cao nhất đúng là đạo cơ kỳ lại chiến lược t h ư ờ n g t h ư ờ n g vẫn chưa đủ làm tuần các viên yêu cầu như vậy xem ra diệp trạch gan điều quy định này tựa như là chuyên môn vì lý phi mà định ra cái này khiến lý phi không nhịn được liên tưởng đến rất nhiều sau đó diệp trạch gan không tiếp tục hỏi vấn đề gì hai người a n t ĩ n h bên dưới x ò n g vạn thứ ba cờ đệ nhất c ụ c cờ rơi xuống hơn tám mươi tay đệ nhị c ụ c cờ rơi xuống hơn năm mươi tay vạn thứ ba cờ đúng là bỏ vào hơn hai trăm tay lấy lý phi tài đánh cờ đương nhiên không có khả năng thật có thể cùng diệp trạch đan chiến đấu đến l ú c này b á n cờ này là diệp trạch đan cố ý gây nên một mực tại không ngừng dẫn đạo hắn đánh cờ cái này giống như là một b á n phi thường có kiên nhẫn chỉ đạo cờ một mực hạ đến cơ hồ chưa có hạ xuống địa phương về sau lý phi mới ném cờ nhận vua vất vả tinh an hầu chạy chuyến này ta liền không đưa ngươi để đỉnh trung đưa tiết ngươi diệp trạch đan bưng lên một bên chân trà ra hiệu tiết khách lý phi đứng dậy hướng vị này thủ p ụ đại nhân thi lễ một cái sau đó quay người đi ra thư phòng cuối cùng là hồ đình trung tự mình đem lý phi đưa ra diệp phủ một lát sau hồ đình trung trở về thư phòng cho diệp trạch đan một lần nữa pha một nước trà lao sư vị này tỉnh an hầu như thế nào đêm nay diệp trạch đan cố ý hẹn lý phi đến trong phủ một lần chính là vì xem thật kỹ một chút vị này tỉnh an hầu minh tính tự kiềm chế thủ tâm diệp trạch đan uống một n g ụ n trà chậm rãi nói ra ba cái từ hồ đình trung sửng sốt một chút cái này ba cái từ đánh giá thế nhưng là phi thường cao hắn đợi tại diệp trạch đan bên người nhiều năm như vậy có thể thu được lao sư như thế đánh giá ít càng thêm ít đệ nhất c ủ cờ ta xem hắn thắng bại tri tâm biết hắn minh tính đệ nhị của cờ ta có ý lấy mạnh nhất yếu hắn từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh đủ thấy tự k i ể m chế đoán thứ ba cờ ta từng bước dẫn đạo hắn vẫn có thể không tiêu không gấp là vì thủ tâm diệp trạch đan ra hiệu hồ đình trung ngồi xuống một bên thu thập bàn cờ vừa nói hồ đình trung mặc dù không có tận mắt nhìn đến diệp trạch đan cùng lý phi bên dưới ba bàn cờ nhưng nghe diệp trạch đan miêu tả hắn đại khái liền có thể đoán được tình hình lúc đó lao sư đệ nhất cục cờ là thăm dò nhìn lý phi tại đánh cờ sâu cạn quan trọng nhất là muốn nhìn lý phi thắng bại tâm cùng được mất tâm rất nhiều người chuyện gì đều muốn để ý cái gì đồ vật đều muốn lấy được nhưng xưa nay không có làm rõ ràng bản thân chân chính mong muốn cùng theo đuổi là cái gì lý phi làm được này bị minh tính đệ nhị của cờ lão sư cố ý hiển lộ s á t lực trên bản cờ hùng h ă n g khi dễ bị kìa tinh ngăn hầu thiên phú thứ nhất thân cư cao vị bản thân lại là võ đạo cầm giả dù là không thèm để ý trên bản cờ thắng bại đem tại cái nào đó lĩnh vực bên trong ở vào tuyệt đối yếu thế lúc trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút hỏa khí nhưng lão sư nói lý phi từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh cái này liền rất hiếm có rồi có thể khống chế bản thân cảm xúc cùng dục vọng này bị tự kiềm chế cuối cùng một v á n cờ lão sư hẳn là bên dưới chính là chỉ đạo cờ để lý phi khắp nơi bị động từng bước nhận hạn chế chỉ có thể dựa theo lão sư ý nguyện đi hạ cờ v á n cờ này nhất định kéo dài dài nhất thời gian lý phi còn có thể làm được không kêu không gấp trên bàn cờ không có tùy ý liều lĩnh phá vây cũng không có cứ thế từ bỏ lung tung hạ cờ thủ trụ bản tâm vạn biến không dễ này v ị thủ tâm có thể được đến như vậy ba cái đánh giá hồ đình trung đối vị này tỉnh an hầu cũng có chút thay đổi cách nhìn nếu chỉ là thiên p h xuất chúng vũ lực cường hành hắn kỳ thật cũng không làm sao để ý trong lòng hắn có thể cải biến thế giới này để cho trở nên người càng tốt hơn mới thật sự là cường giả nếu chỉ là lực năng địch và quân tôi thành bình sơn dù là mạnh như lâm tiết nhất hồ đình trung vậy không cho rằng đối phương liền so với mình lao sư càng cường đại lao sư cảm thấy lý phi có thể đảm đương chức trách lớn hồ đình trung trực tiếp nơi đó hỏi hắn biết mình lão sư sở dĩ muốn cố ý thăm dò lý phi cũng là bởi vì tại tương lai liên quan tới lam tương cát thậm chí liên quan tới đại l a m triệu tương lai ý tưởng bên trong lý phi có lẽ sẽ chiếm cứ rất trọng yếu vị trí vị này tinh an hầu còn trẻ tuổi như vậy thiên phú lại như thế cao tương lai mấy chục năm trên trăm năm có lẽ cũng sẽ là trọng thần của đế quốc thậm chí cả thủ hộ giả diệp trạch gan không có trực tiếp cho ra đáp án mà là nói đường xa mới biết sức ngựa nhìn nhìn lại dưới bóng đêm lý phi một thân một mình đi ở trên đường phố hắn đang nhớ lại đêm nay cùng diệp trạch gan đối thoại còn có kia ba v ắ n cờ kỳ thật hắn ngay từ đầu liền nhìn ra rồi vị này thủ phụ đại nhân là ở thăm dò tâm tính của mình bất quá hắn cũng không có cố ý đi che giấu bản thân hoặc là biểu hiện mình tại diệp trạch đan loại này đ ẳ n g cấp đại nhân vật trước mặt lý phi không cảm thấy mình có thể che giấu đi cái gì cho nên hắn từ đầu tới đôi đều rất thản nhiên làm bản thân là tốt rồi cố ý nâng lên tán tu là ở nói cho ta biết muốn thực hiện của mình mục tiêu lương tựa triều đ ỉ n h mới là lựa chọn tốt nhất làm tuần cát hắn chỉ nhắc tới thành viên nội các cùng tuần tra tổ lại không x á c h các chủ là có ý lưu cho ta một cái hồi hộp hoặc là nói m á n h mẽ muốn độ mình trước độ người là ở nói cho ta biết trước cho sau cầu ta muốn trả thù lưu ra cùng ngứa cạnh t r ư ớ hết xuất g a ngang nhau giá trị lý phi không ngừng suy tư cùng diệp trạch đan đối thoại suy đoán vị này thủ phụ đại nhân trong lời nói hàng nghĩa hắn kiếp trước có mười mấy năm quan trường kiếp sống suy nghĩ loại chuyện này coi như thuận buồn sôi gió thự nhận hắn không có nghĩ sai dù sao diệp trạch đan nói chuyện vậy rất rõ ràng sáng tỏ không có cố làm ra vẻ bí ẩn lư ra l a m tuần các viên lý phi ánh mắt lạnh xuống dù là biết rõ lần này công ném hắn rất khó ngăn cản lư ra cầm tới phong tỉnh l a m tuần các viên hắn cũng vẫn làm muốn thử xem một khi lư ra đạt được hắn tương lai muốn báo thù độ khó càng lớn hơn rồi ngày mười lăm tháng một đại triều hội sau ngày thứ năm liên quan tới triều đình muốn thành lập làm tuần c á t tin tức cơ hồ chuyển khắp cả tòa giang hồ có thể nói một viên đá g i ấ y lên ngàn cơn sóng các nơi giang hồ môn phái thế gia đại tộc ban g phái hào cường đều ở đây nhiệt liệt thảo luận việc này pham đạt tới đạo cơ kỳ võ giả đạt tới phụ thể kỳ đại pháp sư chỉ cần thân gia trong sạch đều có thể gia nhập làm tuần c á t kinh khảo hạch sau thu hoạch được tham sự thân phận tham sự có nghị sự quyền quyền bỏ phiếu cùng tố giác quyền p h tỉnh tỉnh mặc dù quán rượu lão bản lương thay đổi nhưng không chút nào ảnh hưởng quán rượu sinh ý thậm chí bởi vì tình an hầu lý phi trước đây từng tại quán rượu ngoại lực định một tên võ đạo đại sư mời rượu lâu danh khí lơ trướng quán rượu sinh ý ngược lại so trước kia tốt hơn rồi lúc này quán rượu bên trong có rất nhiều giang hồ nhân sĩ trong tay đều cầm một tầm báo chí ngay tại thảo luận làm tuần các sự l a m tuần các tương quan công việc đã leo lên các đại báo xã trang đầu đầu đề đừng nói giang hồ nhân sĩ hiện tại liền ngay cả dân chúng bình thường đều biết có chuyện như thế rồi lão bách tính môn nhìn là náo nhiệt giang hồ nhân sĩ nhìn chính là mình tiền đồ c ũ n g chưa tới rồi một gian trong bao xương người mặc áo đỏ mang theo mạng che mặt nữ tử an tĩnh ngồi ở bên cửa sổ mặc dù bao xương cách â m rất tốt nhưng nàng y nguyên có thể rõ ràng nghe tới cả tòa quán r ư ợ u thanh âm bởi vì nàng là vừa v ậ n phá vỡ võ đạo tu hành ghi chép trở thành sử thượng trẻ tuổi nhất võ đạo đại sư thân đồ nguyện diệm trạch a n cử động lần này thật sự là đại thú bút thật sự là tốt d một tên mặc màu lam quan phục quan phục bên trên có t h e o nhật nguyệt tinh thần nam t ử cảm khái nói hắn ngồi ở thân đồ nguyệt đối diện chính là bị yêu cầu từ nhiệm đi lam lăng thành t ự biện trì thừa vũ trung ương đình chiến các phái tới tiếp nhận vị trí hắn thành viên nội các cũng nhanh đến rồi cho nên hắn cũng m a u muốn tạm thời khởi xuống cái này thân quan phục rồi đến như lúc nào tài năng một lần nữa xuyên trở về còn có thể hay không quan phục nguyên t r ư ớ c hắn cũng không biết sư thúc cảm thấy lam tuần cấp có thể thuận lợi tạo dựng lên sao thân đồ n g u y hỏi chi thừa vũ gật đầu không chút do dự khẳng định có thể người giang hồ kỳ thật nói cho cùng câu bất quá là danh lợi hai chữ cái này hai loại đồ vật lan tuần c ắ c đều có thể cho cho nên dù là biết rõ là một câu rất nhiều người cũng sẽ tự nguyện mắc câu còn có một chút thế lực là không thể không gia nhập thì như chúng ta hồng trần cắt chùa phổ độ hiện tại muốn cầu cạnh triều đình nhất định sẽ gia nhập vũ hóa tông cùng thượng thanh tông bị đại la tông liên lụy hiện tại cũng gấp cần cùng triều đình chữa trị quan hệ vậy nhất định sẽ phối hợp cuối cùng liền nhìn lâm thiên nhất có thể hay không cho triều đình mặt mũi này thiên nhất lâu có thể hay không gia nhập chi thừa vũ cho thân đồ nguyện phân tích nói thân đồ nguyện trầm mặt một chút hỏi vì cái gì nhất định phải tuyển ta đi chi thừa vũ nghe vậy n ở nụ cười tiểu nguyện ngươi thiên phú tài tình đủ để gánh vác chúng ta hồng trần các tương lai sư tôn hắn đối với ngươi ký thác kỳ vọng lần này nhường ngươi đại biểu hồng trần các đi tranh cử làm tuần c ấ p thành viên nội các cũng là vì ma lợi ngươi đối với ngươi mà nói là một lần rất tốt nhập thế cơ hội càng tỉnh giang hồ long đầu không thể nghi ngờ là hồng trần các mà hồng trần các bởi vì nhập thế hội sự nhất định phải gia nhập làm tuần các lấy chứng nhận trong sạch hồng trần các để cử ra đại biểu thì là thân đồ nguyện cái này tân tấn võ đạo đại sư thân độ nguyện quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ trong đầu hiện ra một đạo bóng người màu và nóng lần này lam tuần các thành viên nội các công tuyển tướng tại lam lăng thành công khai cử hành cho nên tiếp xuống nàng hội hợp chỉ thừa vũ cùng đi lam lăng thành không biết ngươi khi nào phá cảnh lần này gặp mặt có cơ hội giao thủ sao thân độ nguyện trong lòng như thế thầm nghĩ an tỉnh một tên mặc đạo b à o tuổi trẻ đạo sĩ thả ra trong tay điện thoại hắn là vừa vặn bị dưới bầu trời xếp tại phong vân tổng bảng đệ nhị ninh xuyên tại đánh bại lan n g c vân về sau hắn kỳ thật đã muốn đi một chuyến lam lăng thành p i ê u chiến lý phi dù là không phải là đối thủ của lý phi nhưng hắn muốn nhìn một chút cùng là đạo cơ k ỳ đại gia có bao nhiêu tranh lệch vừa rồi hắn nhận được điện thoại đến từ đại la tông tông môn cũng làm cho hắn đi một chuyến lam lăng thành vì lam tuần cắt sự t o à này n giang hồ há có thể không nghe thấy đại la tông chi danh linh xuyên ánh mắt k i ê n nghị cất bước hướng nhà gà phương hướng đi đến lưu ly sơn chùa phổ độ ngàn năm bảo t ự minh khí phương trượng quyết định nhường ngươi đại biểu chùa phổ độ tranh cử lam tuần cắt viên ngươi lại đi một chuyến lam lăng thành đi đệ tử tuân mệnh minh k h tại nguy nga phật tượng trước chắp tay trước ngực một ngày này vị này lưu ly phật tử lần nữa xuống núi ngu sơn thiên lâu bên trong còn tại tầm thứ bảy tu hành trúc phong hoa đột nhiên lòng có cảm giác hắn đứng người lên ngẩng đầu nhìn về phía phía trên trần nhà đi một chuyến lam l a n g thành phía trên chuyển tới một thanh lãnh thanh âm đúng sư tôn trúc phong hoa không hỏi vì cái gì hành lễ về sau quay người rời đi đại lam chiều hai mươi ba cái hành tình mấy chục nhà có được võ đạo đại sư hoặc chân nhân giang hồ m ô n phái thế gia đại tộc bang phái hảo cường phật đạo hai nhà một lâu một c ắ t tam sơn bốn phái thất đại gia hào hào phái người chạy tới lam lăng thành trong lúc nhất thời giang hồ lên phong vân Anh thai thai thai hùng tiên nhập thành này. Trường sinh trường sinh trường sinh chú, lại gặp sách ngày 13 tháng hạ chú, thấy sách chú, thấy sách chú, sách gặp tuyết tuyết tuyết lại lại lại đều 420, 420, 420, 2. sử sử sử 13 khoảng cách năm nay trận đầu đại triều hội đã qua hơn một tháng lam lăng thành cùng xung quanh địa khu cũng đã liên tục rơi xuống hơn một tháng t u y ế t lớn cái này tại những năm qua cũng không thường thấy bởi vì ở vào kinh kỳ địa khu triều đình các loại phúc lợi cùng c h i viện cường độ đều rất lớn cho nên cũng không có xảy ra vấn đề gì nhưng kéo dài nhiệt độ thấp tăng thêm viết lớn đã có mấy cái hành tình xuất hiện lớn diện tích viết hai Con đ ư lạc tỉnh phước hoa phủ khoảng cách kẹp thành đá có hơn ba trăm linh dặm khang ra chấn nơi này bốn bể v à n núi tại tuyết lớn ngập núi về sau vẹn vẹn có mấy mảnh ra vào thông đạo cũng bị tuyết lớn đóng băng dây điện thoại đường vẫy xuất hiện hư hào toàn bộ thị trấn đã cùng ngoại giới mất liên lạc nhanh một tuần chúng dân trong c h ấ n trong nhà s ử a ấm dùng than thạch t u ổ i lửa cơ hồ hao hết sạch đã có người bị tươi sống chết quóng khang ra c h ấ n xa hoa nhất một tòa ba tầng lầu lầu nhỏ bên trong trưởng c h ấ n vô minh một mặt ngưng trọng ngồi ở trong thư phòng của mình trong thư phòng có một tòa lò lửa đem toàn bộ thư phòng xấy khô được c ấm áp vũ minh lúc tuổi còn trẻ toàn quân qua thành đ ồ i một tên phá thể kỳ võ giả trên chiến trường lập qua công lui ra đến về sau dùng tiền tìm quan hệ cuối cùng cho mình mò được cái này trưởng trấn qua trước trong nhà hắn qua mùa đông vật tư là đầy đủ tăng thêm bản thân có võ giả thể chất cho nên cho dù toàn trấn người đều chết rét hắn cũng chết không、được. nhưng giờ này k h ắ c này ngồi ở ấm áp trong thư phòng vũ minh tâm lại phi thường l ệ n h cái đồ chơi này là lúc nào bắt đầu có cầm trong tay hắn một tấm truyền đơn h ỏ i thăm ngồi ở bản thân người đối diện trong sở l á o trương hôn qua tới trong nhà của ta nói vài ngày trước có người gõ hắn chất nhi nhà môn đem cái này đổ vật cho hắn chất nhi khang trưởng vũ một gương mặt v ậ y vo thành một nắm gãi gãi bản thân rối bơi tóc mở miệng nói hắn là khang g i a chấn người địa phương là chấn trên đốc t r a i chỗ sở trưởng chấn cái này một cấp không giống với phía trên thành phủ tỉnh cũng chưa x o n g chỉnh sáu viện trừ trưởng c h ấ n cùng một chút lệ thuộc vào viện nội chính quan viên cũng chỉ có một tòa đốc cha chỗ trong sở đại khái hai mươi tên đốc cha viên duy trì c h ấ n nhỏ trị an cho nên hiện tại trong thư phòng đang ngồi hai người này đã là khang gia c h ấ n chức quan cùng quyền lực lớn nhất hai người rồi nhưng hai người hiện tại cũng hận bản thân chức quan quá thấp bản sự quá nhỏ căn bản không biết nên xử lý như thế nào trước mắt sự vũ minh cầm trong tay cái này tờ truyền đơn phía trên viết nội dung có thể xưng đại nịch bất đạo đ ề u nói đại thai tất có yêu tà ra chỉ là h a i nạn thời tiết rất nhiều tà giáo liền sẽ thừa c ơ ngoi đầu lên thu nạp lòng người những chuyện tương tự vũ minh cùng khang trường vũ quá khứ cũng không phải chưa thấy qua thậm chí còn tự mình tiêu diệt qua một chút tà giáo phân tử nhưng dưới mắt phần này truyền đơn đã không phải là đơn giản tà giáo có thể khái quát truyền đơn bên trên nội dung biết đơn giản trực tiếp đều là tiếng thông tục h ủ yếu nói ba chuyện thứ nhất đại lam triều tham quan đầy đất triều đình phát cho dân chúng qua mùa đông dùng vật tư cơ hồ đều bị tham giới mất thứ hai triều đình cảnh thái bình giả tạo năm ngoái minh tỉnh chết rồi hơn triệu người bắc cảnh cũng ở đây đánh trận lại chiến sự bất lợi thứ ba hôn quân vô đạo triều đình đất n ư c từ đó gây nên tiến phả trận này tuyết t hai chính là thiên phạt chứng minh đại lam triều khí số sắp hết nếu không vì cái gì quá khứ nhiều năm như vậy mỗi năm tuyết rơi đều vô sự năm nay lại có nghiêm trọng như vậy tuyết t hai như thế ba cái tầm tầm tiến dần lên giống như là đang nói đại lam triều từ trên xuống dưới đều có vấn đề tại c h u y ê n đơn cuối cùng viết một đoạn chú tử đại khái ý là nguyền rủa tham quan nguyền rủa vô năng đại thần nguyền rủa hồng quân cuối cùng nguyền rủa cái này mục nát quốc độ c h u y ê n đơn bên trên bạch trần những nội dung kia còn có sau cùng chú r ủ đều để vũ minh cùng khang trường vũ nhìn được trong lòng rốn sợ dĩ v ã n g những cái kia tà giáo nhiều nhất chính là khiến người tín ngưỡng cái nào đó tà thần từ đó thu hoạch được tâm linh an ủi vân vân nhưng lần này nô ra cái này không biết tổ chức lại là trực tiếp khiến người nguyền rủa quan biên nguyền rủa triều đình thậm chí chú rủa quân vương nguyền rủa toàn bộ đại lam triều lao trương chất nhi nói phát truyền đơn người nói cho bọn hắn chỉ cần thành tâm tụng n i ệ m cuối cùng đoạn này chú tử liền có thể không sợ nghiêm hẳn khang trường vũ nói vũ minh trong lòng giật mình ngươi thử qua khang trường vũ liền đội vàng lắc đầu ta nào dám a vũ minh nhìn xem hắn kia lão trương chất nhi đâu khang trường vũ do dự một chút nói lao trương c h ấ t nhi ngay từ đầu cũng không còn muốn thử là lao bà của hắn l ệ n h đến thực tế không xong rồi liền thử tụng niệm đoạn này chú tử kết quả kết quả thật sự sẽ không l ệ n h như vậy rồi thảo vũ minh nhịn không được sổ một câu nói tục t r ư ờ n g trấn người trước kia vào nam ra bắc thấy nhiều hiểu rộng chỉ là niệm vài câu chú ngữ thật có thể có tác dụng lao trương c h ấ t nhi lão bà nhưng chính là người bình thường a khang t r ư ờ n g vũ nghi hoặc mà hỏi vũ minh xuất ra một đ i ề u thuốc khang t r ư ờ n g vũ đội vàng cấp hắn điểm lên vũ minh ánh mắt tính mịch chậm rãi nói đương thời chúng ta tại phía nam trong hoang mạc đánh trận bên kia ngày đêm nhiệt độ t r ê n l ệ n h rất lớn ban ngày nóng đến giống lầm hốc ban đêm lạnh đến giống hầm băng có một lần tiểu đội chúng ta ở buổi tối gặp một đội thi thể của người mình tất cả đều là thây khô giống như là bị đại hỏa nướng mấy ngày mấy đêm cái chủng loại kia nhưng vấn đề là ngay lúc đó nhiệt độ phi thường thấp xung quanh lại không có một chút xíu lửa đốt qua vết tích thậm chí những thi thể này quần áo trên người đều là hoàn hảo còn mẹ nó kết liêu xương a khang t r ư ở n g vũ nghe được há to mồm vậy cái này là thế nào làm được vũ minh đương thời tiểu đội chúng ta đội trưởng nói đây là phía nam mạc quốc vô sư thi vô thuật bọn họ vô sư chính là của chúng ta thuật sĩ dùng chính là một loại thuật pháp khang trưởng vũ nhữ mày cái này thuật pháp có lợi hại như vậy sao không đều là chút mê hoặc nhân tâm cho bạn chúng ta trước kia nắm qua những cái kia t à giáo thuật sĩ cũng không còn thấy bao nhiêu lợi hại à vũ minh lắc đầu ngươi không biết thuật pháp có thể ảnh hưởng người tinh thần có chút thuật pháp chỉ có thể mê hoặc nhân tâm mà có chút thuật pháp có thể thông qua tinh thần trái lại ảnh hưởng người thân thể t h như chúng ta lúc trước thấy những cái kia thây khô bọn hắn chính là mình đem mình cho đốt sống chết tươi bản thân đem mình cho thiêu chết khang trường vũ nghe được dùng mình hoàn toàn không thể lý giải đây là làm sao làm được vũ minh thần sắc n g h n g trọng tóm lại có chút thuật pháp rất quỷ dị cái này tờ đơn bên trên viết chú ngữ không chừng thật có thể khiến người thân thể phát nhiệt từ đó chống lạnh vậy chúng ta làm sao bây giờ khang trường vũ hỏi loại này có thể chết có người quỷ thời tiết thông tin đoạn tuyệt triều đình cứu viện chậm chạp không đến nếu như truyền đơn bên trên chú ngữ thật có thể khiến người chống lạnh tuyệt đại đa số người đều sẽ không để ý cái này chú ngữ nguyền rủa là ai mặc dù khang ra chân biết chữ xuất cũng k h n g cao nhưng không chịu nổi người khác có thể trực tiếp dạy người làm sao n h ậ chú những chú ngữ này nội dung ngay thẳng rất dễ nhớ ở lập tức tổ chức nhân thủ từng nhà lục soát loại này đ ồ v ậ t không thể lưu một khi truyền đi chúng ta sau này nói không chừng đều phải rơi đầu vũ minh cắn răng nói kia chống lệnh vấn đề giải quyết như thế nào khang trưởng vũ biết rõ lục soát truyền đơn chỉ có thể trị phần ngọn không thể trị gốc phát động trên c h ấ n nhà giàu phân phát vật tư từ n g ư ờ i ta trong nhà bắt đầu vũ minh quyết định thật nhanh quyết định hao tài tiêu thai được khang trưởng vũ cũng biết lợi hại mặc dù đau lòng nhưng là quyết định phối hợp r a n k dưới lầu đột nhiên chuyển đến một tiếng văng trầm trong thư phòng hai người giật mình cấp tốc đứng người lên khang trưởng vũ lập tức từ bên hông trong bao súng xuất ra bản thân x u ố n g lục đi đến cửa thư phòng nghe động t ĩ n h bên ngoài vũ minh nhìn t h o á n g qua treo trên tường chiến đ a o kia là hắn đương thời từ biên quân lui ra lúc đến mang vệ bình khí cuối cùng hắn không có gỡ xuống trên tường chiến đ a o mà là từ trong ngăn kéo xuất ra một thanh súng ngăn h ổ quay rời đi chiến trường nhiều năm hắn đã không phải là đã từng cái kia có can đảm chém giết chiến sĩ rồi dù là hắn là phá thể kỳ võ dạ hắn cũng càng tin tưởng trong tay súng ngắn hai người liếp mắt nhìn nhau mở ra cửa thư phòng hướng ra phía ngoài nhìn lại một ngày này khang gia c h ấ n như cũ tại gặp gió tuyết tàn phá bờ bãi đ ố c cha không có bất luận cái gì hành động trưởng c h ấ n trong nhà cũng không có đối ngoại cấp cho vật ư tại băng tuyết bao phủ xuống đại lam triều có bảy cái hành tĩnh đều tao nộ tuyết hai có mấy trăm vạn người chịu ảnh hưởng khang gia trên c h ấ n chuyện phát sinh đồng thời còn tại rất nhiều nơi phát sinh lam l a n g thành t i n h an h ậ phủ trong phủ cuối cùng không còn chỉ có lý phi một người bây giờ nhiều hơn hơn mười người nha hoàn cùng hạ nhân còn có quản gia cùng hộ vệ những người này đều là lữ văn tinh giúp lý phi an bài đều là tin tưởng được lý phi đẩy cửa phòng ra đi đến trong sân ngầm đầu nhìn về phía bầu trời tuyết còn tại bên dưới nhưng cùng bên trên cái nguyệt tướng so đã nhỏ rất nhiều lại nhiệt độ cũng ở đây dần dần ấm lại dân chúng tầm thường có thể sẽ cảm thấy thời tiết tại dần dần biến tốt nhưng chỉ có người tinh thông thuật pháp tài năng cảm thấy được trên bầu trời có một cô to lớn thuật pháp lực lượng tại ảnh hưởng cả tòa thành thị gió tuyết lý phi phỏng đoán đây là một tòa bao phủ lam lăng thành đại trận tại phát huy tác dụng tòa đại trận này có lẽ là đương thời tây phương liên quân binh lâm thành hạ về sau triều đình quyết định cấu trúc mục đích là vì phòng ngừa lam lăng thành lại một lần nữa bị a n h nổ chỉ bất quá bây giờ tòa đại trận này không có bị dùng để chống cự tây phương máy bay ném bom c h ư a dùng để chống cự gió tuyết rồi hầu ra một thanh â m chuyển đến lý phi bay người nhìn lại lữ văn tinh hướng bên này đi tới lao lữ có chuyện gì không bây giờ lý phi đối lữ văn tinh xưng hô đã từ lữ đại nhân biến thành lao lữ chi thưa vũ bản án sử lữ văn tinh đi thẳng vào vấn đề ồ làm sao phán kết b ẹ kết cánh tham ỗ nhận hối lộ chèn ép đồng liêu những này tội danh chỉ thừa vũ đều nhận nhưng như sát tô tuyết tùng con trai một tô giật phi hắn làm sao đều không nhận trước mắt cũng không có chứng thực có thể chứng minh tô giận phi là hắn phái người giết k h i thật ta cảm thấy tô tuyết tùng cũng chưa chắc liền tin tưởng con mình là bị chì thừa vũ giết hắn chỉ là cần một cái chút giận đối tượng hầu ra cao kiến nhập thế hội cùng tân thiên hội cấu kết đâu cái này chì thừa vũ vậy nhận nhưng chỉ nói là cùng người khác kết phường làm ăn căn bản không biết cái gì tân thiên hội t hừm cuối cùng làm sao phán chì thừa vũ thôi t r ư ớ c ném đi các quan quan chức bị phái đi bắc cảnh tác chiến lấy công c h u tội lữ văn tính nói chì thừa vũ dù sao cũng là võ đạo đại sư nhận tội vậy không tính quá nghiêm trọng cho nên nhất định là sẽ không bị xử não với lúc bắc cảnh chiến sự chưa nghỉ phái hắn đi bắc cảnh lấy công chủ tội tương lai có lẽ còn có cơ hội đông sơn tái khởi lý phi đối chỉ thừa vũ phán xử kết quả cũng không cảm thấy hứng thú hắn chỉ muốn biết bằng vào vụ án này có thể hay không đào sâu ra tân thiên hội manh mối từ đó để thiên đ à n đâm giết á n kết án bồi ta đi một chuyến giám sát các lý phi nói với lữ văn tinh được lữ văn tinh xoay người đi nhà để xe chuẩn bị lái xe rất nhanh một chiếc xe hơi xuất ra tính an hậu phủ hầu ra lan tuần các lần thứ nhất cả nước công ném thời gian định tại tháng sau số một trên xe lữ văn tinh vừa lái xe một bên nói với li phi phong tỉnh cái này một bên ngài tỉnh cầu đã thông qua có thể làm dự bị thành viên nội các tham dự công ném trừ cái đó ra phong tỉnh còn có hai tên dự bị thành viên nội các theo thứ tự là hà chắc nhưng cùng mầm lãng hà chắc nhưng là vân khê phủ lăng vân môn trường môn mầm lãng là lư gia cung phụ lam tuần các sự tại ngày mùng ngày một tháng hai đại triều hội bên trên chính thức thông qua sau đó khoảng thời gian này triều đ ì n h hướng hai mươi ba cái hành tinh sở hữu phù hợp yêu cầu nhân hòa thế lực đều phát ra thư mời mời gia nhập lam tuần các chỉ cần có đạo cơ kỳ hoặc phụ thể kỳ tu vi thông qua khảo hạch s a u liền có thể trở thành lam tuần các t h a m sự chỉ cần có v õ đạo đại sư hoặc chân nhân tu vi thông qua khảo hạch s a u liền có thể trở thành lam tuần các dự bị thành viên nội các cái gọi là khảo hạch k h thật chính là triều đình công nhận lam tuần các cũng không hạn chế chức quan cho nên bất kể là người giang hồ vẫn là triều đình quan viên chỉ cần thông qua khảo hạch đều có thể gia nhập lam tuần các duy nhất một đầu vi t ắ c phẩm tạm thời không tiếp nhận đại tông sư cùng đỉnh cấp chân nhân gia nhập mặc dù không có cầm tới bên ngoài tới nói nhưng trước mắt nên biết đầu này quy tắc ngầm thế lực đ ề u biết lan tuần các thành viên nội các tu vi cao nhất bị hạn chế tại võ đạo đại sư hoặc chân nhân cấp độ điều quy tắc này nhưng thật ra là vì chiếu cố những cái kia không phải đỉnh cấp thế lực trừ phật đạo hai nhà một lầu một cát tam sơn bốn phái thất đại gia những này đỉnh cấp thế lực bên ngoài còn lại thế lực căn bản không có đại tông sư hoặc đỉnh cấp chân nhân tầm thứ chiến lược nếu không tiến hành hạn chế lan tuần các cân bằng sẽ rất khó duy trì dưới loại tình huống này hai mươi ba cái hành tĩnh tham dự công ném dự bị thành viên nội các đều là võ đạo đại sư hoặc chân nhân chỉ có lý phi là ngoại lệ nhưng vị này tỉnh an hầu nổi tiếng thiên hạ xem như cổ kim đệ nhất đạo cơ kỳ chém giết xong thần thông võ đạo đại sư công khai đánh bại một tên võ đạo đại sư không có người sẽ chất vấn hắn không đủ tư cách tham dự lần này công ném chỉ là không có nhiều người cho là hắn có thể làm tuyển ta trước mắt nghe được tin tức vân khê phủ có mười bảy tên đạo cơ kỳ võ giả cùng sáu tên p h ụ thể kỳ đại pháp sư trở thành tham sự khánh lập phủ có hai mươi hai tên đạo cơ kỳ võ giả cùng sáu tên cụ thể kỳ đại pháp sư trở thành tham sự đại đồng phủ có năm mươi mốt tên đạo cơ kỳ võ giả cùng mười tên cụ thể kỳ đại pháp sư trở thành tham sự phong tỉnh tỉnh thành ba mươi b ố tên đạo cơ kỳ võ giả cùng mười bảy tên p h ụ thể kỳ đại pháp sư trở thành tham sự lữ văn tinh đem chính mình nghe được chi tiết cặn kẽ cáo chi lý phi công ném mấu chốt ở chỗ số phiếu chỉ có đạo cơ kỳ võ giả cùng p h ụ thể kỳ đại pháp sư tài năng trở thành tham sự có quyền bỏ phiếu lý phi yên lặng tính toán một chút đại đồng phủ bởi vì có đại học võ an cho nên đạo cơ kỳ võ giả số lượng so mặt khác hai cái phủ cộng lại đều nhiều hơn trong đó có rất lớn một bộ phận đạo cơ kỳ võ giả là võ đại giáo sư còn lại một phần là đại đồng phủ quan phủ người một phần là người g a hồ cái này năm mươi mốt phiếu tăng thêm các nơi viện chính pháp cùng đại đồng phủ chính pháp tổng viện mười phiếu lý phi c h í ít có thể cầm tới năm mươi phiếu sau đó hắn lại tính toán một chút lư ra bên kia số phiếu lư ra tổ trạch ngay tại khánh lập phủ cho nên cái này phủ khu cơ hội là lư ra kho vé khánh lập phủ hết thể hai mươi tám phiếu lư ra lẽ ra có thể toàn bộ cầm tới tỉnh thành hết thể năm mươi mốt phiếu trong đó đại bộ phận đều là đại học hoàng nghị cùng lư ra người lư ra c h í ít có thể cầm tới bốn mươi phiếu cứ tính toán như thế đến lư ra vị kia cung p ụ số phiếu sẽ không thấp hơn sáu mươi tám phiếu cũng là nói lý phi dù là đem đại đồng phủ phiếu toàn bộ nắm bắt tới tay vậy y nguyên không sánh bằng lưu ra mấu chốt ở chỗ vân khê phủ kia hai mươi ba phiếu nếu như có thể tranh thủ đến liền trả có cơ hội lý phi trong lòng âm thầm cân nhắc vân khê phủ vậy phái ra đại biểu là lăng vân môn trưởng môn hà chắc nhưng đối phương mặc dù biết bản thân khẳng định tuyển không lên thành viên nội các nhưng tất nhiên sẽ phân đi một bộ phận vân khê phủ số phiếu bởi vì dựa theo mới đẩy ra công ném q u tắc không có bị tuyển chọn dự bị thành viên nội các ít nhất phải tại công ném lúc thu hoạch được vượt qua mười phiếu nếu không sẽ mất đi dự bị thành viên nội các tư cách dự bị thành viên nội các các loại quyền lực cũng phải lớn hơn qua tham sự lại năm sau còn có tư cách tiếp tục tranh cử thành viên nội các cho nên vân khê phủ bên k i a chí ít cũng sẽ có mười mấy phiếu là cho hà chắc nhưng điều quy tắc này là vì phòng ngừa có chút thế lực phái ra không chỉ một người trở thành dự bị thành viên nội các có rồi điều quy tắc này muốn có nhiều hơn dự bị thành viên nội các nhất định phải phân một bộ phận số phiếu ra ngoài bởi như vậy nhà mình tranh cử thành viên nội các liền chưa hẳn mười phần chắc chín rồi ta có thể tranh thủ trung lập số phiếu đại khái chỉ có mười mấy phiếu lý phi yên lặng tính toán một phen phát hiện mình muốn lần này công nem chúng thắng qua l ư ra Độ khó quá lý ớ với n liên lạc hầu phủ cùng biên kính như chấn thủ sứ. Lữ Văn Tinh nói Ta thủ đã lạc Lữ l hầu phủ sứ. phi đến ể b tìm hạ giản vì trò a n h h t chuyện nhập thế hội bản án hôm nay vừa kết án vị này thần thám liền đã thông qua chỉ thừa vũ lời khai thu được rất nhiều manh mối cùng phá án mạch suy nghĩ nếu như tiếp xuống hết t h ể thuận lợi thiên đàn đâm giết một án cũng có thể kết án kể từ đó lý phi vị này làm tuần đặc s ứ trên thân mới xem như không có khác v i ệ c phải làm có thể chuyên tâm đi khởi động lại thượng quan tiêu bản án mang theo không sai tâm tình lý phi đón xe quay trở về phủ đệ của mình làm ô tô mở đến hầu phủ ngoài cửa lớn lúc hắn thông qua cửa sổ xe thấy được một cái có chút bóng người quen thuộc dừng xe lý phi nói hầu ra lữ văn t i n h quay đầu nhìn hắn nhìn thấy người quen ta xuống xe đi hỏi một chút lý phi vừa nói một bên mở cửa xe tại hầu phủ ngoài cửa lớn đất t u y ế t bên trong một tên mặc đạo bảo tuổi trẻ nam tử gánh vác trường kiếm đứng như thanh tùng trẻ tuổi đạo sĩ tướng mạo thường thường chỉ có một đôi mặt mày tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ khiến người thấy chi nạn quên linh h u n h lý phi đi tới trước mặt người này mở miệng nói người tới chính là bây giờ phong vân tổng bảng thứ hai linh xuyên linh xuyên hướng lý phi ôm quyền hành lễ gặp qua tĩnh n g ă n hậu lý phi đưa tay linh h u n h không cần phải k h á c h khí ngươi là tới tìm ta linh xuyên gật đầu gan tương chữ ta tới khiêu chín mươi lý phi khẽ giật mình không nghĩ tới sẽ là đáp án này Ta biết rõ lần này xuống núi hành tẩu giang hồ ninh xuyên là vì một lần nữa tìm về sự kiêu ngạo của mình hoặc là nói tìm về đại la tông kiêu ngạo ta tại mười ngày trước liền đã tới lam lăng thành nhưng ta không có lập tức đến trong phủ tìm ngươi ninh xuyên rất nghiêm túc đối lý phi giải thích nói ta dùng thời gian mười ngày đi rèn luyện tâm cảnh của mình tích xúc kiếm n ý của mình làm cho này một trận chiến ta đã sớm chuẩn bị mười ngày ta cố nhiên không phải là đối thủ của ngươi nhưng một trận chiến này chắc chắn sẽ không nhường ngươi cảm thấy không thú vị sau khi nói xong hắn lần nữa hướng lý phi ôm quyền hành lễ còn mời thành toàn đối với hắn người kiêu ngạo như vậy tôi nói muốn nói ra như vậy kỳ thật đã rất không dễ dàng chính đáng lý phi dự định gật đầu lúc một thanh â m đột nhiên chuyển đến ta thời gian chuẩn bị càng lâu không bằng linh đạo trưởng t r ư ớ c thành toàn ta lý phi quay đầu nhìn lại nhìn thấy một bộ lam sa đập vào m ị mắt linh động không t í vết tựa như trên mây bạch hạc rơi xuống từ trên không đứng ở trong đống tuyết người đến lý phi vậy nhận biết lan ra đại tiểu thư lan nhược vân lan nhược vân cất bước hướng bên này đi tới nàng trên mặt t i ể u dung trước hướng lý phi ôm quyền hành lễ gặp qua tính an hậu thật có lôi quay g i à y hai vị lột b ó lý phi không sao ta vốn là còn không có đáp ứng ninh bình linh xuyên khen n u mày nhìn về phía lan nhược vân lan đại tiểu thư là ý gì lan nhược vân hướng hắn hành lễ linh đạo trưởng trước đây đánh với ngươi một trận nhược vân được lợi rất nhiều thua ngươi về sau nhược vân bắt c suy nghĩ hồi lâu lòng có khâm phục muốn lại cùng ngươi chiến một lần trước đây linh xuyên chủ động tìm tới nàng một trận chiến mà thắng từ đó trực tiếp leo lên phong vân tổng bảng xếp tại thứ hai để lan nhược vân rơi vào thứ ba hiện tại lan nhược vân lại muốn so một lần linh xuyên sinh lòng bất mãn hắn cũng không phải là không dám cùng lan nhược vân so tài chỉ là vì hôm nay một trận chiến này hắn đã chuẩn bị hồi lâu thực tế không nguyện ý đem chính mình tỉ mỉ chuẩn bị chiêu thức cùng kiếm ý dùng trên người người khác trong lòng hắn đạo cơ cảnh bên trong trừ lý phi không có người có tư cách đón hắn tiếp xuống một kiếm này lan nhược vân trên thân đột nhiên c á c h ra một cỗ kiếm ý kiếm ý này mở mị không chắc biến hoa khó lường giống như là trên trời mây trắng hoặc như là trên mặt đất nước chạy linh động tự nhiên lan nhân n h ư quả lý phi lập tức trở về nhớ tới lúc t r ư ớ c lan nhược vân đối với mình dùng da kia thức đạo tỉnh kia là lan g i a tuyệt học trí cao vốn là tạo hóa t ầ n g thứ đạo tỉnh từ lan nhược vân lúc này tách ra kiếm ý đến xem đối phương đối lan nhân n h ư quả nắm giữ rõ ràng cường đại rất nhiều đã đạt đến như ý cấp độ cũng là nói lan nhược vân đồng dạng lấy đạo cơ k ỳ tu v i luyện được như ý t ầ n g thứ đạo tỉnh cảm thấy được gỗ kiếm ý này linh xuyên sắc mặt hơi chậm hắn đối lan nhược vân gật gật đầu vậy liền lại so một lần như ý tầm thứ lan nhân n h ư quả quả thật có tư cách tiếp của mình kiếm rồi rất nhanh trên đường dài chỉ còn lại hai người đứng đối mặt nhau lý phi cùng lữ văn tinh đều đứng tại hầu p h ủ chỗ cửa lớn q u a n chiến hầu ra cảm thấy ai sẽ thắng lữ văn tinh ra sức lực t r u y ề n âm tò b ò hỏi lý phi vậy t r u y ề n âm hồi phục ta vậy đoán không được hẳn thấy bây giờ ninh xuyên cùng lan nhược vân đều đã đứng ở đạo cơ kỳ đỉnh phong nhất không thể so lúc trước còn chưa phá cảnh thân đ ồ n g u y ệ t cùng yến đông thần kém muốn phân thắng bại liền nhìn song phương lâm tràng phát huy còn có riêng phần mình chuyển thừa cùng đạo cơ mạnh yếu ninh xuyên người mang truyền thế cấp đạo cơ vạn lôi tư mệnh tại đạo cơ bên trên rõ ràng phải mạnh hơn lan ngược vân nhưng lan ngược vân nắm giữ lan nhân n h ư quả là tạo hóa tầng thứ đạo kình dù là trước mắt chỉ có thể phát huy ra như ý tầng thứ vi năng vậy so ninh xuyên nắm giữ như ý cấp độ đạo kình mạnh cho nên hai người đều có ưu khuyết thắng b ạ i không biết bắt đầu rồi lý phi đột nhiên nói đất tuyết bên trong đột nhiên bắn ra lôi điện sau đó là c u ầ n phong gào thét vậy mang theo lôi điện tuyết tan là thủy trong nước sinh lôi một cái biển lửa bao phủ lại phố dài trên không trong lửa cũng sinh lôi địa chi lôi phong chi lôi nước chi lôi hỏa chi l lôi. Lôi ở trong mắt lữ văn tình chỉ có thể nhìn thấy trói mắt lôi quang cùng thỉnh thoảng lấp lóe mà qua màu xanh thẳm bóng người một đoạn thời khắc lôi đỉnh thiên địa cơ hồ áp súc đến tự hạ linh xuyên giúp kiếm giữa thiên địa chỉ còn lại một màn t i a kiếm quang s á n g chói lữ văn tinh đ ỗ n g nhiên mở to hai mắt muốn cố gắng thấy rõ ràng mà lý phi lại lựa chọn nhắm mắt ở hắn trong nhận thức linh xuyên đem chọn tòa lôi đỉnh thiên địa đều ngưng ở của mình kiếm lên một kiếm này đã là một tòa thiên địa ngưng tụ làm một tia chớp cũng là một tia chớp hóa ra một mảnh mới trời nhất sinh vạn vật vạn vật quý nhất linh xuyên một kiếm này gần như sắp muốn chạm đến huyền cánh cấp độ đây chính là hắn k ê u chiến lý phi tự tin khi kiếm quang sắp chúng đích lan ngược vẫn lúc tên này cô gái tuyệt mỹ vậy cuối cùng rút kiếm rồi linh xuyên bằng vào lúc trước tế thiên nghi thức mang tới tăng lên tẩy ý thông thần đem tâm thần lực lượng tăng lên tới thông thần chi cảnh từ đó luyện được như ý t ầ n g thứ đạo kình lan ngược vân kỳ thật không bằng hắn cũng không có chân chính đem đạo kình đột phá đến như ý cấp độ nàng chỉ có thể ở lan nhân n h ư quả một chiêu này bên trên đạt tới như ý cấp độ cho nên nàng phân thắng bại cũng chỉ dựa vào một chiêu này nhân quả đ i ê n đ ả o thiên địa n g h ị chuyển c h linh xuyên một kiếm này cố nhiên lợi hại nhưng cuối cùng còn chưa vượt qua như ý cấp độ cho nên vẫn là chịu đến lan nhân nhứ quả ảnh hưởng một phần lực lượng hư không tiêu thất sau đó thần kỳ chuyển rời đến lan ngược vân trên thân kiếm hai người trường kiếm đánh nhau trong chốc lát thiên địa y mắng đột nhiên lý phi bỗng nhiên mở hai mắt ra trên đường dài hai đạo to lớn khí tức gần như đồng thời phóng lên tận trời nhớ loạn thiên vân trên bầu trời ngay tại bay xuống đông tuyết sạch sành xanh chống không hầu ra lữ văn tinh trừng to mắt quay đầu hỏi thăm lý phi lý phi gật gật đầu khẳng định hắn phỏng đoán phá cảnh linh xuyên cùng lan n h ư ợ c vân hai người bằng trận chiến này tìm được phá cảnh thời cơ song song phá cảnh một lát sau nhân dân lại thêm hai vị võ đạo đại sư đây thật là Lữ văn tinh nhìn xem một lần nữa cách ra hai người trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Lan nhược vân cũng l i ề n thôi dù sao đều hai mươi chín tuổi lấy phong vân tổng b ả n g thứ ba c h i ế n l ư ợ c thành r ở t v õ đạo đ ạ i sư vậy không coi là bao nhiêu kinh tế h hai t ụ thế nhưng l à n i n h xuyên năm nay mới hai mươi năm tuổi lại còn kém n ử a năm mới để hai mươi sáu tuổi h á n g cái này vừa v ỡ c ê n h mang ý nghĩa lần nữa phá vỡ v õ đạo tu hành lịch sử đ i chép đầu tiên là minh khí lưu lại hai mươi sáu tuổi đ i chép tiếp theo là thân đồ nguyện đem điều này đ i chép lại đi đ ẩ y về trước hơn một tháng bây giờ lan đ n h xuyên lần nữa phá kỷ lục lại đem minh ký nhớ lục vãng đẩy về trước nửa năm dẫn trước thân đổ n g u y ệ n gần năm tháng lữ văn tinh không nghĩ tới bản thân còn có thể tận mắt chứng kiến một cái mới s ự sách đệ nhất sinh ra hắn đông nhiên trong lòng hơi đậu quay đầu nhìn về phía lý phi quan sát vị này hầu ra biểu lộ đã thấy lý phi rất thành khẩn bắt đầu bỗ tay bình t i n h nói chúc mừng hai vị chương bốn trăm hai mươi mốt dự mệnh kiều tạo đạo cơ chương bốn trăm hai mươi mốt chống mệnh cầu tạo đạo cơ rf ta phát hiện a bất kỳ cái gì một bản huyền viễn tiểu thuyết một khi biết đến trung hậu kỳ chắc chắn sẽ có độc giả nhảy ra nói cao thủ đ ấ y đất đi cường giả không bằng chó rồi ta hiện tại liền có thể trực tiếp nói cho đại gia đại lam t r i ề u đạo cơ k ỳ võ giả không cao hơn ba nghìn người võ đạo đại sư không cao hơn hai trăm người đại tông sư không cao hơn năm mươi người đây là ngay từ đầu liền thiết lập tốt ta thậm chí cụ thể đến rồi mỗi một cái thế lực sau đó ra sân võ đạo đại sư đại tông sư vai diễn số lượng cộng lại khẳng định so với trận đạo cơ k ỳ vai diễn nhiều chẳng lẽ liền đại biểu cường giả số lượng so đạo cơ kỷ nhiều không lý phi đi đến phụ đệ của mình tận mắt nhìn thấy hai tên cùng mình cùng ở tại phong vân tổng bảng bên trên võ giả phá cảnh trở thành võ đạo đại sư muốn nói hắn tâm không vận sóng vậy khẳng định là không thể nào nếu như không có thiên thủy chi mộ bên trong ngoài ý mớn lý phi hiện tại cũng đã thuận lợi đặt vào loại thứ năm tấy ghép thể lại tỷ lệ lớn kích phát ra hạch tâm cấp siêu phàm năng lực có thể chuẩn bị phá cảnh bất quá lý phi cũng không hối hận bản thân đi một chuyến thiên thủy chi mộ bởi vì nếu như không có lần này ngoài ý mớn hắn cho dù có thể đột phá võ đạo cảnh giới trở thành võ đạo đại sư tiếp xuống thuận đạo cảnh giới cũng sẽ rất khó đột phá hiện tại đi lên chân chính pháp võ hợp nhất con đường lý phi so bất luận kẻ nào đều tin tưởng vững chắc bản thân đại đạo hẳn là một mảnh đường băng thẳng xuyên qua mấy cái biệt tử lý phi trở lại mình luyện công trong m ậ t thất tướng môn cửa sổ đóng kỹ bắt đầu hôm nay tu hành hắn trước khởi động trong m ậ t thất trật p h á p ngăn cách trong ngoài đồng thời đưa đến nhất định phòng ngự tác dụng không đến mức bị người tùy tiện váy dày sau đó hắn cầm lấy một khối màu đỏ thám khối chạm vật thể đem để vào hân hương lư hương bên trong rất nhanh một cỗ nhàn nhạt mũi thơm tràn ngập tại trong mặt thất chỉ cần ngay một b ụ n liền khiến cho lòng người bỏ thần di có một loại phiêu phiêu rục ti đây là ưu hồn phi tiên hương một loại phụ trợ thuật pháp tu hành chân quý hương liệu có thể để người ta hư n i ệ m lại càng dễ trở nên trầm tĩnh ngưng thực lý phi vừa rồi bỏ vào trong lư hương t i a nho nhỏ một khối liền giá trị hơn một ngàn nguyên hắn mỗi ngày tu hành đều cần dùng xong hai khối ưu hồn phi tiên hương đã kéo dài hơn một tháng riêng là tiêu vào hương liệu bên trên tiền liền đã vượt qua sáu vạn nguyên thuật pháp tu hành luận võ đường tu hành càng đốt tiền không phải nhà giàu sang tuyệt đối không có khả năng gánh chịu nổi lý phi vì hoàn thành lấy thuật tu đạo luyện thể v ì khí không sai biệt lắm đã đem hắn thân là hầu ra năm năm bên trong có thể từ triều đình c h ỗ ấy đổi được tài nguyên đều hết sạch hiện tại trong tay hữu hồn phi tiên hương là hắn cuối cùng hối đoái ra một nhóm tài nguyên sau đó năm năm bên trong hắn đều không có cách nào thông qua tước vị đi hối đoái tài nguyên rồi nếu là không nghĩ biện pháp dùng cách thức khác thu hoạch tài nguyên hương thành hầu phụ b i ế n t i a những cái t i a đầu nhập hắn võ giả đem không có tài nguyên có thể dùng kể từ đó hắn sẽ không biện pháp bồi dưỡng mình nhân thủ sẽ còn ảnh hưởng hắn vị này tính an hầu danh tiếng Bất quả Lý đây cũng là nhiều như vậy giang hồ nhân sĩ đối lam tuần các su chi nhược vụ trọng yếu nguyên nhân triều đình muốn trưởng không giang hồ đương nhiên sẽ không chỉ cấp tên sẽ còn cho lợi củ cải tăng lớn bổng dù là rất nhiều nơi thế lực biết rõ lam tuần các là một cạm bẫy cũng không thể không giấm bởi vì ngươi không gia nhập có khác thế lực sẽ gia nhập những thế lực này thu hoạch được triều đình cho tên cùng lợi về sau lại không ngừng lớn mạnh từ đó kéo ra cùng người t r ê n h lệch đây chính là diệp trạch đan dương n h u trong mặt thất lý phi rất nhanh tại v hồn phi tiên hương phụ trợ bên dưới tiến vào quan tưởng trạng thái hắn luyện thành phi kiếm chi thể đã có hơn một tháng cái này hơn một tháng thời gian hắn không có tu hành võ đạo mỗi ngày đều đang chuyên tâm tu hành t h u ậ t đạo bây giờ đạo cơ của hắn sức thừa nhận so trước đó tăng cường gấp mấy lần nhưng vẫn không thể cùng tác phẩm thiên thủy hồn cốt đạt thành cân bằng cần hắn lợi dụng thuật pháp lực lượng đem dư thừa thiên thủy hồn cốt dẫn đạo ra ngoài nhưng phi kiếm chi thể mang tới thuật pháp lực lượng còn chưa đủ lấy áp chế hoàn toàn thiên thủy hướng cốt cho nên lý phi tại không ngừng tăng cường bản thân thuật pháp lực lượng từ thân biến kỳ đến phụ thể kỳ thuật sĩ cần luyện chế pháp khí sau đó dùng tự thân cấy ghép thể không ngừng cùng pháp khí nội bộ cấy ghép thể tăng cường liên hệ thẳng đến có thể hình thành cộng minh mới xem như bước chân vào phụ thể kỳ đây cũng là phụ thể kỳ pháp khí chỉ có thể dùng xuống tam phẩm cấy ghép thể nguyên nhân bởi vì thuật sĩ bản thân cấy ghép thể chỉ có hạ tam phẩm chỉ có thể cùng hạ tam phẩm cấy ghép thể hình thành cộng minh đạt tới phụ thể kỳ về sau thuật sĩ cần một bên tăng cường pháp khí một bên mượn nhờ pháp khí lực lượng trả lại bản thân tăng cường bản thân hư n i ệ m chờ pháp khí triệt để hoàn thiện nội bộ cấy ghép thể hoàn toàn trưởng thành lại tự thân hư n i ệ m vậy cường đại đến trình độ nhất định về sau mới tính đạt tới phụ thể kỳ đình phong có thể bắt đầu nếm thử phá cảnh lý phi luyện thể b ị khí thân thể của hắn chính là pháp khí lấy đạo cơ kỳ đình phong thể phách tăng thêm cường đại vô song sinh mệnh lực hắn cái này pháp khí cường độ đã viễn siêu phụ thể kỳ cấp độ không cần lại hao phí thời gian đi cường hóa đồng đẳng bởi vì là luyện thể vị khí cho nên lý phi hư n i ệ m cùng pháp khí kết hợp được rất tốt căn bản không cần đặc biệt tu luyện c ậ u m ì n h tự sinh lại phi kiếm chi thể mang tới trả lại cũng làm cho lý phi hư n i ệ m cấp tốc trở nên mạnh mẽ thậm chí vượt qua phụ thể kỳ đ ỉ n h phong cấp độ cho nên lý phi tại luyện thành phi kiếm chi thể về sau chỉ cần để thể nổi những cái kia thuật pháp loại t ấ y ghép thể hoàn thành tự thân t r ư ở n g thành là được rồi đồng dạng được lợi tại pháp v õ s o n g tu những n à y thuật pháp loại t ấ y ghép thể có thể liên tục không ngừng hấp thu lý phi khí huyết cùng tị lực tốc độ phát triển cực nhanh hơn một tháng thời gian lý phi thể nổi mười mấy loại thuật pháp loại cấy ghép thể liền đều thành giải đến cực h ạ n đến tận đây lý phi cuối cùng có thể bắt đầu bước kế tiếp từ phụ thể kỳ đến chân linh cảnh hết thể có ba đạo con hải gác mệnh cầu ngưng chân lực luyện chân hồn bước đầu tiên gác mệnh cầu chính là tại bản thân cùng pháp khí ở giữa dựng lên một tòa cầu nối từ đó khiến cho thuật sĩ cùng pháp khí tính mạng tương liên đây là luyện thành bản mệnh pháp khí điều kiện tất yếu mệnh cầu không thành thư vô ý niệm cùng thực tế tồn tại pháp khí ở giữa đem thành lập được huyền diệu liên hệ thuật sĩ có thể đi vào một bước n ư ợ c nhờ pháp khí lực lượng từ đó không ngừng cô động tự thân hư n i ệ m cuối cùng hóa hư làm thật tu thành chân lực đến một bước này khoảng cách trở thành một tên chân nhân cũng chỉ có cách xa một bước một bước cuối cùng là mượn nhờ chân lực đem bản ngã ý thức hóa thành chân hồn sau đó phân ra một bộ phận chân hồn dung nhập pháp khí luyện v ị chân linh đến tận đây pháp khí đem d i ệ n hóa thành bản mệnh pháp khí thuật sĩ vậy một bước bước vào chân linh c h i cảnh trở thành đương thời chân nhân lý phi hiện tại muốn bắt đầu phá cảnh bước đầu tiên gác mệnh cầu nếu là hắn vẫn muốn đem như m ộ n g lệnh luyện thành bản thân bản mệnh pháp khí như vậy gác mệnh cầu bước này độ khó liền sẽ phi thường lớn đây cũng là mưu lợi sử dụng đã thành hình pháp khí tất nhiên sẽ gặp phải vấn đề lúc trước triệu nhất sư phụ triệu nhân kiệt chính là cắm ở một bước này t r ộ n ra như mộng lệnh thời gian mười mấy năm đều không thể hoàn thành các mệnh cầu hiện tại lý phi bản thân chính là pháp ý cho nên tòa này cầu nối chỉnh thể giản khung thiên nhiên có sẵn hắn muốn dựng mệnh cầu độ khó so các thuật sĩ nhỏ rất nhiều lần trong mật thất tại lý phi quan tưởng ý thức thế giới bên trong thân thể của hắn có mười mấy nơi địa phương đều ở đây phát sáng những n à y chùm sáng đang không ngừng hướng bốn phía phân tán ra từng đạo kim sắc sợi tơ những n à y kim sắc sợi tơ dung nhập hắn máu thị không sướng ngũ tạng lục phủ cùng chùm sáng thành lập được vô hình liên hệ lúc bóng đêm giáng lâm, lý phi từ trong mật thất đi ra hắn đã dùng hết rồi hai khối u hồn phi tiên hương vậy kết thúc rồi hôm nay tu hành gác mệnh cầu quá trình cùng lúc tiêu hao hư nghiệm cùng tự thân thuật pháp loại cấy gác thể tăng thêm hắn bản thân chính là pháp lý cho nên cũng sẽ đối thân thể có chỗ tiêu hao không có cách nào thời gian dài tiến hành bất quá hắn hôm nay tiến độ phi thường thuận lợi quả thực có thể dùng thần tốc để hình dung dựa theo tốc độ như vậy lý phi dự tính chỉ cần hơn mười ngày bản thân liền có thể hoàn thành gác mệnh cầu hầu ra vừa đi ra mật thất một mực chờ ở bên ngoài hầu phủ quản gia liền đi tới chuyện gì lý phi hỏi hầu ra lữ đại nhân trong đại sảnh đợi ngài tuất biết rồi lý phi cất bước hướng đại sảnh đi đến hầu ra trong đại sảnh nhìn thấy lý phi đến rồi lữ văn tinh đứng dậy đ ó n lấy đã trễ thế này còn có việc lý phi ra hiệu lữ văn tinh ngồi xuống h ắ n thì ngồi ở đối phương bên cạnh hầu ra tin tức mới nhất đại la tông báo lên làm tuần các dự bị thành viên nội các làn đình xuyên lan ra báo lên chính là lan、Được、vân hai người xét duyệt đều đã thông qua lữ văn tinh nói với lý phi linh xuyên cùng lan ngược vân xế chiều hôm nay mới ngay trước mặt lý phi phá cảnh trở thành võ đạo đại sư ban đêm liền trở thành dự bị thành viên nội các cái này hiển nhiên là sớm có dự i ư u linh xuyên cùng lan ngược vân đều là đã có phá cảnh nắm chắc mới đi đến lam lang thành bọn hắn sau lương tông môn cùng gia tộc vậy đã sớm quyết định muốn đem hai người đầy đi ra đại la tông bây giờ hoàng hôn cốt núi danh vọng hạ xuống thấp nhất có rồi linh xuyên hôm nay phá cảnh đánh vỡ lịch sử ghi chép là một lần cực tốt mở mày mở mặt đến như thất đại gia một trong lan gia cùng đại la tông vừa vặn tương phản những năm gần đây thanh thế phát triển gia tộc hậu bối con cháu ra không ít nhân tài lan ngược vân hai mươi chín tuổi phá cảnh trở thành võ đạo đại sư mặc dù cùng minh khí thân độ nguyệt còn có ninh xuyên dạng này tuyệt thế thiên tiêu không cách nào so sánh được nhưng so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thựa nàng tuổi tác này võ đạo đại sư dọi mắt bây giờ đại làm c h i ề u trừ minh khí đ á m người ba người lại không có người so với nàng càng trẻ trung rồi lan g i a vị l a o tổ kia vừa mới qua trăm tuổi thọ thần sinh nhật dựa theo đại t ô n g sư thọ mệnh chí ít còn có một hơn trăm năm có thể sống mà lấy lan ngược vân biểu hiện ra thiên phú rất có hy vọng tại giáp tử bên trong phá cảnh trở thành đại tông sư cái này liền mang ý nghĩa lan g i a tương lai rất có thể đồng thời có được hai vị đại tông sư bởi như vậy lan g i a đem siêu việt cái khác sáu đại võ đạo thế g i a vậy đem siêu việt tam sơn bốn phái trở thành gần với chùa phổ độ đạo gia ba tông thiên nhất lâu cùng hồng trần các đỉnh tiêm thế lực lần này đại la tông để linh xuyên trở thành lan tuần các dự bị thành viên nội các là vì nặng tăng thanh thế để người thiên hạ biết rõ đại la tông còn không có ngã mà lan g i a để lan ngược vân trở thành dự bị thành viên nội các thì là vì tiến một bước khai hỏa thanh thế làm cho tất cả mọi người nhìn thấy lan ra tiề lực còn có chuyện khác sao lý phí hỏi lữ văn tinh còn có t r ú c phong hoa vậy đến lam lăng thành hắn đem đại biểu thiên nhất lâu trở thành lam tuần c á t dự bị thành viên nội các liên quan tới lam tuần c á t thành lập phần đạo hai nhà còn có hồng trần c á t gia nhập là có thể dự kiến nhưng thiên nhất lâu có thể hay không gia nhập chính là ẩn số rồi dù sao vị kia tuyệt đỉnh không cho triều đình mặt mũi cũng không phải một hai lần như thiên nhất lâu thật sự cự tuyệt rất nhiều người cũng cảm thấy bình thường nhưng bây giờ t r ú c phong hoa đến lam lăng thành lại chính thức tuyên bố đại biểu thiên nhất lâu gia nhập lam tuần các luận nội tình cùng thực lực tổng hợp thiên nhất lâu không tính là mạnh nhất nhưng bởi vì có lâm thiên nhất vị này tuyệt đỉnh toa c h ấ n rất nhiều người đều vô ý thức đem coi là giang hồ lòng đầu thiên nhất lâu thêm không gia nhập lam tuần cát là một vô cùng trọng yếu tiêu chí bây giờ thiên nhất lâu gia nhập lam tuần cát tại giang hồ ý nghĩa mới chính thức đạt tới điểm cao nhất lý phi trong đầu lóe qua tấm k i a một mạc khuôn mặt gật gật đầu còn gì nữa không lữ b ắ c tinh còn có hầu ra ngài để cho ta chú ý ác mộng tông động tĩnh ta vừa mới nhận được tin tức ác mộng tông thái thượng trưởng lao thẩm t r â n ngày mai đem đến lam lam thành nàng đem đại biểu ác n g tông gia nhập lam tuần cát trở thành dự bị thành viên nội các lúc trước trên đại la sơn lý phi tại mộng giới bên trong tao nổ ác mộng tông một vị chân nhân truy tung từ đó về sau hắn liền cố ý lưu tâm ác mộng tông đ ộ c tĩnh đồng thời lén lút để lữ văn tinh giúp mình chú ý lữ văn tinh không có hỏi thăm lý phi tại sao phải chú ý ác mộng tông chỉ là rất tốt mà hoàn thành bản thân công tác thẩm chân lý phi trong đầu lóe qua tư liệu của đối phương ác mộng tông hết thể có hai tên chân nhân trừ tông chủ chính là thẩm chân vị này thái thượng trưởng lão ác mộng tông ở vào khánh tỉnh cành nội cái này hành tỉnh bên trong cũng không có đỉnh tiêm thế lực cho nên có được hai vị chân nhân ác mộng tông rất có cơ hội trở thành khánh tỉnh làm tuần c ấ p viên ta biết rồi thẩm chân sau khi vào thành ngươi không muốn lại cố ý phái người đi nghe ngóng cái gì chú ý một chút cơ bản động tĩnh là được lý phi nói ác mộng tông nắm giữ lấy mộng giới chi thuật phi thường dễ dàng nhìn trộm bí mật cho nên lý phi không muốn để cho lữ văn tinh đánh cọ độc rắn chờ lữ văn tinh sau khi rời đi lý phi đứng dậy đi đến một tòa sân nhỏ hầu ra ngay tại trong sân luyện võ tử k i ê u thiên nhìn thấy lý phi sau lập tức dừng lại hướng lý phi hành lễ h ừ n chuẩn bị được thế nào lý phi hỏi đã chuẩn bị xong tùy thời có thể bắt đầu từ kiêu thiên trùng điệp bắt đầu Tốt, vậy thì bắt đầu đi lý phi nói cùng đối phương cùng đi vào nhà bên trong hai người đều ở đây trên giường khoanh chân ngồi xuống lý phi ngồi sau lưng từ kiêu thiên hai tay chống đỡ đối phương áo lót sau đó lý phi tại từ kiêu thiên thể nội thi t r i ể n bản thân tự sáng tạo t r ă m ngày phá cảnh pháp từ kiêu tiên h mặt lộ v ẻ v ẻ thống khổ nhưng thống khổ như vậy hắn đã rất quen thuộc vậy dần dần thích ứng hơn hai giờ về sau lý phi xuất thủ phụ trợ từ kiều thiên đào đi thể nội một bộ phận máu thịt đem kia bộ phận cấy ghép thể phân nhánh hoàn hảo không chút tổn hại bại lộ ra tới ngay sau đó từ kiều thiên một bên ra sức lực duy trì thông đạo một bên thu nạp bộ phận này đã thoát ly máu thịt chói buộc cấy ghép thể phân nhánh đem thu nạp đến vùng đan điển chờ hoàn thành những n à y về sau lý phi thôi động thanh thần r a tốc chữa trị từ kiều thiên bị thương địa phương làm máu thịt phục hồi như cũ đến tận đây tối nay tu hành mới tính có một kết thúc từ kiều thiên chậm rãi mở hai mắt ra lộ ra vẻ h vấn có rồi hầu ra cái này hạng hạch tâm cấp siêu phản năng lực phụ t r ợ ta mỗi ngày đều có thể nhiều kiên trì gấp đôi thời gian tháng này bên trong hẳn là có thể phá cảnh lý phi tự sáng tạo trăm ngày phá cảnh pháp xây dựng ở hắn cường đại năng lực nhận biết còn có khắp thiên hạ độc nhất vô nhị quy nhất kinh nghiệm lúc trước hắn dự tính từ kiều thiên dựa vào sự giúp đỡ của mình có hy vọng tại hai trăm ngày bên trong có thể hoàn thành quy nhất phá cảnh trở thành đạo cơ kỳ võ giả chỉ là sau này hắn tại thiên thủy c h i mộ bên trong du nhập g n thiên thủy hồ n cốt tiếp xuống hơn nửa năm đều không để ý tới từ kiều thiên rồi với quan sau khi kết thúc cái này hơn một tháng thời gian lý phi mỗi ngày trừ mình ra tu hành sẽ còn rút ra mấy giờ giút từ kiều thiên tu hành hắn kích phát ra hạch o tâm cấp siêu phạm năng lực thanh thần không chỉ có thể chữa trị bản thân còn có thể chữa trị người khác lại có thể chữa trị tinh thần thương tích cái này khiến hắn tự sáng tạo trong ngày tu hành pháp như hổ thêm cánh từ kiêu thiên tại tiếp nhận to lớn đau đớn tình h u ố n g dưới thu hoạch được thanh thần chữa trị có thể so sánh bình thường nhiều kiên trì một đoạn thời gian từ đó tăng tốc tu hành tiến độ đại khái lại có mười ngày trái phải ngươi nên liền có thể triệt để hoàn thành q u y nhất rồi lý phi đối từ kiêu thiên thân thể hiểu rõ thậm chí so với hắn bản thân đều kỹ cảng làm ra cụ thể hơn phán đoán mười ngày từ kiêu thiên nghe vậy siết chặt nắm đấm m ớ i ngày sau hắn chính là một tên đạo cơ kỳ cường giả hắn năm nay mới hai mươi b ố tuổi hai mươi b ố tuổi đạo cơ kỳ dựa theo thiên tiêu luận t u y ế t pháp hắn cũng có thể xem như thiên tiêu rồi đa tạ hầu ra từ t i ê u thiên tử trên giường xuống tới đứng thẳng người hướng lý phi thành khẩn gửi tới lời cảm ơn hắn biết rõ nếu như không có lý phi hỗ trợ hắn còn nhiều hơn tốn mấy năm thời gian mới có cơ hội hoàn thành quý nhất không cần phải k h á c h khí nghỉ ngơi thật tốt lý phi xuống g i ư ờ n g bố vô t ử kiêu thiên bản bay hắn khoảng thời gian này mỗi ngày đều giúp từ kiêu thiên tu hành trừ muốn nhường cho mình thủ hạ thêm ra một tên đạo cơ kỳ v õ giả là trọng yếu hơn là muốn nhường cho mình ở sau đó công nem chúng nhiều thu hoạch được một phiếu chỉ tiết lý phi thời gian cũng rất quý giá lại trăm ngày phá cảnh pháp đối thiên phú và ý chí lực yêu cầu cũng rất cao để hắn không có cách nào đại lượng bồi dưỡng được đạo cơ kỳ v õ giả từ tiêu thiên hai mươi ba tuổi liền có thể đạt tới k h í biến kỳ đ ỉ n h phong bắt đầu quy nhất dạng này thiên phú đã tiếp cận thiên tiêu trình độ lại thêm cường đại ý chí lực tài năng tại tiếp nhận to lớn đau lớn đồng thời lấy kinh lực duy trì thông đạo lại thu nạp cấy ghép thể phân nhánh đổi một cái thiên phú và ý chí lực yếu mỗi dù là có l ý phi trợ giúp cũng không cách nào sử dụng bộ này trong ngày phá cảnh pháp bất quá l ý phi tại kích phát ra thanh thần dạng này siêu phàm năng lực về sau ngược lại là có thể thích hợp giảm xuống t r ă m ngày phá cảnh pháp tu hành tiêu chuẩn hắn đã chuyển cáo hưng thành bên kia bản thân hầu phủ đối đến đây đầu nhập võ giả có hai hạng trọng yếu chỉ tiêu đầu tiên là thích hợp lực cùng cấy ghép t h ể nhỏ bé trưởng khống lực thứ hai là ý chí lực chỉ cần cái này hai hạng chỉ tiêu có thể đạt tiêu chuẩn lại bản thân đạt tới khí biến kỳ đình phong lý phi ắt có niềm tin để cho chậm nhất cũng có thể trong vòng một năm hoàn thành quy nhất trở thành đạo cơ kỳ c ư giả sau đó trong mười ngày lý phi mỗi lúc trời tối đều sẽ giúp tử kiều thiên tu hành quả nhiên như hắn sở liệu tại ngày 23 tháng hai tối hôm đó tử kiều thiên hoàn thành thể nội sở hữu cấy ghép thể phân nhánh quý nhất đến tận đây mặc dù tử kiều thiên còn không có đặt vào cái thứ hai cấy ghép thể nhưng đã có thể tính làm là đạo cơ kỳ vó giả lý phi ngay lập tức liền để lữ văn tinh giúp tử kiều thiên đi làm thủ tục tiếp xuống tử kiều thiên sẽ lấy tỉnh an phủ c u n g phụ thân phận gia nhập lam tuần cát đồng thời trở thành phong tỉnh địa khu lam tuần cát tham sự ở sau đó công nem t r u n g có được một phiếu số phiếu để hưng thành bên kia đ ư a một cái phù hợp yêu cầu luyện tỉnh võ sư tới chờ từ kiêu thiên làm xong thủ tục về sau lý phi liền đối lữ văn tinh phân phó nói hán phong hầu đã có thời gian hơn một năm hưng ơ thành bên kia hầu phủ đã chính thức xây thành đến đây đầu nhập luyện tỉnh võ sư cộng lại có mười một người đ ặ tới t khi biến kỳ đỉnh phong có bốn người phù hợp lý phi yêu cầu có hai người tại từ kiêu thiên trở thành đạo cơ k ỳ võ giả về sau lý phi dự định tiếp tục tạo nên đạo cơ k ỳ ngày hai mươi lăm tháng hai tại từ k ê u thiên trở thành đạo cơ kỷ võ giả ngày thứ hai cho m ặ thất lý phi ngay tại dự mệnh cầu một đoạn thời khắc toàn thân hắn trên giới đột nhiên tách ra hào quang màu và nóng g một đạo sắc bén trí cực kiếm ý từ trong cơ thể hắn b ộ c phát nháy mắt liền đem trong mật thất bố trí trận p h á p đâm rách sau đó đạo kiếm ý này bay thẳng trời cao tựa như muốn đem bầu trời đâm ra một cái lỗ thủng linh xuyên lan、Mực、vân minh khí trúc phong hoa những n à y ở tại nội thành võ đạo đại sư cơ hồ đều lòng có cảm giác hướng tình an hầu phủ vị trí nhìn lại một ngày này lam lăng thành bên trong có vượt qua một nửa cường giả đều cảm giác được tình an phủ chuyển ra động tĩnh chương bốn t r ă n g sáng nô lên cao bóng hình năm đó chương bốn t r ă n g sáng nô lên cao Bóng đó hình năm trước n đó không sáng lâu vừa mới đánh vỡ sử sách ghi chép linh xuyên còn có trước chức, chức ghi chép bảo trì người minh khí hai người đều tại chỗ bất quá cuộc tỷ thí này song phương cũng không phải là hai người này mà là hai người sư minh đại la tôn g cái này bên cạnh ra sân người đạo hiệu linh khánh chùa phổ độ cái này bên cạnh ra sân người pháp hiệu minh tuệ linh khánh cùng minh tuệ đều không phải võ giả mà là thuật sĩ đều là phụ thể kỳ đại pháp sư thuật đạo tu hành tốc độ muốn so võ đạo chậm hơn thời gian hao phí tinh lực cùng tài nguyên đều càng nhiều võ đạo trước mắt phá cảnh trở thành võ đạo đại sư nhanh nhất ghi chép là hai mươi lăm tuổi mà thuật đạo phá cảnh đến chân linh chi cảnh nhanh nhất ghi chép là ba mươi bảy tuổi linh khánh cùng minh tuệ hai người đều đã vượt qua bốn mươi tuổi trước mắt vẫn ở vào phụ thể kỳ đình phong đạo hai nhà kỳ thật vẫn luôn lấy thuật pháp làm chủ đương g i a làm chủ cũng đều là chân quân cùng phật đà chỉ bất quá trước đây chùa phổ độ vừa v ặ n mượn cả nước võ đạo giao lưu giải thi đấu khai hỏa tên tuổi thuật thế liền để minh khí đứng ở trước sân khấu tăng thêm minh khí trước đó phá vỡ võ đạo tu hành ghi chép vẫn là tại cả nước trực tiếp thời điểm thanh danh đại c h ấ n chùa phổ độ cảm thấy như vậy một cái người phát ngôn rất thích hợp cho nên lần này cũng làm cho minh khí xem như đại biểu đến tranh cử làm tuần các thành viên nội các đến như đại la tông hoàn toàn là bởi vì thanh hư chân quân tạo phản liên lụy thuật pháp một mạch chết thì chết trốn thì trốn trực tiếp không gượng dậy nổi bây giờ đại la tông tông chủ đội thành võ thánh thái vũ lần này tham dự làm tuần các thành viên nội các tranh cử tự nhiên là võ đạo một mạch đệ tử ra tới đại biểu đại la tông cho nên l i n h xuyên mới bị đẩy ra tới đạo ra mặt khác hai tông thượng thanh tông cùng vũ hóa tông phái r a đại biểu liền đều là chân nhân bất quá phật đạo hai nhà qua nhiều năm như vậy đều là lấy thuật pháp làm chủ dù là đại la tông cùng phổ đội chuộ phái r a võ giả xem như đại biểu vậy vẫn phái thuật pháp một mạch đệ tử cùng theo l i n h khánh cùng minh tuệ hai người chính là cùng theo đến rồi lam l a n thành hôm nay cuộc tỷ thí này là ninh khánh chủ động bước lên h ã n tuyên bố muốn mở mang kiến thức một chút phật gia thuật pháp thế là công khai hướng chùa phổ độ khởi xướng k ê u chiến bây giờ đại la tông nhu cầu cấp bách trọng trấn uy danh ninh khánh tại ninh xuyên phá cảnh về sau dự định tiến một bước tạo thế mà chùa phổ độ yên lặng nhiều năm tương tự không cam lòng nhiều thế song phương có thể nói tuổi khô gặp liệt hỏa một điểm liền thành thế là thì có lúc này cuộc tỷ thí này huyền vũ đường cái bốn phía đã bu l ầ y người đem khu phố trung ương một đám lớn đất chống ngừng lại lưu cho hai tên đại pháp sư quyết đấu lam lăng thành dân chúng mặc dù thấy nhiều hiểu rộng võ giả quyết đấu đã thấy rất nhiều nhưng t h u ậ t sĩ quyết đấu cũng rất ít thấy cho nên lúc này đều một mặt chờ mong hai tên đại pháp sư cũng không có để bọn hắn thất vọng hai đạo kiếm quang gần như đồng thời từ bọn hắn trong tay áo bay ra linh khánh cùng minh tuệ luyện pháp khí đều là phi kiếm tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong đỏ lên một thanh hai đạo kiếm quang đánh vào nhau và a n g tiếng như hùng trung để huyền vũ đường cái mấy ngàn người đều có đinh thai n h ấ t có cảm ngay sau đó hai đạo kiếm quang lấy cực nhanh tốc độ không ngừng đụng vào nhau linh khánh cùng minh tuệ hai người đứng đối mặt nhau lẫn nhau cách xa nhau không đến mười lăm m đọ lên một thanh hai thanh phi kiếm ngay tại giữa hai người đoạn này không gian thu hẹp đồng lia ra từng đạo lưu quang giang khắp nơi vô số tia lửa văng khắp nơi không khí bị xé nước bén nhọn tiếng x é gió liên tiếp để khoảng cách gần quần chúng vây xem nhóm đều che lỗ thai mặt lộ vẻ vẻ thống khổ cuốn phong gào thét càng là đủ để đem một cái nam t ử trưởng thành trực tiếp l à tung chạm sau l ư n g minh tuệ minh khí chắp tay trước ngực hát một câu p h ậ t hiệu một giây sau sở h ư u tạm âm cùng kính phong đều bị giới hạn ở mảnh này không gian thu hẹp bên trong chạm sau l ư n g ninh khánh Linh xuyên thấy thế một đạo kinh lực vậy lạc yên không một tiếng động tuân ra Hương gạt ép mắt ở ở minh mảnh một muốn hiểm. kiếm tù, một mấy giữa nhiều khi giả biệt hai sinh tại này bình trướng, gánh nửa phòng ngự. còn hung tên phân năng ngay khí chịu Thuật khả cấu trúc Đặc đấu, đấu quyết quyết tù, tử là ra sĩ so võ Chính vì vậy, Xuyên cùng Ninh minh khí hai người mới phải Xuyên người vì vậy, mới đứng thấy ạ i i sư m n mình Mắt lưng, thuận tiện viện. thời h sau ra tay cứu t kịp hai tên võ đạo đại sư đã dựng được rồi vòng phòng ngự linh khánh cùng minh tuệ hai người vậy không còn khắc khí một giây sau phi kiếm màu đỏ tách ra ngập trời lệ diễm phi kiếm màu xanh mang theo gào thét gió lốc dựa vào không có gì sánh kịp tốc độ cùng vô kiên bất tội mũi nhọn phi kiếm liền có thể đưa thân đệ nhất đ ẳ n g tính sát thương pháp khí mà cái này vẹn vẹn chỉ là phi kiếm bình thường xem như đại la tông cùng chùa phổ độ chân c h u y ê n đệ tử linh khánh cùng minh tuệ phi kiếm đương nhiên sẽ không là phổ thông phi kiếm trừ tốc độ cùng mũi nhọn phi kiếm của bọn họ còn bổ sung có thuật pháp hiệu quả liệt diễm cùng gió lốc mánh liệt đụng vào nhau một đạo đường kính hơn năm mét hỏa diễm vòi rồng phóng lên tận trời thẳng tấp kéo dài đến mười mấy thước trên bầu trời phụ cận mấy con phố người đều thấy được đầu này tráng lệ vòi dòng lử ninh xuyên n g m n g đầu nhìn không trung giao thoa kiếm băng khe nhữ mày sư minh linh khánh phi kiếm tạo nghệ tại đại la tông sở hữu phụ thể kỳ đệ tử bên trong vị trí ổn định một thậm chí bởi vì nghiên cứu kiếm thuật linh khánh còn chậm trễ tự thân tu hành nếu không muốn có thể sớm mấy năm phá cảnh lần này chủ động khiêu khích chùa phổ độ cũng là bởi vì có năm chắc tất thắng kết quả không nghĩ tới cái này trước đây không có danh tiếng gì minh tuệ một tay phi kiếm chi thuật lại cũng như thế đang phong đạo cực ninh xuyên đã hạ quyết tâm vô luận một hồi trận này phi kiếm quyết đấu thắng thua như thế nào h ắ n đều muốn k ê u chiến minh khí lúc trước cả nước võ đạo giao lưu cuộc tranh tài vòng bán kết hắn liền bại bởi minh khí khi đó hắn so minh khí thiếu đặt vào một loại cấy ghép thể cảnh giới cùng tu vi đều thấp một bậc thua cũng bình thường bây giờ hắn cùng minh khí cùng là đơn thần thông võ đạo đại sư hắn có lòng tin có thể thắng trở về mặc dù mới vừa phá cảnh không đến một tháng nhưng ninh xuyên tâm thần lực lượng cũng sớm đã đạt tới thông thần chi cảnh lại nắm giữ như ý tầng thứ đạo kình lại thêm truyền thế cấp đạo cơ bản lôi tư mệnh ninh xuyên vừa phá cảnh chiến l ư c liền đã áp đảo tuyệt đại đa số đơn thần thông võ đạo đại sư phía trên ông một tiếng kiếm minh tượng như ngân bình không c h u n g thuộc về ninh khánh đạo kêu hỏa hồng sắc phi kiếm cách ra một cỗ nồng nạc sinh mệnh khí tức tựa như đột nhiên sống lại hóa thành một đầu người khoác liệt d i ễ m m á h h ổ kiếp người tâm hồn hổ y để phụ cận mấy ngàn người cũng vì đó sợ hãi bản mệnh pháp khí xung quanh quán rượu bên trong đến đây vây xem trận chiến này giang hổ nhân sĩ bên trong cũng có một chút thuật sĩ lúc này cũng thay đổi sắc mặt bởi vì ninh khánh phi kiếm lúc này cách ra rõ ràng là bản m ệ n h pháp khí khí tức loại này độc thuộc tại cá nhân nồng nạc sinh mệnh chi lực là tuyệt đối không làm được giả l à bản mệnh pháp khí khí tức tỏa ra về sau linh khánh phi kiếm tốc độ cùng lực lượng đều tăng lên một cái cấp bậc lại phóng thích ra hỏa diễm nhiệt độ vậy nháy mắt tăng lên mấy trăm độ là thật lực có người hoảng sợ nói đem hư n i ệ m hóa thành chất lực, lực lượng ự c l sẽ không còn giới hạn tại ảnh hưởng người khác tinh thần ý thức mà là có thể trực tiếp từ phương diện vật chất đi ảnh hưởng hiện thực lực lượng này trở nên cùng võ giả kinh lực cùng loại chỉ bất quá cường độ kém xa võ giả kinh lực cần thông qua thuật pháp phương thức vận chuyển tài năng hô phong hóa mũ triệu lôi phóng hỏa linh khánh phi kiếm chức phóng xuất ra bản bệnh khí t ứ c sau đó thể hiện ra chất lực uy lực thăng liền hai cái đẳng cấp gác bệnh cầu n g n g chất lực luận chân hồn hắn đã hoàn thành trước hai bước chỉ kém một bước cuối cùng liền hắn có thể bước vào chân linh chi cảnh trở thành đương thời chân nhân mắt thấy linh khánh thể hiện ra cảnh giới như thế rất nhiều người đều cảm thấy thắng bại đã phân nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt minh tuệ đại pháp sư chắp tay trước ngực tục n i ệ m p h ậ t hiệu không trung thuộc về hắn thanh phi kiếm kia vậy tách ra cường đại bản mệnh khí tức cùng chân lực luận cảnh giới hắn đồng dạng không kém tại linh khánh hai đạo cường đại kiếm ý vắt ngang trên không trung để rất nhiều cường giả cũng vì đó ghé mắt chính đáng hai người dự định triển khai mạnh nhất quyết đấu lúc nơi xa đột nhiên cũng có một đạo kiếm ý phóng lên tật trời ngay sau đó một cỗ nồng nặc cường đại đến bất khả tư nghị sinh mệnh khí tức n ở rộ ra hướng bốn phía quét ngang linh khánh cùng minh tuệ h đột nhiên biến sắc nếu như nói hai người bọn hắn phi kiếm tách ra sinh mệnh khí tức giống như trong đêm tối một chén trường minh đèn khiến người ngăn lấy rất xa đều có thể liếp mắt trông thấy như vậy giờ phút này nơi xa kia cố đột nhiên buộc phát ra sinh mệnh khí tức chính là trăng sáng nhô lên cao chiêu cáo thiên hạ như vậy nồng nặc sinh mệnh khí tức đừng nói chân nhân cho dù là đỉnh cấp chân nhân thậm chí là chân quân bản bệnh pháp bảo đều không đạt được loại trình độ này cái này hoàn toàn đã vượt ra khỏi bản bệnh khái niệm lại hoặc là nói cái này đạo khí tức mới hướng thế nhân t u y ế t minh cái gì gọi là chân chính bản mệnh nội thành phạm vi bên trong chỉ cần là cảm thấy được cái này đạo bản mệnh khí tức thuật sĩ tất cả đều ngây dại đầu góc c h ố n g rỗng linh khánh cùng minh t u ệ cái này hai tên được rồi phật đạo hai nhà chân truyền đại pháp sư đồng dạng tâm thần chập trờn trong lúc nhất thời ngay cả mình phi kiếm đều có chút mất k h ô n g chế h i ể u pháp thuật đều biết trong này môn đạo sâu bao nhiêu cảnh giới càng cao càng có thể rõ ràng cái này đạo giống như trăng sáng n ô lên cao bản mệnh khí tức đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi h u y ề n vũ đường cái một tòa t i ể u lâu bên trong một tên người mặc đạo bảo đạo sĩ trực tiếp thi triển thuật pháp nhảy lên mái nhà hướng đạo kiếm ý kia nở rộ phương hướng nhìn lại là ai tại luyện bản mệnh pháp lý cùng lúc đó mấy trăm mét bên ngoài cũng có một tên mặc đạo bảo đạo sĩ giống như hắn nhảy lên mái nhà hai người này một là thượng thanh tông chân nhân một là vũ hóa tông chân nhân d i ê n phần mình đại biểu tông môn đến tranh cử làm tuần các thành viên nội các hai người vốn là đến xem náo nhiệt không nghĩ tới giờ phút này kém chút đạo tâm thất thủ nội thành một tòa trong sân xuyên qua một cái màu trắng bay xa khí chất xuất trần dung mạo xinh đẹm tuyệt trần nữ từ đang uống trà làm đạo kia kinh khủng bản m ệ n h khí tức tử trên không quét ngang mà qua chén trà trong tay của nàng trực tiếp rời tay ngã trên đất sát mặt nàng t i biến đ ỗ n g nhiên đứng người lên thẩm chừng lão trong sân mấy tên võ giả hào hào nhìn về phía nàng nàng chính là ác mộng tông thái thượng trưởng l ã o thẩm chân các ngươi thay ta hộ pháp thẩm chân nhanh chóng nói một câu lập tức đi vào trong nhà thi thuật tiến vào mộc giới huyền vũ đường cái linh khánh cùng minh tuệ hai người có chút thất hồn lạc p h á c thu hồi r i ê n phần mình phi kiếm giờ phút này bọn hắn đều đã vô tâm tài chiến chỉ muốn biết vừa rồi đạo kêu bản bệnh khí tức rốt cuộc là chuyện gì xả một lát sau có tin tức truyền trở về vừa rồi đạo kia khí tức xuất từ tỉnh an hầu phủ là vị kia tính an hầu làm ra hắn thuật đạo tu vi không ngờ đến rồi tình trạng như thế truyền thuyết hắn cũng ở đây nếm thử pháp võ s o n g tu đây chính là hắn tu hành thành quả sao trong lúc nhất thời linh khánh cùng minh tuệ suy nghĩ ngàn vạn chương bốn trăm hai mươi hai trắng sáng n ô lên cao bóng hình năm đó hai là hắn linh xuyên khi lấy được tin tức sau cũng có một lát thất thần hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt cách đó không xa minh khí đột nhiên không còn cùng đối phương đánh một trận tâm tư sư minh chúng ta đi thôi hắn nói với n i n h khánh tốt n i n h khánh có chút mất hồn mất vía theo sát n i n h xuyên quay người rời đi n i n h xuyên sư đệ ừ nghe n g nói ngươi và vị kia tĩnh an hầu rất quen không tính là quen chỉ là nhận biết vậy ngươi có thể hay không giúp sư minh dẫn tiến một lần một bên khác minh tuệ cùng minh khí ở giữa vậy phát sinh tương tự đối thoại t i n h an hầu phủ bên trong vừa mới hoàn thành tu hành lý phi còn không biết bản thân làm ra bao lớn động tĩnh hắn vừa mới hoàn thành gác mệnh cầu mệnh cầu một thành trong cơ thể hắn mười mấy loại thuật pháp loại cấy ghép thể cuối cùng hoàn toàn dung nhập thân thể của hắn hắn vậy cuối cùng đem chính mình luyện thành bản thân bản m ệ n h vật thuật sĩ tố chất thân thể vốn là cùng người bình thường không sai bị lắm dù là luyện thành pháp khí m ư ợ n nhờ pháp khí cộng minh cuối cùng hình thành bản m ệ n h khí tức cũng sẽ không q u á cường đại nhưng lý phi khác biệt sinh mệnh lực của hắn quá mạnh mẽ mặc dù bây giờ bạn huyết trâu ở vào nửa máu trạng thái cũng có hơn chín trăm khóa huyết h ồ n so với người bình thường sinh mệnh lực mạnh rồi gần trăm lần lại thêm suối máu bộ nhớ chữ huyết ổn thời gian dài như vậy không cùng người đạo t h lý phi suối máu bên trong huyết ổn đạt tới ba nghìn quả đây là suối máu tổn chữ huyết ổn nhiều nhất một lần cũng đạt tới tự thân cực hạn trước đây lý phi chưa hề đem suối máu tổn trữ đến cực hạn cho nên cũng không biết suối máu nhiều nhất có thể tổn trữ bao nhiêu khỏa hiện tại hắn biết rồi đây cũng là hắn tại thu hoạch được lại một lần cường hóa huyết hồn kỹ cơ hội về sau không có lập tức làm ra cường hóa nguyên nhân nhất có tỷ suất chi phí hiệu quả suối máu tạm thời không cần cường hóa suối máu bên trong ba nghìn khỏa huyết hồn tăng thêm v ạ n huyết c h â u bên trong hơn chín trăm khỏa huyết hồn lý phi tổng điểm sinh mệnh tiếp cận bốn nghìn khỏa huyết hồn liền ngay cả đại tông sư cũng không có mạnh mẽ như vậy sinh mệnh lực t h n g chi là thuật sĩ lấy dạng này sinh mệnh lực luyện chế bản m ệ n h vật lại tiến hành cấp độ sâu c ộ p minh liền tạo nên trăng sáng nô lên cao một màn trong m thất t lý phi tinh tế trải nghiệm lấy thân thể biến hóa gác mệnh cầu hoàn thành về sau thuật sĩ có thể cùng bản m ệ n h pháp khí tiến hành cấp độ c à n g sâu c ộ p minh từ đó kích phát ra pháp khí lực lượng mạnh hơn lý phi bản mệnh pháp khí chính là hắn bản t h â n cho nên hắn tăng cường không chỉ là thuật pháp chi lực còn có võ đạo chi lực kết quả sau cùng chính là hắn kiếm thái toàn phương bị tăng cường loại cảm giác này lý phi song quyền nắm chặt có một loại muốn tìm người đánh một trận xúc động hắn cảm giác mình hiện tại mạnh đến mức đáng sợ cố nén xung động của nội tâm lý phi thôi động tăng cường qua thuật pháp lực lượng đi dẫn dắt đạo cơ bên trong thiên thủy hồn cốt một lát sau hắn lần nữa mở hai mắt ra vẫn là kém một chút lý phi trên mặt hiện ra một vệ vẽ tuyệt vời gác mệnh cầu về sau chiến lược mặc dù toàn phương bị tăng cường nhưng thuật pháp lực lượng tăng lên không có như vậy lớn khoảng cách triệt để dẫn dắt đạo cơ bên trong thiên thủy hồn cốt vẫn là kém một chút vậy liên tiếp tục lý phi ánh mắt ngưng lại thừa dịp hiện tại trạng thái tốt đẹp hắn dứt khoát không nghỉ ngơi dự định thừa thế sông lên tiếp tục đột phá sau đó chính là ngưng chân lực một bước này cần thông qua mệnh cầu cùng pháp khí thời khắc ở vào cấp độ sâu c ộ n minh sau đó không ngừng ngưng tụ tự thân hư nghiệm hóa hư làm thật lý phi bản thân chính là mình bản mệnh pháp khí trên đời này không có bất kỳ cái gì một tên thuật sĩ cùng bản mệnh pháp khí liên hệ so với hắn càng chặt chẽ hơn cho nên hắn ngưng tụ chân lực độ khó vậy phi thường thấp cứ như vậy lý phi tiếp tục đợi tại mật thất bên trong bế quan cái này có thể làm việc xấu hầu phủ bản gia còn có lữ văn tinh đám người đạo kia bản mệnh khí tức kinh động nửa tòa thành về sau một lứa lại một lứa người hướng tỉnh an hầu phủ chạy đều đưa ra muốn biếng thăm tỉnh an hầu lữ văn tinh chỉ có thể thay mặt lý phi từ chối nhã nhặn công bố hầu ra lúc này đang lúc bế quan không tiện gặp khách vẫn bận đến đêm khuya hầu phủ đại môn mới tính thanh tĩnh xuống tới đột nhiên hầu phủ quản gia bước nhanh chạy vào đại đường lữ đại nhân lữ văn tinh một mặt mọi m ệ n lại có ai đến rồi là là trong cung người quản gia cũng là gặp qua một chút sự kiện lớn nhưng giờ phút này vẫn có chút khẩn trương lữ văn tinh nghe xong vậy lập tức tinh thần tỉnh táo cấp tốc đứng người lên hướng chỗ cửa lớn tiến đến rất nhanh hã tại chỗ cửa lớn gặp được một tên thái giám không nhịn được trong lòng giật mình gặp qua phùng công, công. công công mời vào bên trong người tới chính là ngự tiền thái g i á m phùng thành lữ đại nhân không cần đa lễ ta hỏi hai câu nói liền đi phùng thành cười h í p mắt nói lữ văn tinh không dám thất lễ cẩn thận từng ly từng tí hỏi thế nhưng là bệ hạ có cái gì phân phó người bên ngoài hắn đều có thể từ chối nhã nhặn nhưng nếu là trong cung vị kêu bệ hạ mở miệng hắn vô luận như thế nào đều phải đi kinh động lý phi rồi phùng thành dùng nhu hòa ngữ khi nói lữ đại nhân không cần cẩn trường bệ hạ chỉ là phái ta tới hỏi vài câu ngài nói hôm nay như vậy động tĩnh thế nhưng là tĩnh an hầu làm ra đúng là hầu ra bế quan tu hành lúc tạo thành thịnh an hầu lúc này còn đang bế quan đúng hắn tu hành còn thuận lợi thuận lợi vậy là tốt rồi p h u n g thanh cười gật gật đầu dự định rời đi p h u n g công công lữ văn tinh vội vàng mở miệng lưu lại đối phương hắn biết rõ lý phi tháng trước tại sau khi xuất quan vẫn chủ động thỉnh cầu diện thánh nhưng một mực bị cự hiện tại mai mới chờ đến lúc đến trong cung b ị kia chủ động hắn vô luận như thế nào đều phải giúp lý phi tìm kiếm ý tứ dám hỏi bệ hạ hắn bây giờ nguyện ý gặp hầu ra sao phùng thanh mỉ cười bệ hạ hắn tâm tư ta không dám phỏng đoán bất quá hôm nay đạt được t ì n h an hầu tin tức về sau bậy hạ trên mặt là có ý cười lữ văn tinh nghe vậy đại hỷ lập tức hướng phùng thành thi lễ một cái đa tạ phùng công công nếu không phải biết rõ trước mắt vị này đại nội tổng quản là một vị thâm bất khả chắc đại tông sư bản thân khẳng định không bỏ ra nổi cái gì có thể đánh động đối phương đồ vật nếu không lữ văn tinh cao thấp cũng muốn cầm chút đồ vật ra tới hối lộ một phen lữ đại nhân k h á c h k h í vậy ta trước hết trở về bậy hạ còn tại trong cung chờ ta phùng công công ngài đi thong h ả tiễn biệt phùng thành về sau lữ văn tinh một mặt vui mừng hướng trong phủ đi đến đi đường đều có chút tung bay cùng một cái ban đêm lam lăng thành ngoại thành ngoại thành là sau này mới xây dựng thêm thành khu so với nội thành khu thành cũ muốn thêm ra rất nhiều kiểu tây kiến trúc lầu cao ngược lại càng nhiều vất quá ngoại thành nhân khẩu mật độ v ậ y viễn siêu nội thành lại ngư long hỗn tạp không chỉ có các nơi người còn có thảo nguyên người hoa m ạ c người thậm chí là người tây dương một tòa ba tầng lầu nhỏ hai tên mặc tây dương lễ phục nam tử cao lớn đi lên lầu hai trong đại sảnh cùng hai tên mặc trường bào màu đen nam tử c h ẳ n mặt đồ vật mang tới chưa một tên mặc trường bào màu đen nam tử mở miệng hỏi thanh âm hắn chấm thấp tay phải lưng có một đạo vết sẹo thể nội ẩn ẩn tản mát ra một cỗ hơi thở mạnh mẽ rõ ràng là một tên thực lực không tầm thường c õ g i ngồi đối diện hắn hai tên xuyên tây dương lễ phục nam tử cao lớn thì là rõ ràng người tây dương con mắt màu xanh lam màu nâu tóc làn da màu trắng trong đó một tên sống n ú i cao người tây dương dùng cứng rắn đại lam t r i ề u dọc u a n mỗi chữ mỗi câu nói chúng ta muốn đổ vào đâu có vết sẹo nam tử quay đầu nhìn thoáng qua đồng bạn đối phương từ một bên ghế s o f a biên giới cầm lấy một cái kim loại chế thành ba ly mật mã đem cái dương đặt ở trên bàn trà kích thích mật mã về sau người này không có vội vã mở ra vali mật mã mà là cặp mắt mang lóe lên thướng trong dương rót vào một đạo h ư nghiệm một giây sau hắn m g ư ơ i chậm rãi mở ra vali mật mã đem bên trong đ ồ vật biểu hiện ra cho đối diện hai tên người tây dương nhìn t ầ n g t ầ n g sấp sấp t r ồ n g chất vào chí ít hơn ba mươi bản b í tịch ta muốn cầu nghiệm thật giả sống núi cao người tây dương nói ngu bàn tay có mặt xẻo nam tử cười lạnh thế gỡ thuật pháp đều lập được các ngươi còn sợ là giả lại nói những n à y bị tịch võ đạo ngươi trong thời gian ngắn nghiệm thế nào thật giả sống mũi cao người tây dương nhìn xem nam tử mặt sẹo con mắt hắn hai mắt màu xanh làm có dị dạng quang mang lấp lóe ngươi muốn làm gì nam tử mặt sẹo trong mắt lóe lên một vệ sắc khí cảnh giác lên ngươi nhìn ta con mắt nói một lần cái dương bi tịch toàn bộ là thật sự sống mũi cao người tây dương mỗi chữ mỗi câu nói nam tử mặt sẹo nghe vậy cười nạo một tiếng nhưng vẫn là làm theo nhìn đối phương con mắt lặp lại một lần đối phương một loại huyền diệu khí tức trong phòng t r ă n g ậ m sống mũi cao người tây dương tựa như đột nhiên hóa thành một viên xa xôi tinh thần chờ nam tử mặt sẹo sau khi nói xong hắn mới gật, gật đầu được giống như tinh thần giống như khí tức sạch sành xanh trong không chúng ta muốn đổ vào đâu nam tử mặt sẹo một bên ra hiệu đồng bạn đem vali mật mã một lần nữa đóng lại vừa nói chúng ta không mang sống mũi cao người tây dương một mặt thản nhiên n g ư ờ i nói cái gì kinh người sát ý từ nam tử mặt sẹo thể nội nợ rộ hắn một mặt dữ tợn mà nhìn trước mắt hai tên người tây dương chơi đen nắn đen chỉ bằng các ngươi tin hay không các ngươi ngay cả tòa nhà này đều đi ra không được không không không. đối diện người tây dương một mặt chấn định lắc đầu không phải đen n n đen giao dịch có thể tiếp tục chỉ là chúng ta hôm nay biết được vị kia hầu ra lại làm ra kinh người dị tượng xem ra hắn cách phá cảnh đã không xa có ý tứ gì d u n g t i ể u nói của các ngươi phải thêm tiền nam tử mặt sẹo không nghĩ tới còn có một màn này hắn rất nhanh liền nổi giận nói đã trước thời hạn nói xong rồi giá tiền các ngươi dám đùa ta n g ư ờ i không dùng diễn chúng ta đã sớm biết đổ vật không phải n g ư ờ i mướn là n g ư ờ i người sau lưng mướn mục đích là vì ngăn cản vị kia hầu ra phá cảnh sống mũi cao người tây dương vừa cười vừa nói chúng ta cũng là cho các ngươi suy xét mục tiêu thực lực hôm nay cảnh giới có thể so sánh lúc trước cái kia gọi h á c nghị mạnh hơn nhiều các người muốn ngăn cản mục tiêu phá cảnh dễ sử dụng nhất dùng so với lúc trước nhiều rất nhiều lần vật liệu cho nên các ngươi phải thêm tiền chương 423, bốn h trăm h h thần n h ư ý ư ơ 423, tinh tú nhập bệnh thông thần như ý chương 423, t i n h thần nhập bệnh thông thần như ý một trong đại sảnh bầu không khí trong lúc nhất thời cứng lại rồi sống mũi cao người tây dương m ỉ m cười đối nam tử mặt xẻo nói ngươi nếu là không quyết định chắc chắn được có thể đi xin chỉ thị sau lưng ngươi người ta có thể chờ ngươi nam tử mặt xẻo ánh mắt trở nên trở nên nguy hiểm nhưng cuối cùng hắn vẫn là n h ữ n được q chúng ta muốn t so ngạch định nhiều gấp đôi đối diện x u ố n g núi cao người tây dương lắc đầu không, chúng ta muốn đỉnh cấp đạo cơ tu hành pháp muốn tuyệt thế cấp võ công phổ thông đạo cơ cấu chúc thành công sát xuất rất thấp võ đạo đại sư chính là hạn mức cao nhất cao cấp đạo cơ cấu chúc thành công sát xuất tương đối cao hạn mức cao nhất có thể đến đại tông sư đỉnh cấp đạo cơ hạn mức cao nhất là võ thánh đến như tuyệt thế cấp võ công liên quan đến đạo b ì n h cho dù là đại tông sư cũng sẽ dùng đến cho nên bất kể là đỉnh cấp đạo cơ tu hành pháp vẫn là tuyệt thế cấp võ công đều là rất nhiều đỉnh tiêm đại thế lực bí mật bất chuyển giá trị liên h à n h chư phật đạo hai nhà một lầu một cát tam sơn bốn phái thất đại gia cái này hai mươi nhà đỉnh tiềm tông môn bên ngoài cũng chỉ có có thể đếm được trên đầu ngón tay một chút môn phái cùng triều đ ỉ n h mới có đỉnh cấp đạo cơ tu hành pháp cho dù là hầu tức cũng không còn tư cách từ triều đình nơi đó hối đoái loại này tầm cấp phương pháp tu hành nhất định phải là quốc c ô n g cấp tức vị mới được lại hoặc là thu hoạch được ban thưởng từ hoàng gia trong tàng thư các hối đoái giống lý phi loại này thế mà ở một cái địa phương nhỏ g i n g võ đường bên trong liền có thể thu hoạch được đ ỉ n h cấp đạo cơ truyền thừa đã là đứa con của số phận đãi ngộ rồi hắn có thể tại hoàng gia trong tàng thư các đợi ba tháng tùy ý xem bất luận cái gì một bản bí tịch đây cũng là xưa nay chưa từng có đãi ngộ đủ để thấy hoàng đế đối với hắn hậu h ã cùng coi trọng b ấ t quá hắn trước đó vậy lập được thể ước thuật pháp tại hoàng gia trong tàng thư các nhìn bất luận cái gì nội dung đều không được chuyển ra ngoài đây không có khả năng nam tử mặt xẻo quyết đoán cự tuyệt các ngươi đây là si tâm b ọ c tưởng tuyệt thế cấp võ công còn miễn cưỡng có thể thương lượng nhưng đỉnh cấp đạo cơ chuyển thừa liên lụy quá lớn hắn quyết đoán cự tuyệt sống m ũ i cao người tây dương nhìn xem hắn chúng ta có thể cho bốn lần hàng can đoan các ngươi không có sơ hở nào cái kia cũng không có khả năng kia giao dịch liền hủy bỏ đi dù sao chúng ta không nóng này nam tử mặt xẻo bỗng nhiên đứng người lên bên cạnh hắn đồng bạn đi theo hắn một đợt đứng lên trong đại sảnh sát cơ một phía nếu như giao dịch hủy bỏ hai n g ư ơ i liền đem m ệ n h lưu lại nam tử mặt sẹo nhìn chằm chặp đối phương gàn từng chữ hai chúng ta chết rồi về sau các ngươi đều mơ tưởng lại cùng chúng ta giao dịch sống mũi cao người tây dương không có sợ hãi nam tử mặt sẹo cười lạnh ngươi nghĩ rằng chúng ta không có biết rõ ràng người thân phận ngươi chân thật tên gọi tủ s ổ lệ ôn á t các n g ư ơ i đ i ệ h nespo sẽ bỏ mặt một cái có đ ư ợ c hoàng thất huyết mạch người chết ở chỗ này tên là tủ số nam tử khe giật mình hán vậy đứng người lên hướng nam tử mặt sẹo khe không lợi rất có phong độ hành lễ một cái không sai ta đúng là vĩ đại thiên mệnh gia tộc một viên các người nếu biết thân phận chân thật của ta vì sao còn như thế tự tin có thể giết chết ta thoại âm rơi xuống vừa rồi loại kia tựa như tinh thần giống như khí tức lần nữa trong đại s ả n h nở rộ lần này tụ sổ toàn thân đều ở đây phát sáng mà lại càng ngày càng sáng nhà này lầu nhỏ trận pháp bị kích phát đem trong lầu các hết t h ể đều che lại kín nhưng là theo tụ sổ tản ra khí tức càng ngày càng thịnh trong bầu trời đ ê m lại có một đạo tinh quang rơi xuống chiếu sạc tại lầu nhỏ bên trên lầu các trận pháp lập tức lung lay sắp đổ nam tử mặt xẻo biến sắt nhà này trong lầu các mai phục cao thủ không chỉ hắn một cái nhưng bọn hắn cũng không dám đem động tĩnh làm lớn chuyện vốn cho rằng trước đó bày ra trận pháp đầy đủ che lấp hết thảy nhưng vẫn là đánh giá thấp người tây dương thủ đoạn vận mệnh đã chỉ dẫn ta ta đêm nay nhất định sẽ bình yên vô sự tu số tự tin nói con mẹ nó nam tử mặt xẻo mắng một câu cuối cùng vẫn là không có phát ra động thủ tín hiệu một khi sự tình bại lộ hậu quả không phải hắn có thể gánh nổi hắn chỉ có thể lần nữa để đồng bạn đi xin phép người ở phía trên hơn hai giờ về sau song phương trải qua một phen cỏ kẻ mặc cả cuối cùng đặt thành nhất trí một phương cho ra một phần đ ỉ n h cấp đạo cơ hoàn chỉnh tu hành pháp tăng thêm một môn nguyên bộ tuyệt thế cấp võ công một phương khác thanh toán số lớn tinh thần thạch ngày thứ hai ban đêm nam tử mặt sẻo mang theo ba người đi tới một gian trong nhà kho tên là tủ sổ người tây dương mang theo tùy tùng của hắn chở ở chỗ này giao dịch chính thức bắt đầu một phen xác nhận về sau nam tử mặt sẻo đám người mang theo một cái nặng nề g h màu đen hồng sắt rời đi nhà kho bốn người cấp tốc biến mất ở trong bóng đêm hơn một giờ về sau lam lăng thành v ù n ngoại ố trong một khu rừng rậm rạp nam tử mặt sẻo đám người đem từng khoả màu xanh h ả m có chút phát sáng hòn đá lớn chừng quả đấm từ hộp đen bên trong lấy r a những đá này chính là tinh thần thạch là cây đại lục đặc sản tinh thần thạch có thể làm tuyệt hảo thuật đạo vật liệu bất kể là thi pháp vẫn là luật khí đều diệu dụng vô tận trừ cái đó ra tinh thần thạch còn có một loại tác dụng đặc biệt tại cây đại lục trong truyền thuyết những đá này bắt nguồn từ trên trời thiên thạch có thể cùng trên trời tinh thần sinh ra liên hệ chỉ cần vận dụng thỏa đáng liền có thể cải biến người vận mệnh t â y đại lục bảy nước một trong dn Diniz Quốc tại ê n sấn Nhi đầy đủ là đờ đặc là biệt t tây Đại đại lời nói, đại biểu gia gọi tri Lục là cho Cho quốc cũng quốc. trong tứ. vận mệnh ý tứ. Cho nên quốc gia này cũng gọi là vận mệnh tri quốc. dương liên quân xâm lấn đại lam triều trước đó hai tòa đại lục liền đã phát hiện lẫn nhau đồng thời triển khai dài đến mấy chục năm mậu dịch qua lại hơn bốn mươi năm trước một vị thuật sĩ tại thu hoạch tinh thần thạch cái này hoàn toàn mới thuật pháp vật liệu về sau kết hợp bản thân sư môn truyền thừa thuật pháp sáng tạo ra một môn mới thuật pháp tinh thần nhập mệnh chi tri thuật triển khai phép thuật này có thể ở một mức độ nào đó n h u loạn người khác mệnh số hơn ba mươi năm trước hách nghị lấy đạo cơ k ỳ tu v i đỉnh cao bế quan dự định xung kích võ đạo đại sư c h i cảnh tại thời điểm mấu chốt nhất hắn chúng tinh thần nhập mệnh chi thuật cuối cùng thất bại trong găng tấc phá cảnh thất bại hơn ba mươi năm đi qua tương tự thủ đoạn đem dùng tại hách nghị đ ổ đệ trên thân trong rừng rậm trên mặt đất đã trước thời hạn bố trí xong một tòa phức tạp trận pháp một tên người áo đen đứng tại trận pháp biên giới chỉ huy nam tử mặt xẻo đám người dựa theo yêu cầu của hắn đem từng khoả tinh thần thạch cất đặt tại trận pháp mấu chốt tiết điểm bên trên bận rộn mười mấy phút mấy chục k h ỏ a giá trị đắt giá tinh thần thạch được trưng bày tại trong trận pháp dưới bóng đêm những ngày tinh thần thạch tản ra màu xanh thẳm quan mang thật sự tựa như từng k h ỏ a tinh thần kỳ tiên sinh nhưng còn có dặn dò gì nam tử mặt xẹo đi tới người áo đen bên cạnh mười phần khách khí hỏi canh giữ ở bốn phía đừng để người q u ấ y dày đến ta người áo đen thanh â m mười phần tăng thương Tốt. nam tử mặt xẹo gật gật đầu sau đó cùng ba người khác ai đi đường đấy người áo đen một lần nữa cúi đầu nhìn xem đầy mắt tinh quang lộ ra vẻ mê say hắn không xác định lý phi cụ thể sẽ ở lúc nào phá cảnh cho nên hắn trước phải thi thuật cùng lý phi mệnh số thiết lập liên hệ chỉ cần liên hệ tạo dựng lên chờ lý phi phá cảnh lúc bản thân mệnh số tự sẽ sinh biến hắn cái này bên cạnh liền sẽ sinh lòng cảm ứng từ đó thi thuật n h u loạn lý phi mệnh số tính ăn hầu sử sách thứ nhất thật sự là thật là lớn tết tuổi người áo đen trong mắt lóe lên một vệ vẻ, vẻ hưng p h ấ n hắn tên gọi kỳ cần là tinh thần nhập mệnh chi thuật người sáng lập đồ đệ hơn ba mươi năm trước là hắn dùng cái này thuật pháp nhớ loạn h á c nghị mệnh số khiến cho phá cảnh thất bại bất kể là hầu tức thân phận vẫn là sử sách thứ nhất tên u ổ i đều sẽ để lý phi khí vận ra thân muốn nhớ loạn loại người này mệnh số độ khó sẽ phi thường lớn bất quá hơn ba mươi năm trước kỳ cần chỉ là mới và o phụ thể kỳ bây giờ hắn đã lắp xong mệnh cầu ngưng ra chất lực chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành chân nhân lại trong tay tinh thần thạch so với lúc trước nhiều gấp mấy lần cho nên kỳ cần có năm chắc có thể nhớ loạn lý phi phá cảnh dù sao phá cảnh lúc dù là chịu đến một chút xíu váy dày cũng có thể thất bại trong g ă n tấc mà mệnh số phương diện váy dày không chỉ có khó lòng phòng bị lại là nghiêm trọng nhất loại kia mà lại loại thủ đoạn này còn có một cái chỗ tốt chính là khiến người khó mà phát giác lúc trước hách nghị phá cảnh lúc còn đồng thời có địch nhân đối với hắn bế quan địa phương phát động công kích cuối cùng hách nghị chỉ cho là là chịu đến bên ngoài địch nhân q u á y nhiễu tăng thêm bản thân sai lầm cho nên mới sẽ phá cảnh thất bại hoàn toàn không biết nhưng thật ra là bản thân mệnh số bị người động tay chân mà đối với kỳ cần tới nói hắn thông qua tinh thần nhập mệnh chi thuật thành công nhiễu loạn người k h á c mệnh số về sau mình có thể thu hoạch được phản hồi từ đó cải biến tự thân mệnh số để cao tù vi của bản thân người khắc mệnh số c à n mạnh thành công nhiễu loạn về sau lấy được phản hồi thì càng nhiều kỳ cần tư chất không tính quá xuất chúng tu luyện tới p h ụ thể kỳ cũng đã là cực h ạ n rất khó lại tiếp tục đi lên nhưng hơn ba mươi năm trước hắn n h u loạn hách nghị mệnh số giống hách nghị dạng này tuyệt thế thiên tiêu bản thân liền có khí vận bên người cho nên tại đắc thủ về sau kỳ cần tài năng tu luyện tới p h ụ thể kỳ đ ỉ n h phong mà còn thành các mệnh cầu cùng ngưng chân lực khoảng cách phá cảnh chỉ kém một bước cuối cùng chỉ tiếp thi triển tinh thần nhập mệnh chi thuật mấu chốt là tinh thần thạch mà tinh thần thạch chỉ có tây đại lục mới có vẫn là địa nịt xuất hoàng thất t r ầ tàng dựa vào chính kỳ cận căn bản mua không nổi lúc trước là một đám quyền quý vì đối phó hãy nghị mới ra giá tiền rất lớn mua một nhóm tinh thần thạch v ề sau hơn ba mươi năm kỳ cần lại không có thi triển qua tinh thần nhập mệnh chi thuật hiện tại vì ngăn cản vị tiên tính an hầu phá cảnh kỳ cần có rồi so với lúc trước hơn mấy lần tinh thần thạch lý phi khí vận xa so với lúc trước hãy nghị càng nhiều cho nên chỉ cần lần này có thể thành công kỳ cần có năm chắc có thể mượn nhờ lần này phản hồi một lần hành động đột phá đến chân linh chi cảnh trở thành một tên chân nhân nếu không phải là có chỗ tốt như vậy hắn cũng không dám bước lên nguy hiểm to lớn đối một vị hầu gia độc thủ Hắn ắ b trong đầu thi t như, như i bầu trời đêm nhu hỏa tinh quang rơi xuống tựa như một quẻ ngân hà từ trên trời rơi vào phản trần chạy ngược tiến trong đại trợ cũng may bên ngoài rừng rậm vây sớm đã bị bố trí che lấp khí tức trận pháp tăng thêm nơi này khoảng cách lam l a n g thành có một đoạn khoảng cách cho nên mới không làm kinh động thành bên trong cờ giả một lát sau đại trận bị triệt để k ế t phát kỳ cần mượn nhờ tinh thần thạch lực lượng cùng xa xôi tinh thần thành lập được một loại huyền diệu liên hệ thời gian qua đi hơn ba mươi năm lần nữa cảm nhận được loại này tựa như phi thăng tiên giới giống như cảm giác kỳ cần cảm giác sâu trong linh hồn đều ở đây run dày lần này tinh thần thạch số lượng càng nhiều để hắn cảm giác mình tựa như hóa thân thành trên trời tiên nhân tại nhìn xuống c à n trần hắn rất nhanh thông qua trước đó nắm giữ lý phi tin tức tương quan khóa được lý phi vị trí đây là n g n g chân lực k ỳ cần lúc này cảm ứng phi thường huyền diệu liếc mắt liền nhìn ra lý phi tu hành đi tới mười phần chỗ mấu chốt lý phi ngay tại ngưng tụ chân lực con mẹ nó ngươi hôm qua mới hoàn thành gắt mệnh cầu đêm nay liền có thể ngưng tụ chân lực rồi k ỳ cần chỉ cảm thấy tâm cảnh bất ổn kém chút rời khỏi lúc này trạng thái hắn dùng hơn ba mươi năm thời gian mới đi cho tới bây giờ một bước này tại hoàn thành gắt mệnh cầu về sau hắn dùng thời gian hơn ba năm mới thành công ngưng tụ ra chân lực mà lý phi chỉ dùng một ngày một cố lòng đấu kỵ tại kỳ cận trong lòng cháy đ ư n g n g hận không thể hiện tại liền thi triển tinh thần nhập bệnh chi thuật đánh gây lý phi đột phá nhưng cuối cùng vẫn là lý t i n h chiếm cứ thượng phong hắn không có làm như vậy lý phi khi vận vốn là rất mạnh nếu không phải tại thời điểm mấu chốt nhất động thủ tinh thần nhập mệnh chi thuật rất khó có hiệu lực nhất định phải chờ lý phi phá cảnh thời điểm lại ra tay khi cần bình phục tâm cảnh bắt đầu thi thuật một đạo vô hình vô chất tinh quang từ trong bầu trời đem rơi xuống chiếu s ạ tại tỉnh an h ầ u phủ l ạ g yên không một tiếng động xuyên thấu n g o ạ i vi trận pháp lại xuyên qua mật thất vách tượng rơi vào lý phi trên thân chính tu hành đến mấu chốt địa phương lý phi đối với lần này không có chút nào phát giác một lát sau khi cần tâm thần rời khỏi đại trận trên mặt hiện ra tiểu dung hắn mở hai mắt ra trên mặt đất mấy chục khỏa tinh thần thạch đều trở nên ảm đạm rồi rất nhiều những n à y tinh thần thạch còn có thể tái sử dụng một lần lại trong giương còn có càng nhiều tinh thần thạch đầy đủ hắn bố trí lại một cái trận pháp cường đại hơn chờ lý phi phá cảnh thời điểm thúc giục nữa động hắn đêm nay thành công cùng lý phi mệnh số thành lập được liên hệ tiếp xuống liền có thể lẫn mất càng xa một chút bố trí tốt đại trận chờ đợi lý phi phá cảnh tinh an hậu phủ trong mặt thất lý phi ngồi xếp bằng toàn thân da rẻ hiện ra màu vàng kim tản ra kim loại màu sắc một cỗ sắc bén đến cực điểm mũi nhọn vô song khí tức từ trong cơ thể hắn nở rộ để hắn cả người tựa như một thanh tuyệt thế chi kiếm hắn lúc này đang đứng ở kiếm thái cùng tự thân phi kiếm chi thể đạt thành cấp độ sâu c ộ n minh từ đó cô động tự thân hư nghiệm cùng bản mệnh vật liên hệ vô cùng chặt chẽ lại thêm tâm thần lực lượng đủ cường đại lại có pháp võ hợp nhất ưu thế cho nên lý phi tại ngưng chân lực một bước này bên trên phi thường dễ dàng vẹn vẹn thời gian một ngày hắn liền đã tiếp cận thành công một đoạn thời khắc một cổ cường đại kiếm khí từ trong cơ thể hắn tỏa ra hốt hốt chủ ảng chủ ảng mất thất mặt đất còn có bốn phía vách tường kim loại bên trên bị từng đạo kiếm khí bạch phá lưu lại lít nha lít nhít vết kiếm lý phi đ ố n g nhiên mở hai mắt ra mặt lộ vẻ vui mừng hắn thành công ngưng tụ ra chân lực cùng các thuật sĩ khác biệt người khác đem hư niệm ngưng tụ làm chân lực cố lực lượng này càng giống là một cố niệm động lực cường độ kém xa võ giả tị lực trực tiếp dùng để công kích hiệu quả rất kém cỏi mà lý phi hóa hư làm thật ngưng tụ ra chân lực về sau lực lượng này lại như là kiếm khí sắc bén vô song hắn thu nạp ngoại phóng chân lực chỉ cảm thấy tâm thần chấn động thuộc về võ giả tâm thần lực lượng ngay tại phát sinh thuế biến tâm thần lực lượng không ngừng đậm đặc ngưng tụ trở nên càng ngày càng thuật túy một lát sau lý phi tâm thần lực lượng tựa như hóa thành một khối hoàn mỹ vô hạ lưu ly tâm ý của hắn làm sáng tỏ thể nội máu thịt kinh mạch không xương t ấ y ghép thể sở hữu phân nhánh hết thể chi tiết đều ở đây trong lòng chiếu dọi ra tới giờ khác này lý phi đối t ự thân nắm giữ đạt tới cao độ trước đó chưa từng có tẩy ý thông thần hắn lần nữa mở hai mắt ra trên mặt hiện ra nụ cười xán lạ lúc trước tại đại la tông tế thiên nghi thức bên trên quốc sư v â n thứ đặc biệt vì hắn tranh thủ đến một cái tại nghe đạo trung r a chỉ hạ thể nộ thái thượng cảm ứng tiên cơ hội nguyên bản hắn là toàn trường cái thứ nhất đạt tới ba mươi ba trọng tiên cảnh người vốn có thể thuận thế hoàn thành tẩy ý thông thần tâm thần lực lượng tấn thăng đến thông thần chi cảnh cùng võ đạo đại sư cung cấp kết quả đương thời bởi vì pháp võ song tu duyên cớ lý phi tâm thần bên trong tồn tại không có cách nào tẩy đi tạp chất cuối cùng cắm ở thông thần chi cảnh ngoài cửa hiện nay hắn chân chính trên ý nghĩa làm được pháp võ hợp nhất tại hư n i ệ m ngưng tụ làm chân lực về sau một người có hai bộ mặt tâm thần lực lượng bậy thuận thế hoàn thành đột phá thuận lý thành trương đạt tới thông thần chi cảnh、ừ. lý phi tâm thần k h ẽ động đột nhiên cảm thấy một tia dị dạng lúc này hắn vừa mới đột phá đến thông thần c h i cảnh chính là đối tượng thân cảm ứng mẫn cảm nhất rõ ràng nhất thời điểm hắn vận chuyển tâm thần lực lượng tỉ mỉ kiểm tra một lần bản thân nhưng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì chẳng lẽ là ảo giác lý phi k h ẽ nhữ mày hắn tin tưởng mình cảm giác nhưng hết lần này tới lần khác nhưng không có phát hiện vấn đề gì nghĩ nghĩ hắn đem một cỗ chân lực rót vào trong ngực như m ộ t lệnh cùng thanh đ ỉ n h chân nhân lấy được liên hệ bởi vì cái gọi là nhà có một lão như có một bảo húng chi là thanh đình chân nhân loại tồn tại này t vì thân mang theo một vị lão gia ra đương nhiên muốn hợp lý vật dụng lý phi đem tình huống vừa rồi báo cho thanh đỉnh chân nhân thanh đỉnh chân nhân trầm tư một lát võ đạo tu hành ta cũng không hiểu rõ bất quá võ giả giác quan thứ sáu từ trước đến nay nhạy cảm húng chi ngươi mới vừa rồi là đột phá đến thông thần chi cảnh cảm giác càng thêm nhạy cảm hẳn là sẽ không xuất hiện ảo giác hừm ta cũng là nghĩ như vậy nhưng ta hiện tại kiểm tra không ra bất kỳ vấn đề lý phi nói ngươi có thể tiến vào mộng giới nhìn xem thanh đỉnh chân nhân đột nhiên nói hắn không hiểu rõ võ đạo cho nên giải quyết vấn đề mạch suy nghĩ đều là từ thuật pháp vào tay mộng lý phi khẽ giật mình hắn đã thật lâu không có từng tiến vào m ộ n giới g đặc biệt tại biết do ác mộng tông thái thượng trưởng lao đi tới lam lăng thành về sau càng l à o một lần cũng không có đụng tới qua như m ộ n g lệ m ộ n giới g bên trong có thể trực quan thể hiện ra người tiềm thức hình chiếu nhiều khi người tự ta ý thức không phát hiện được vấn đề gì nhưng tiềm thức nhưng có thể phản ứng ra một chút chi tiết thanh đ ỉ n h chân nhân nói ngươi có thể tiến vào m ộ n giới g tra một chút ngươi tiềm thức nói không chừng sẽ có phát hiện ác m ộ n g tông đạo thuật pháp này vốn là có rất nhiều diệu dụng ngươi đừng chỉ là đem xem như nhìn trộn người khác bí mật thuật pháp được lý phi rất nhanh làm ra quyết định dù sao chỉ là kiểm tra bản thân tiềm thức hình chiếu không cần tại mộng giới bên trong đi lại mà lại hắn hiện tại đã ngưng luyện ra chất lực không cần mượn nhờ như mộng lệnh cũng có thể tiến vào mộng giới rồi trên lý luận tới nói dù là vị kia ác mộng tông thái thượng trưởng lao thật sự đang giám thị bản thân cũng hẳn là sẽ không bị đối phương nhìn ra manh mối gì thế là lý phi lần thứ nhất lấy bản thân lực lượng thi triển mộng giới chi môn tiến vào mộng giới hắn lần nữa xuất hiện ở trong mật thất chỉ b ấ t quá lần này là lấy tiềm thức hình chiếu phương thức hắn không có đi dò xét bút phía miễn cho lộ tẩy chỉ là nghiêm túc kiểm tra bản thân tiềm thức sau đó hắn liền thật sự phát hiện dị thường. một đạo như có như không tinh quang kết nối ở hắn tiềm thức hình chiếu bên trên bên kia thì làm tràn hướng phương xa thật vẫn có người động thủ với ta chân lý phi trong lòng tỏa ra sát ý hắn nghĩ nghĩ bản thân vừa xuất quan liền đánh bại một tên võ đạo đại sư đánh thành vương phủ mặt h ô m q u a lại làm ra động tĩnh lớn như vậy quả thực chính là tại nói cho người sở hữu lao tử lại ngưỡng bức mà lại sẽ càng ngày càng ngưỡng bức loại tình huống này bản thân những địch nhân kia nếu có thể t h ở ơ mới là kỳ quái tỉ mỉ quan sát một lần tinh quang đầu kia vị trí lại dùng ác mộng tông thuật pháp đại khái suy tính một phen lý phi ra kết luận tinh quang đầu kia cái kia tiềm thức hình chiếu cách mình không tính quá xa ngay tại lam lăng thành bên ngoài hắn quyết đoán rời khỏi mậu giới đứng dậy đi ra mật thất trao hỏi lữ văn tinh một tiếng lý phi lặng yên không một tiếng động rời đi h ậ u phủ dưới bóng đêm hắn tựa như một khối không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức khối sát ngay cả di động cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm không chỉ có như thế trên đường phố những người đi đường kia vậy hoàn toàn không nhìn thấy lý phi tựa như lý phi là trong suốt đây là kiếm thái vô ảnh vô hình lý phi luyện chế phi kiếm vốn là có che lấp khí t ứ c y mắng phi hành siêu phàm năng lực lại thêm kim cương ấn bảo bình cùng ác mộng tông n ế t ngồi đ ạ y giếng chi thuật pháp võ dung hợp về sau liền tạo thành đặc hữu một loại kiếm thái đừng nói là đạo cơ kỳ võ giả cùng cụ thể kỳ đại pháp sư cho dù là võ đạo đại sư cùng chân nhân nếu không có đặc thù cảm giác thủ đoạn đều rất khó phát hiện nằm trong loại trạng thái này lý phi khuyết điểm duy nhất là nằm trong loại trạng thái này tốc độ di chuyển không có cách nào quá nhanh dùng hơn một giờ lý phi mới ra lam lang thành hắn t ỉ n h t h ả n g dừng lại tiến vào mộng giới xem xét tinh quang đầu kia tiềm thức hình chiếu xác định phương hướng của mình không có phạm sai lầm sau đó tiếp tục tiến lên lại qua hơn hai giờ lý phi đi tới một nơi trong sân cốc tại bên ngoài thung lũng hắn cảm giác được dùng cho cảnh giới phát trận còn có trạm gác ngầm hắn rất tùy ý bước chân vào cảnh giới phát trận phạm vi nhưng không có dẫn phát phát p t r ậ n k i ế n thái vô ảnh vô hình còn không đến mức bị loại tầng thứ này cảnh giới phát trận phát giác đến như những cái kia trốn ở trong tối trạm gác ngầm càng thêm không có cách nào phát hiện lý phi lý phi thậm chí trực tiếp từ một tên trạm gác ngầm bên cạnh đi qua lên núi trong cốc đi đến trên đường đi xuyên qua tam trọng cảnh giới phát trận trải qua bảy tám tên trạm gác ngẩm lý phi cuối cùng đi tới sâu trong thung lũng nghiêm mật như vậy cảnh giới để hắn càng thêm hiếu kỳ nơi này đến t ộ n cùng là địa phương nào phía trước ngọn núi bên dưới xuất hiện một cái rõ ràng là nhân công khai quật r a sơn động bên ngoài sơn động có hai tên luyện t ì n h võ sư đảm nhiệm thủ vệ đó cũng không phải trở ngại gì nhưng sơn động lối vào nơi có một đạo chặt chẽ cửa sắt cái này liền không có cách nào trực tiếp xuyên vào rồi đơn giản nhất thu bạo biện pháp thường, thường là hữu hiệu nhất lý phi đứng tại trước cửa sắt lần nữa tiến vào mộng giới xác định t i n h quang đầu kêu người ngay tại trong sân động thế là hắn rời khỏi mộng giới h i ể n lộ ra thân hình hai tên canh giữ ở cổng thủ vệ bị giật mình trước mắt đột nhiên là hơn ra một người quả thực như là gặp ma không đợi hai người làm ra phản ứng lý phi giơ cao tay phải lên t ư n g đạo hào quang màu vàng nóng từ trong tay hắn nở rộ đạo k ì n h vô hạn quang minh họa trăm ngàn đạo hào quang màu vàng nóng phá vỡ sơn cốc h ắ c á m đem chọn ngọn núi cốc chiếu sáng giống như ban ngày những ánh sáng này tinh chuẩn bệnh trung sơn trong cốc mỗi người đặt ở trước kia chuyện như vậy lý phi là không có cách nào làm được chói mắt quang minh tiêu tán trong sơn gốc mấy chục danh phận t ặ n tại các nơi võ giả hào hào ngã xuống đất đây là như ý cảnh chương 424, siêu phàm vận mệnh chương 424, siêu phàm vận mệnh chương 424, siêu phàm vận mệnh trong sơn gốc chói mắt kim quan g thu lại mấy chục danh phận t ặ n tại các nơi chạm g á c ngầm thủ vệ tất cả đều bị kim quan g đánh trúng ngã xuống đất không d ậ y nổi bởi vì tạm thời tình huống không rõ cho nên lý phi cố ý đã khống chế xuất thủ cường độ không có đem những người này trực tiếp giết chết tại tâm thần lực lượng đạt tới thông thần chi cảnh về sau hắn đạo kình cấp độ liền thuận thế đột phá đến rồi như ý cảnh có thể xoay tròn như ý điều khiển k i n h lực từ đó làm được chỉ trong một chiêu đồng thời đánh bại mấy chục người lại người người thương mà không chết cái gì người một tiếng quát trói hai chuyển đến trước đây cùng tụ sổ giao dịch tên kia nam tử mặt xẹo tay cầm một thanh đại đao một mặt sát khi hướng cái này bên cạnh đánh tới chư bỏ hắn còn có ba người khác vậy vây quanh bốn cái đạo cơ kỷ lý phi lông mày nhớ lên có chút ngoài ý mới đạo cơ kỷ võ giả cũng không phải gì đó rau cải trắng từ nơi này lần các hành tĩnh gia nhập làm tuần các nhân số liền có thể nhìn ra phong tĩnh nếu là không có hai tòa đại học một cái hành tĩnh đạo cơ kỳ võ giả cộng lại cũng chưa tới tám mươi người như vậy một cái bình thường trong sơn cốc thế mà có thể xuất hiện bốn tên đạo cơ kỳ võ giả thực tế quá khát thường nam tử mặt s ẹ o s ô n g đến nhanh nhất vừa rồi kiê thức vô hạn quan g minh h ỏ a kình lực quá mức phân tán cũng không có đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì tăng thêm hắn cũng không biết trong sơn cốc mấy chục tên võ giả đã bị đồng thời đánh bại cho nên còn không rõ ràng lắm lý phi khủng bố nháy mắt lướt qua mấy chục mét khoảng cách nam tử mặt xẹo hai tay giơ cao đại đao một thức đơn giản bổ xuống màu vàng đất đao cương từ thân đao tuôn ra phô thiên cái địa hướng lý phi đánh tới không khí chung quanh cấp tốc n ư n g kết hóa thành tường đồng vét sắt nặng nề tựa như núi cao khí thế lăng không đ è xuống dưới chân đại địa tại lúc này tựa như sống lại biến thành nhắm người mà phệ cự thú mở cái miệng rộng muốn đem lý phi n u ố t hết đạo kình đ ị a thú nam tử mặt sẹo là một tên thứ sáu ngăn đạo cơ kỳ võ giả mặc dù không có đạt tới bảy ngăn phía trên nhưng là miễn cưỡng có thể thi triển đạo kình lại phối hợp thêm hắn hai hạch tâm cấp siêu phàm năng lực cái này t ứ c địa thú uy lực không tầm tưởng lý phi bình tĩnh đứng tại chỗ dưới chân bùn đất hướng phía dưới lõm hắn bên ngoài thân tản mát ra kim q u a n g nhà n h ạ t đến từ bốn phương tám hướng k ì n h lực hung hăng vặn xoắn cùng một chỗ muốn đem lý phi xoắn nát đồng thời hướng dưới mặt đất nén liên tiếp kia lửa tung tóe tại nam tử mặt xẻo ánh mắt kinh ngạc bên trong lý phi bình yên vô sự đứng tại chỗ lý phi nâng lên chân phải làm ra một cái dậm chân động tác và anh đại đ ị a chấn động kịch liệt một lần mặt đất hố đất trở nên sâu hơn nam tử mặt xẻo một lần liền mất đi lý phi bóng người hắn trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt văng vào bản năng n h i n người thu lao bày ra phòng ngự chiêu thức một giây sau, hắn hộ thể kinh lực bị chém trúng thằng đến lúc này nam tử mặt sẹo mới nhìn rõ ràng hướng hắn đánh tới là một con bàn tay màu vàng nóng hắn vội vàng thôi động kinh lực lưu chuyển muốn đem lý phi lực lượng dẫn vào dưới chân đại điện hắn chủ tu chính là t h ổ thuộc tính cao dài kinh lực so với tiến công kỳ thật am hiểu hơn phòng ngự nhưng mà chẳng kịp chờ kinh lực của hắn bắt đầu lưu chuyển con tiêu bàn tay màu vàng nóng liền lấy tay đào tư thế bẻ gãy nghiền nát bổ ra hắn hộ thể kinh lực quá nhanh quá sắp bén sau đó tay đào bổ chúng nam tử mặt sẹo trong tay đại đao thanh này đại đao là cấp bốn dị binh lấy thân thể máu thịt cùng cấp bốn dị bình cứng đôi cứng cuối cùng lại là đại đao bị chặt ra một lỗ hồng nam tử mặt sẹo kinh hai muốn tuyệt lập tức thôi động hạch tâm cấp siêu phàm năng lực đã đem bản thân máu thịt cùng khung xương hóa thành như là nhang thạch bình thường cứng rắn vật chất lấy chống cự tiếp xuống s ú n g kích sức mạnh b ằ n g bạc từ trên thân đao chuyển đến nam tử mặt sẹo hai tay rách gan bàn tay đại đao trong tay rời khỏi tay ngay lòng bàn tay hương xuống trùng điệp đập ở hắn trên ngực phanh, phanh phanh phanh nam tử mặt sẹo toàn thân cao thấp phát ra liên tiếp giòn vàng như một khối một ba ị kịp ị triệt để đánh nát thạch, một lần liền sụp đổ mất rồi. Hán thậm trùng rồi. liền dưới đại để đánh đổ đem đ lần Hán cũng không kịp đem gặp lực kích dẫn vào dưới chân chí kích cử lực sụp gặp vào vũ tạng lục phủ liền đã thụ trong thương, liền nước. lục chọc phủ đã ào ào ra、nước. Ba, một tiếng nổ vang trên mặt đất lại thêm ra một cái hố nam tử mặt sẹo bị lý phi một tay đánh vào trong đất chỉ lộ ra một cái đầu người đã đã hôn mê chính hướng bên này vọt tới ba tên đạo cơ kỳ võ giả thậm chí đều không thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì chỉ nghe được liên tiếp nổ vang trong bọn họ thực lực mạnh nhất lực phòng ngự cũng là mạnh nhất nam tử mặt sẹo liền bị loại tiến vào trong đất ba người sắc mặt biến không chờ bọn họ làm ra phản ứng lý phi lần nữa biến mất ở tại bọn hắn tầm mắt bên trong chú ảng không khí bị xé nứt đại địa đồng dạng bị xé nứt trên mặt đất xuất hiện một đạo thẳng vết rách cỏ dại cùng bùn đất bị c u ố lên hình thành một đạo thổ lòng hướng trong đó một tên đạo cơ k ỳ võ giả đánh tới một giây sau người này cũng bị loại tiến vào trong đất ngay sau đó là cái thứ ba cái thứ tư trong trước mắt bốn tên đạo cơ k ỳ võ giả đều bị lý phi giải quyết hết h ắ n ngừng lại hoạt động một chút tay chân từ đầu đến cuối quỷ trạm đao cũng không có ra khỏi vỏ h ắ n chỉ dùng một cái tay tại lối địch loại trình độ này chiến đấu đối hắn hôm nay tớ i nói ngay cả làm nóng người cũng công bằng đột nhiên một đạo tinh quang từ trên trời r a xuống hướng lý phi rơi xuống lý phi lòng có cảm giác trước thời hạn làm ra né tránh nhưng cuối cùng vẫn bị cái này đạo tinh quang trung đích cái này đạo tinh quang tựa như số mệnh giống như vô pháp trốn tránh chỉ có thể đối mặt lúc này lý phi đang đứng ở kiếm thái kim thân ngọc thủy lực phòng ngự kéo căng nhưng lại không thể ngăn cản cái này đạo tinh quang nhập thể hắn khẽ nhữ mày tại tinh quang nhập thể về sau lập tức sinh ra một loại buồn nôn cảm giác trong sân h lực chuyển động t h h i n n k y cẩn thân ở một tòa trưng bày trên trăm khỏa tinh thần thạch đại trận bên trong một mụn máu tươi phun ra tòa đại trận này dùng toàn bộ tinh thần thạch vốn là dùng để tại lý phi chính thức phá cảnh lúc thi triển tinh thần nhập mệnh tri thuật vừa rồi động tĩnh bên ngoài đã kinh động kỳ c ẩ n hắn bằng vào cùng lý phi thành lập được mệnh số liên hệ ngay lập tức sẽ biết là lý phi đi tìm đến rồi kỳ c ẩ n biết mình chính diện đối quyết khẳng định không phải là đối thủ của lý phi cũng biết bằng phía ngoài lực lượng phòng ngự khẳng định ngăn không được vị này chiến lược kinh khủng tĩnh ăn hầu thế là buông tay đánh cược một lần toàn lực thôi động c h ậ t pháp trước thời hạn đối lý phi sử dụng tinh thần nhập mệnh chi thuật hắn muốn cưỡng ép n h u loạn lý phi mệnh số để lý phi tẩu hỏa nhập a từ đó vì chính mình tranh thủ đến một chút hy vọng sống đáng tiếc tại trạng thái bình thường bên dưới lý phi tự thân khí vận tăng thêm hầu tức khí vận quá khó bị dung chuyển. kỳ cần không thể thành công nhiễu loạn lý phi mệnh số l o ạ n vào phản vệ đúng là mình hắn một mặt tuyệt vọng ngần đầu chỉ thấy sơn động tấm kia nặng nề cửa sắt từ giữa đó bị đánh mở m ặ t kim lũ ngọc lân giáp lý phi dạo chơi nhản nhã đi vào nhìn lướt qua trong động bố trí p h á p trận lý phi nhìn về phía kỳ cần là chính người giao phó tin h t ư ờ n g vẫn là bản hầu đối với người dùng chút thủ đoạn kỳ cần đau thương cười một tiếng ta nguyện ý chi tiết giao phó chỉ là có chút sự tình liên quan đến t h ề ư ớ c thuật pháp ta không có cách nào nói còn mời hầu ra thứ lỗi hắn thoại âm rơi xuống liền thấy hoa mắt lý phi đã đi tới trước người hắn một tay nâng hắn lên một cỗ k i n h lực rót vào trong cơ thể của hắn để hắn mất đi hành động lực sau đó lý phi một tay dẫn theo kỳ cần đi ra sân động lại lấy cực nhanh tốc độ trong sơn cốc khắp nơi du tẩu đem sở hữu bị đánh bại võ giả toàn diện khống chế lại làm xong đây hết thể về sau lý phi mới một lần nữa đi tới kỳ cần trước người nói đi ta bị người nhờ bả thi thuật máy n h u ngươi phá cảnh kỳ cần rất dứt khoát nói đến như thụ ai nhờ bả hiển nhiên là không thể nói nội dung sau đó hắn đem tinh thần nhập mệnh thuật báo cho lý phi cho nên thống khoái như vậy giao phó cái này cờ đóng khóa thuật pháp chủ yếu vẫn là vì hiện ra bản thân giá trị từ đó b ả o m ệ n h đến như hách nghị sự y cần tự nhiên làm ộ t chữ cũng không dám nói tinh thần nhập mệnh thuật n g h e xong kỳ cần miêu tả lý phi thần sắc trở nên nghiêm trọng đạo thuật pháp này vừa rồi có thể tại chỗ khác tại kiếm thái kim thân ngọc thủy tình h u n g giới c ư ơ n g ép nhiều loạn kình lực của hắn vận chuyển nếu thật sự ở hắn tương lai phá cảnh thời điểm then chốt đột nhiên đến như vậy một lần thật vẫn có khả năng để hắn thất bại trong căn tức lý phi lại hỏi một vài vấn đề thấy hỏi không ra cái gì mấu chốt tin tức về sau hắn quyết đoán thi triển mậu giới chi môn tiến vào mậu giới về sau lý phi trước trái phải quan sát một phen xác định không có gì dị thường về sau lại thi triển c h e lấp tự thân t h u ậ t pháp tại nguyên c h ỗ lưu lại một cái hư giả hình chiếu sau đó lại tiến vào kỳ c ẩ n tiềm thức thế giới một lát sau lý phi rời khỏi m ộ t giới dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía kỳ c ẩ n các ngươi cùng người tây dương giao dịch h ắ n tại kỳ c ẩ n trong trí nhớ thấy được cùng tinh thần thạch có liên quan tin tức kỳ c ẩ n nghe vậy con ngươi q co bảo lộ ra vẻ hoảng sợ hắn vừa rồi cảm giác tâm thần trở nên hoảng hốt trong đầu không tự chủ được hiện ra rất nhiều cùng tinh thần thạch có liên quan tin tức không nghĩ tới lý phi vậy mà liền biết rồi đây là cái gì thủ đoạn khi cần đã là ngưng luyện r a chân lực thuật sĩ tuyệt đại đa số nhằm vào tâm thần thủ đoạn đều rất khó đối với hắn có hiệu lực nhưng hắn vừa rồi thậm chí không có cảm ứng được bất luận cái gì thuật pháp ba đ ộ khi cần nhìn về phía lý phi ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ ta chỉ biết rõ tinh thần thạch là tây đại lục đặc sản mà lại là đi nị quốc hoàng thất chân tàng đi nị quốc lý phi ý thức được chuyện này sợ rằng không có đơn giản như vậy lúc trước hắn tại hưng ơ thành lúc liền phá vỡ tây dương gián điệp cùng nơi đó quan viên hợp tác hắn còn nhớ rõ kia làm v gì ả quốc phái ra mờ thám bây giờ lại gặp một đợi cùng đi nị quốc hoàng thất có liên quan giao dịch x tây dương bảy nước đương thời mặc dù thất bại nhưng một mực không hề từ bỏ qua đối đại lam triều nhu đ ổ những n à y tinh thần thạch là đêm nay mới giao đến trong tay ngươi nói như vậy cùng các ngươi giao dịch người tây dương còn tại lam lăng thành bên trong lý phi hỏi khi cần do dự một chút chỉ vào cách đó không xa nam tử mặt xẹo tối nay là bọn hắn cùng những cái kia người tây dương giao dịch sau đó đem tinh thần thạch mang cho ta thế là lý phi quyết đoán lần nữa tiến vào mộng giới sau đó theo thứ tự lẹn và bốn tên đạo cơ kỳ võ giả tiềm thức hình chiếu những người này tiềm thức lòng cảnh giác đều phi thường nặng rõ ràng là chịu tội chuyên nghiệm h ấ n luyện lại cũng bị gieo thể ước thuật pháp t ử thủ bí mật b ấ t quá bọn hắn tối hôm qua cùng đêm nay cùng tủ sổ đám người giao dịch ký ức còn tại dù là một chút bộ phận mấu chốt thì như bọn hắn thụ mệnh tại ai thì như những cái kia dùng để giao dịch bí tịch võ đạo bắt nguồn từ chỗ nào những nội dung này đều bị thể ước thuật pháp ngăn lại nhưng lý phi vẫn có thể thông qua vụ vật ký ức hình tượng tìm ra rất nhiều tin tức trọng yếu rời khỏi mộng giới về sau lý phi nhìn về phía nam tử mặt sẹo đám người ánh mắt bên trong nhiều hơn một vệ sắc cơ thế mà giao dịch cho người tây dương nhiều như vậy bí tịch võ đạo thậm chí bao gồm đỉnh cấp đạo cơ chuyển thừa cùng võ công tuyệt thế hắn tại hưng thành thời điểm liền thấy tận mắt tây dương quốc nhà lòng lang giả thú bây giờ nhìn thấy đỉ ị nị quốc thậm chí đem thành viên hoàng thất đều phái đến đại lam t r i ề u đến chấp hành nhiệm vụ bí mật càng thêm chắc chắn hai tòa đại lục tương lai nhất định còn sẽ có một trận chiến dưới loại tình huống này đại lam t r i ề u nội bộ lại còn có người đem bí tịch võ đạo giao dịch cho người tây dương cái này khiến lý phi trong lòng cháy lên một cơn l ử a giận tổ chim bị phá không chứng lành một khi chiến hỏa cháy lên đại lam triều chiến bại hắn rất để ý nhiều người đều sẽ chịu ảnh hưởng đây là hắn vô pháp dễ dàng tha thứ sau đó lý phi một bên tại nguyên chỗ chờ đợ một bên tại mộng giới bên trong không ngừng thăm dò tại chỗ những người này thềm thức c h ư a kỳ cần những người còn lại đều là phía sau màn thế lực nuôi tử sĩ trông gậy vào những người này dùng làm nhân chứng lại hoặc là từ bọn hắn trong miệng đ à o ra mấu chốt manh mối cơ bản không có khả năng mà lại trừ bốn tên đạo cơ kỳ võ giả cái khác mấy chục tên võ giả thậm chí ngay cả bản thân chân chính vì hai hiệu lực đều không rõ ràng bọn hắn từ nhỏ đã là cô nhi tại nơi nào đó bị bí mật bồi dưỡng lớn lên sau đó thay người làm việc lý phi kỳ thật không cần hỏi đại khái liền có thể đoán được những n à y tử sĩ thuộc về nhà nào có thể nuôi ra bốn tên đạo cơ k ỳ võ giả dùng làm tử sĩ chỉ có thể là những cái kia truyền thừa trăm năm trở lên thế lực lớn dạng này thế lực roi mắt thiên hạ cũng không còn bao nhiêu cùng lý phi có thủ thì càng ít hơn một giờ về sau lữ văn tinh mang theo một đội người đã tới tòa sơn cốc này lý phi trước khi đi cho lữ văn tinh chào hỏi lại mang đi một khối truyền tin ngọc phủ cái này truyền tin ngọc phủ là một loại chế thức pháp k ý hai khối vì một đôi có thể tại trong phạm vi nhất định thông qua thuật pháp tiến hành cự ly sa đưa tin lý phi tại giải quyết rơi trong sơn cốc người về sau hay dùng truyền tin ngọc phủ thông chi lữ văn tinh mang một đội người chạy tới các ngươi coi được những người này lý phi đối lữ văn tinh phân phò nói sau đó biến mất ở tại chỗ hắn trực tiếp thi triển kiếm thái thiên địa vô câu bằng nhanh nhất tốc độ chạy về lam lăng thành lữ văn tinh đám người không giống lý phi có thể hoàn toàn ẩn tàng thân hình cho nên bọn hắn đêm khuya đột nhiên ra khỏi thành khả năng đã đã kinh động trốn ở trong tối người lý phi hiện tại muốn cướp thời gian tại những cái kia người tây dương chưa kịp phản ứng trước đó tìm tới bọn hắn lam lăng thành ngoại thành một gian trong tầng hầm ngầm một tên người tây dương đang dùng một đài điện báo vô tuyến cơ gửi đi để báo bên cạnh hắn trưng bày từng quyển từng quyển bí tịch bóc chính là đêm nay nam tử mặt sẹo giao dịch cho bọn hắn bất quá tên này người tây dương chỉ là đem những bí tịch này phân loại sau đó đem danh tự cùng dính đến đại khái nội dung gửi đi ra ngoài cũng không có gửi đi bí tịch hoàn chỉnh nội dung những n à y người tây dương mặc dù học tập đông đại lục văn tự nhưng bọn hắn cần trước đem bí tịch bên trên văn tự thông qua bản thân lý giải chuyển đổi thành tây dương văn tự sau đó mới có thể đem nội dung gửi đi ra ngoài dạng này truyền dịch tất nhiên sẽ tạo thành sai sót lại cơ hồ mỗi bản bí tịch võ đạo bên trên đều có đối ứng độ g i i kỹ càng ghi chu kình lực lưu chuyển lộ tuyến những nội dung này cũng không cách nào thông qua điện báo gửi đi. cho nên cuối cùng những n à y bí tịch võ đạo nhất định phải thật đưa tiễn mới được lúc này ra tay trước đ i ệ n báo chỉ là vì để hậu phương trước xác định những bí tịch này tương lai muốn làm sao phân phối tu s ố đang ngồi ở một bên cầm trong tay một bản bí tịch đang nhìn quyền bí tịch này chính là đêm nay nam tử mặt xẻo giao dịch cho hắn cửa kia võ công t u y ệ thế t nhìn một hồi về sau tu s ố cầm trong tay bí tịch khép lại lắc đầu đại nhân thế nào rồi một bên tùy tùng mở miệng hỏi những này đông lục người văn tự quá phức tạp quá thơm ảo rồi đồng dạng một chữ không chỉ có âm đọc có rất nhiều loại hàng nghĩa cũng có rất nhiều loại thậm chí dùng tại bất đồng ngữ cảnh bên trong đại biểu ý tứ vậy không giống tu sô nhữ mày nói những n à y b í tịch võ đạo càng là cao thâm văn tự hàm nghĩa lại càng thâm ảo khó hiểu nếu như không có lao sư chỉ đạo muốn tự học gần như không có khả năng đây cũng là bọn hắn có can đảm đem những n à y cao thâm võ công giao dịch cho chúng ta lực lượng một bên t ù y tùng lơ đ ế n h bắt một chút hiểu võ công đông lục võ giả làm lao sư là tốt rồi loại chuyện này các nước đều trong bóng tối làm không dùn muốn chân chính đem đông lục võ công luyện đến cao thâm cảnh giới chúng ta nhất định phải xâm nhập học tập bọn họ văn hóa tù sô cảm khai nói tựa như bọn hắn cũng đang chăm chú học tập cùng tìm tòi nghiên cứu chúng ta khoa học kỹ thuật nhưng chúng ta huyết mạch lực lượng là bọn hắn b i n h viễn không cách nào có tên là dùn tùy tùng một mặt ngạo nên nói tây đại lục không có dị thú nhưng khác thường người cũng là là trời sinh huyết mạch khác hẳn với thường nhân người những người này cùng dị thú cùng loại có được cường đại hơn thể phách cùng các loại siêu phàm năng lực tại tây đại lục bọn hắn đem trời sinh có được huyết mạch lực lượng người coi là siêu phàm giả rất nhiều quốc gia vậy đem siêu phàm giả coi là thần ban cho người cho rằng đây là thần minh ban cho nhân loại lễ vật các quốc gia quý tộc cùng hoàng tộc đ ề u tất nhiên là có được huyết mạch lực lượng siêu p h ả m giả đông đại lục võ giả cần hậu thiên đặt vào cấy ghép thể cần cố gắng tu hành tài năng có được cường đại lực lượng mà tây đại lục siêu p h ả m giả thần b a n cho đ á m người sinh ra liền có cường đại lực lượng huyết mạch người càng mạnh mẽ hơn lực lượng sẽ theo tuổi tác mà tăng trưởng căn bản không cần cố gắng đây chính là dùn tự ngạo địa phương tây đại lục người có thể học tập đông đại lục võ công cùng thuật pháp mà đông đại lục người lại vĩnh viễn không có cách nào có được bọn họ huyết mạch lực lượng đúng vậy a cho nên t i ê n mệnh tại t a nhóm chúng ta chắc chắn thống trị khối đại lục này tu sô trong mắt lõe lên một bệnh c ủ nhiệt đột nhiên sắc mặt hắn cực biến trong đầu hiện ra một hình ảnh một tên người mặc trường bảo màu vàng nóng tuổi trẻ nam tử cầm đao hướng hắn đi tới nguy cơ to lớn cảm giống như ngập trời hải triều phô thiên cái địa của tới một giây sau bức tranh này mặt vỡ vụn tu sô lấy lại tinh thần thể nội bài tiết ra số lớn mồ hôi thể lực cũng theo đó đại lượng s ó i mòn đại nhân một bên r ù n kinh hãi ngài thế nào rồi tu sô sắc mặt khó coi từ trong n g ự c xuất ra một cái chứa lấy chất lỏng màu xanh lam bình thủy tinh nhỏ đem trong bình chất lỏng uống một hơi cạn sạch hắn thể lực cấp tốc khôi phục lại lẩm bẩm nói ta thấy được vận vận mệnh. Dùn tu r o n lòng giật mình. g giật số l không phải hoàng thất dòng chính mạch nhưng huyết mạch lực lượng cũng không so một chút dòng chính mạch yếu hắn cảm thấy được vận mệnh tuyệt đại đa số đều là chính xác là dạng gì vận mệnh dù lo lắng mà hỏi thăm lý phi tù số cắn răng hô lên cái tên này gàn tưng ơ chữ vị này tỉnh an hậu lao về phía chúng ta rồi chương bốn trăm hai mươi lăm hôn nguyên kiếm giới ta chính là thiên mệnh chương bốn trăm hai mươi lăm hôn nguyên kiếm giới, giới ta tức thiên mệnh tỉnh an hậu để đến, đến rồi tù số lời nói để trong tầng hầm ngầm hai người giật mình hắn làm sao lại tìm tới nơi này đến d ú n vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chỗ này tầng hầm ngầm liền ngay cả cùng bọn hắn giao dịch người đều không biết là bọn hắn bí mật nhất một nơi cứ điểm ta không biết nhưng vận mệnh cho ta chỉ dẫn chính là như vậy tu sô sắc mặt âm tình bất định đem sở hữu b í tịch đều mang lên đem đài phát thanh hủy đi hắn rất nhanh làm quyết đoán quyết đoán bước bỏ chỗ này cứ điểm đại nhân vậy chúng ta đi chỗ nào d ù n kinh ngạc hỏi mong muốn đã tới tay đêm nay liền rời đi l à m l ă n g thành tu sô đứng người lên cầm trong tay b í tịch thu vào trong ngực rất nhanh ba người thanh trừ hết hết t h ể manh mối rời đi chỗ này tầm ầm n g ầm d ù n cùng một người khác trong tay đều mang theo một cái vali mật mã bên trong chứa một bộ phận bi tịch tu sổ thì tùy thân mang theo trọng yếu nhất hai bản bí tịch đỉnh cấp đạo cơ chuyển thừa cùng nguyên bộ võ công tuyệt thế ba người từ một đầu hẻm nhỏ đi ra lúc này ba người bọn họ bộ dáng đều là một phen ngụy trang tóc da rẻ cùng con ngươi nhan sắc cũng thay đổi xem ra không còn là người tây dương mà là chính tông đại lam triều con dân mới vừa đi không có mấy bước tu sổ đột nhiên dừng lại đại nhân ta quá ngu rồi tu sổ một mặt t ả o não thế nào rồi dùn có chút không có k i ị m phản ứng chúng ta không nên đi ra tới tu sổ thở dài một tiếng dùn khẽ g i t mình lập tức kịp phản ứng lúc này đêm đã khuya l a n g lăng thành có cấm đi lại ban đêm cho nên trên đường đã không nhìn thấy người đi đường ba người bọn họ ở thời điểm này đi ở trên đường tự nhiên phi thường dễ thấy vậy chúng ta dùn đang muốn nói chuyện tu sô lắc đầu đã chậm một giây sau dùn biến sắc đ ỗ n g nhiên quay người hướng khu phố k h á c một bên nhìn lại một bộ bóng người màu vàng nóng tại đèn đường chiếu dọi xuất hiện ở đầu đường lý phi dùn trong hai mắt lộ ra ngân sắc con mang hướng mấy trăm mét bên ngoài đạo thân ảnh kia nhìn lại khi ánh mắt của hắn rơi vào trên người đối phương lúc đột nhiên cảm giác được một cỗ sắc bén trí cực khí tức đem hắn ánh mắt xé nát dùn hai mắt đau xót thật giống như bị lợi kiếm đâm một cái nước mắt một lần liền chảy ra hắn trong lòng giật mình đ ộ i vàng hai mắt nhắm lại không dám nhìn nữa tù sổ t h ầ n sắc ngưng trọng quay người đối mặt người đến chấm giọng nói các ngươi đi trước chia ra đi đại nhân nhanh tù sổ nghiêm nghị nói thế là dun cùng một người khác lập tức chia ra rút lui mấy trăm mét bên ngoài đầu đường lý phi cầm đao mà đứng hắn từ nam tử mặt xẻo đám người mảnh vỡ ký ức bên trong thu hoạch nhóm này người tây dương bí mật cứ điểm vị trí tù sổ đám người tự cho là ẩn nút cứ điểm trên thực tế đã sớm bại lộ dù sao cũng là tại đại làm triều tù sổ đám người lại là người tây dương có quá nhiều không thiện cũng chính là kẻ sau mà nghĩ đến tương lai còn muốn lâu dài hợp tác cho nên mới không có đen án đen lý phi một đường thi triển kiếm thái thiên địa vô câu bằng nhanh nhất tốc độ hướng chỗ này bí mật cứ điểm chạy đến còn chưa chạy tới hắn liền phát hiện trên đường phố hành tẩu ba người nếu là tù sổ đám người không chạy ra đến mà là tại phụ cận chuyển sang nơi khác cần nút trốn đến sáng ngày thứ hai thừa dịp nhiều người thời điểm lại rời đi lý phi muốn tìm tới bọn hắn còn phải lại phí một chút tay chân nhưng tính an hầu tên tuổi sợ rồi bọn hắn lại thêm bọn hắn lại quá tin tưởng tụ sổ đối vận mệnh cảm giác cuối cùng liền biến thành như bây giờ mắt thấy dùn cùng một người khác riêng phần mình chạy trốn lý phi cũng không có vội vã đuổi theo hắn vừa rồi đã thông qua mộng giới đối ba người tiềm thức hình chiếu tiến hành rồi đánh dấu lấy hắn bây giờ thuật pháp tu vi lại thêm như mộng lệnh phụ trợ tiếp xuống trong bảy ngày chỉ cần khoảng cách không có vượt qua ba trăm cây số hắn có thể tùy thời thông qua mộng giới tìm tới ba người vị trí thanh đỉnh chân nhân nói cho lý phi ác mộng tông môn thuật pháp này diệu dụng vô tận không chỉ, chỉ là dùng để nhìn trộn người khác bí mật hiện tại lý phi đã thấm sâu trong người rồi hắn cất bước hướng tủ sổ đi đến ánh đèn đem hắn cái bóng kéo đến rất dài trường b à o màu vàng lóng chiếu sáng r ạ n g rỡ sắc bén kiếm y khóa chặt trên người tủ sổ khiến cho cảm giác được như núi như biển bình thường áp lực nhìn xem lý phi từng bước một hướng bản thân đi tới cái này một hình ảnh cùng tủ sổ trước đây lấy được vận mệnh nhắc nhở giống nhau như lúc t ủ sổ t h ầ n s ắ c hơi nghi hoặc một chút nếu không phải thu được vận mệnh nhắc nhở hắn sẽ không đột nhiên mang người rời đi chỗ kia bí mật cứ điểm cũng sẽ không vừa vặn bị lý phi đụng vừa vặn như vậy xem ra cái này vận mệnh nhắc nhở cũng là đang trợ gi bất quá rất nhanh tụ sổ ánh mắt liền trở nên kiên định hãn từ đầu đến cuối tin tưởng v ữ n g chắc mình là thiên mệnh gia tộc một viên vận mệnh mãi mãi cũng sẽ đứng tại phía bên mình tinh an hầu tụ sổ đang định mở miệng trò chuyện vài câu đột nhiên biến sắc hướng góc phải d ậ m chân thân hình biến mất ở tại chỗ tiếp theo một cái trước mắt một đạo kiếm khí vô hình sẽ rách không khí xuyên qua tụ sổ lưu tại tại chỗ tàn ảnh lúc này lý phi cùng tụ sổ cách xa nhau còn có hơn hai trăm mét đạo kiếm khí này vượt qua đoạn này khoảng cách võ giả đả kích khoảng cách vẫn luôn không bằng thuật sĩ khi biến kỳ đ ỉ n h phong luyện kính võ sư nhiều nhất chỉ có thể để kính lực ly thể hơn hai mươi m chính là cực h ạ n cho dù là đạo cơ kỳ võ giả kính lực ly thể cũng rất khó vượt qua một trăm mét mà lý phi lúc này đánh ra kiếm khí lại tùy tiện đột phá đạo cơ kỳ võ giả cực h ạ n kiếm khí này cũng không phải là đơn thuần lấy kính lực cấu thành còn dung hợp chân lực tại ngưng luyện ra chân lực về sau lý phi có thể đem bản thân chân lực cùng kính lực hoàn mỹ dung hợp cho nên pháp võ hợp nhất thủ đoạn trở nên phong phú hơn rồi tu sổ vừa né tránh một đạo kiếm khí lại có ba đạo kiếm khí chạm mặt tới hãi lần nữa cất mức trốn tránh lôi ra liên tiếp tàn ảnh cứ như vậy tu sổ từng đạo tàn ảnh bị kiếm khí không ngừng xuyên qua lý phi đánh ra tốc độ kiếm khí thậm chí so với hắn thi triển kiếm thái thiên địa vô câu tốc độ di chuyển nhanh hơn nhưng lại một lần đều không thể trúng đích tù sổ tu sổ tựa như có thể không cần đoán cũng biết luôn luôn có thể trước thời hạn dự phán ra kiếm khí lộ tuyến từ đó trốn tránh rơi loại này dự phán năng lực thậm chí vượt qua lý phi cảm giác nguy hiểm cảm giác nguy hiểm nhiều nhất để lý phi tại nguy hiểm sắp thành hình thường có nhận thấy ứng mà tù sổ thậm chí là tại lý phi còn không có xuất thủ thời điểm liền đã có hành động đây cũng không phải là cảm giác mà là dự báo làm lý phi đi tới t ủ sổ trước người hơn ba mươi mét nơi kiếm k h í số lượng đột ngột tăng tụ sổ đột nhiên quay người hướng góc phải liên tục đánh ra mười mấy trường giống như bông tuyết giống như kình lực tầm tầm s ắ p s ắ p trồng chất cùng một chỗ nháy mắt ở hắn góc phải cấu trúc lên một đạo cao hơn ba mét sâu hơn một thước tường băng một giây sau năm đạo kiếm khí xuyên thấu mặt này tường băng nhưng mặt này tường băng cũng vì t ủ sổ tranh thủ đến một chút thời gian cùng trốn tránh không gian để hắn cuối cùng từ kiếm khí hình thành trong vòng vây phá vây mà ra hàn sát phiêu t u y ế t kình hàn giang t u y ế t lý phi khẽ giật mình nhận ra tủ sổ thi triển cao giai kình lực là hàn sát phiêu tuyết kình luyện đạo cơ là hàn giang tuyết lúc trước hưng thành hổ đao bang bang chủ dư hổ luyện chính là hàn giang tuyết cùng hách nghị giao thủ trận chiến kia vậy dùng hàn sát phiêu tuyết kình bất quá tủ sổ tại hàn giang tuyết bên trên tạo nghệ muốn so lúc trước dư hổ mạnh hơn nhiều dư hổ chỉ là đặt vào ba loại cấy ghép thể miễn cưỡng ngưng luyện ra hàn sát phiêu tuyết kình mà tủ sổ rõ ràng đã đặt vào năm loại cấy ghép thể hàn sát phiêu tuyết kình đã đến ngưng tuyết hóa huyền băng đại thành tri cảnh một cái người tây dương không chỉ có tu vi võ đạo đạt tới đạo cơ kỳ hơn nữa còn đặt vào năm lo tù sổ thân sắc nghiêm trọng trước thời hạn ngay tại trước người trồng chất da số lớn hàn sát phiêu tuyết hình hình hình thành ba đạo tường băng ngăn tại lý phi con đường đi tới bên trên lý phi không tránh không né trực tiếp đục vào ba đạo tường băng cơ hồ không có hình thành trở ngại gì bị lý phi va chạm mạc qua vỡ ngắt thành đẩy trời vụ băng kiếm thái thiên địa vô câu không chỉ là đơn thuần di tốt nhanh còn có thể bải trừ hết thẻ trói buộc cùng trở ngại ba đạo tường băng thoáng qua tứ nát lý phi vọt tới t ủ sổ trước người vô cùng đơn giản một quyền đánh tới tụ sổ dùng song trưởng n i ê n kích tại quyền trưởng sắp chạm vào nhau lúc số lớn hàn khí từ trong lòng bàn tay của hắn phun ra ngoài c ỗ hàn khí kia không chỉ là hàn sắt phiêu t u y ế t kỉnh còn xen lẫn một sức mạnh kỳ dị hàn khí đem lý phi bao phủ lại tựa như muốn đem mảnh này không khí đều triệt để đóng băng lý phi nặng tựa v ạ n cân một quyền bị ngăn trở t ủ sổ không chút do dự q u a y người lấy cực nhanh tốc độ rút lui giờ khác này hắn buộc phát ra tốc độ so vừa rồi tránh né kiếm khí lúc trí ít nhanh hơn gấp đôi hắn ngay từ đầu ngay tại cố ý ẩn giấu thực lực vì chính là giờ phút này sau lưng hắn hàng k h í ngưng kết mà thành huyền băng còn không có triệt để thành hình liền bị cưỡng ép vỡ vụn lý phi từ đó nhảy ra nhìn thoáng qua tủ sổ b ó n g lưng chính đang chạy trốn tủ sổ như bị xét đánh thân hình đ ố n g nhiên một b ữ a sau đó phun ra một n g ụ m máu tươi lý phi thừa dịp thời gian này đ ư ợ t theo đây chính là các ngươi năng lực đặc thủ lý phi thanh âm tại tủ sổ băng lên bên hai hắn muốn mở mang kiến thức một chút tây đại lục lực lượng cho nên cô ý đã khống chế xuất thủ của mình cũng không đội lấy đem tủ sổ giải quyết hết tù sổ quay người nhìn về phía dạo chơi nhàn nhã giống như đi đến lý phi lao đi khoe miệng ngạo n g h ĩ nói đây là thần minh ban cho chúng ta lực lượng l ệ ố nạt gia tộc thành viên đều có được cảm giác vận mệnh thiên phú dị năng nhưng m ẹ n m ẹ n chỉ là cảm giác vận mệnh còn chưa đủ lấy để cho trở thành đi nịt quốc hoàng thất bọn họ huyết mạch lực lượng bên trong đồng dạng còn ẩn chứa khác đặc thù lực lượng cùng khác siêu phạm giả đồng dạng mà đồng dạng siêu phạm năng lực nhiều vận mệnh chỉ dẫn bất kể là mạnh lên tốc độ vẫn là trong chiến đấu vận dụng lễ ố nạt gia tộc người đều sẽ tăng mạnh đây mới là đi nịt c thành viên hoàng thất chỗ cường đại tù sô huyết mạch bên trong ẩ n chứa vận mệnh chi lực cùng băng xương chi lực cho nên hắn tại thu h o ạ c h được đại làm triều bí tịch võ đạo về sau lựa chọn hàn giang tuyết cái này bằng tuyết thuộc tính đạo cơ trong huyết mạch băng xương chi lực cùng hàn sát phiêu tuyết kỉnh kết hợp uy lực đem vượt xa khỏi tình lực bản thân hạn mức cao nhất không chỉ có như thế tù sô tố chất thân thể vậy viễn siêu cùng cảnh giới võ giả cho dù không sử dụng tình lực bằng thuần t h í lực lượng cơ thể hắn đều có thể so sánh tầm thường đạo cơ kỳ võ giả hắn tu vi võ đạo chỉ là thứ sáu ngăn đạo cơ kỳ nhưng tăng thêm của hắn huyết mạch chi lực cùng cường đại thể phách hắn thậm chí có tự tin và đông đại lục võ đạo đại sư so chiêu một chút nếu như tối nay tới người không phải lý phi mà là khác đạo cơ kỳ võ giả hắn đều sẽ không ngay lập tức lựa chọn chạy trốn cho dù là hiện tại hắn vậy ý nguyên cảm thấy mình có cơ hội chạy thoát thần minh không sai vậy các người thần minh chẳng ra sao cả lý phi bình tĩnh nói cũng không phải là hắn khinh thị tây đại lục lực lượng mà là dùng chân nghị cũng biết tây đại lục tại trình độ khoa học kỹ thuật bên trên vượt xa đông đại lục nếu như tại cá thể lực lượng bên trên còn có thể cùng đông đại lục chống lại kia lúc trước tây dương liên quân làm sao lại bại mười hai vạn liên quân bị một vạn thiên lam thiết kỵ đánh tan đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề tu sổ sửng sốt sau đó trở nên phẫn nộ tây đại lục rất nhiều người đều cảm thấy siêu phàm giả là thần ban cho người cho nên vượt qua tám thành người là tín ngưỡng thần minh lý phi nếu là khinh thị tủ sổ bản thân tù sổ sẽ không tức giận bởi vì hắn vậy tôn trọng c ự n giả g mà lý phi s á t thực mạnh hơn hắn nhưng giờ phút này lý phi khinh thị chính là của hắn tín ngưỡng cái này khiến hắn nhịn không được tu sổ trong mắt chứa tức giận lần thứ nhất chủ động hướng lý phi phóng đi song trưởng nhanh chóng đánh ra số lớn hàn sát chi khí hóa thành sóng thần phô thiên cái địa hướng lý phi d u n g m á n h lao tới tù số một chiêu này cũng không phải là đạo kình nhưng lại dẫn động xung quanh số lớn thủy hành chi khí lại ẩn ẩn để lý phi tâm thần cũng có kết xương cảm giác không biết do kình lại thắng qua rất nhiều đạo kình lý phi nâng tay phải lên lòng bàn tay nhắm ngay phía trước hàn sát chi khí một đoàn trói mắt quang mang từ hắn trong lòng bàn tay nở rộ một giây sau toàn bộ phố dài sáng như ban ngày lý phi trong lòng bàn tay tựa như kéo lên một viên mặt trời nhỏ một đạo quang trụ đem đánh tới hàn sát chi khí xuyên thủng là mảnh này l u ồ n không khí lạnh cấp tốc hòa tan không có cách nào tới gần lý phi mảy may đạo kình vô hạn quan g minh h ỏ a trước đó trong sơ gốc lý phi cho thấy là đúng cái này tức h đạo kình tại phân tán trạng thái giới tuyệt đối t r ư ờ n g khống lúc này hắn cho thấy là đúng cái này tức h đạo kình tại ngưng tụ trạng thái giới tuyệt đối t r ư ờ n g khống không chỉ có như thế cách r a quan g mang bên trong còn dung nhập vào số lớn kiếm khí đây là pháp võ hợp nhất một thức đạo kình nhưng tù sổ tựa như trước thời hạn liền biết lý phi sẽ sử dụng một chiêu này trước thời hạn nhảy lên thật cao tránh ra cột sáng hắn dơ cao tay phải lên một đạo huyền băng ngưng kết mà thành trường mẫu xuất hiện ở trong tay hắn sau l ư n g cơ bắc đột nhiên cao, cao nâng lên sau đó là vai phải cơ bắp cuối cùng là cánh tay phải cơ bắp lực lượng toàn thân trong nháy mắt hoàn thành truyền lại cùng tập trung tù sổ tay phải kéo về phía sau rồi đến thực hạng cuối cùng đống nhiên h ư ớ n g xuống cầm trong tay băng mâu căng ném ra ngoài bước lên hàn khí băng mâu xé rách không khí từ lý phi đỉnh đầu nghiêng phía trên đ â m tới nơi này vừa lúc là vô hạn quang minh hỏa uy lực chỗ yếu nhất băng mâu đâm đến lúc lý phi vừa vặn tu h kỉnh cất bước hướng về phía trước nhìn qua giống như là hắn chủ động dùng đầu lâu của mình đi đón lấy căn này băng mâu lý phi trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc bên ngoài thân toát ra một tầm kim quang nhàn nhạc, nhạc. băng m âu tựa như một viên như đạn pháo nổ tung mặc dù không thể phá vỡ lý phi bên ngoài thân tầng kia kỳ i v ă n g nhưng lực x u n g kích cực lớn đem lý phi ép hướng mặt đất cuối cùng để mặt đất xuất hiện một cái hố to lý phi hai chân phát lực lập tức từ trong hố nhảy ra ngoài kết quả vừa vặn đón lấy cái thứ hai băng m âu tù sổ tại quăng ném ra căn này băng m â u lúc lý phi còn tại đáy hố không có bất kỳ cái gì động tác như vậy khắp nơi chiếm t r ư ớ c tiên cơ hắn ra chiêu mới có thể để cho lý phi ngay cả tránh đều trốn không thoát loại này dự báo tương lai năng lực dùng tại trong chiến đấu xác thực phi thường khủng bố đủ để cho người lấy yếu thắng mạnh thậm chí vượt biên m à chiến đây chính là tủ sổ lực lượng ta có thể gặp lại ngươi vận mệnh tù sổ thanh âm tại lý phi vang lên bên hai đây chính là thần minh vĩ đại lý phi bị cái thứ hai băng mâu v a n h chúng hướng lui về phía sau ra m ấ y mét. lực lượng kinh khủng từ hai chân của hắn bộ phát tựa như hai cây sắt thép chi trụ đâm vào trong đất trên mặt đất c ả y ra hai đạo danh mương lý phi cưỡng ép chế trụ lui lại xu thế trong chấp đoán g này bộ phát ra lực lượng so vừa rồi mạnh rồi gấp đôi mà cái này vẫn không phải kiếm thái kim thân ngọc thủy cực h ạ n một giây sau số lớn kiếm khí từ lý phi thể nội quân ra những này kiếm khí cũng không có không có trận tự bay loạn mà là có thứ tự vây quanh một vùng không gian đem lý phi cùng tủ sổ đều vây quanh ở trong đó tù sổ lúc này vừa mới quăng ném ra cái thứ ba băng mâu kết quả căn này băng mâu đang thoát tay về sau tốc độ cùng lực lượng đều rõ ràng yếu đi một bậc cũng không phải là tủ sổ kiệt lực mà là băng mâu không có cách nào từ t r u n g quanh không gian bên trong hấp thu thủy hành chi khí rồi lý phi dậm chân hướng về phía trước một quên doanh chúng căn này băng mâu đem vỡ nát có thể nhìn thấy ta vận mệnh và phát hiện tại sao tu sô biến sắc bất kể là lý phi đột nhiên buộc phát ra lực lượng kinh khủng vẫn là xung quanh mảnh này bị vô số đạo kiếm khí vây quanh không gian đều để hắn sinh ra vẻ sợ hãi hắn nguyên bản định lại dùng hai chiêu đem lý phi đánh được càng xa một chút vì chính mình tranh thủ đến trốn chạy thời gian sau đó trang s o n g bước liền chạy lại không nghĩ rằng lý phi trực tiếp đem hắn đường l u i cho các đ ứ ớ c võ đạo c h i bực làm sao có thể tu sô dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem lý phi hắn đối đông đại lục võ đạo có rất sâu nghiên cứu nếu không vậy không có khả năng tu luyện tới đạo cơ kỷ bất quá đối với cấp độ cao lực lượng hắn vẫn quyết thiếu kiến th nghĩ lầm lý phi lúc này thì t r i ể n ra là võ đạo c h i vực cái này hiểu lầm để hắn lòng tin nháy mắt sụp đổ lý phi không có giải thích cho đối phương ngưng luyện ra c h â n lực lại tâm thần lực lượng đột phá đến thông thần c h i cảnh sau hắn đem tâm thần lực lượng cùng chân lực kết hợp lấy pháp võ hợp nhất lực lượng tăng thêm phi kiếm chi thể trên phạm vi lớn sau khi cường hóa đạo cơ cuối cùng có thể triệt để hạn chế lại đạo cơ bên trong kia bộ phận thiên thủy hồn cốt từ đó đạt thành mới cân bằng hôn nguyên thiên kim loại thứ năm cấy ghép thể tại đêm nay mới tính chân chính bị du nhập lấy đỉnh cấp đạo cơ tiêu chuẩn nhìn hôn nguyên thiên kim tại du nhập thứ bốn loại gh ghép thể lúc thân thể sẽ có một lần cường hóa hình thành kim thân ngọc thủy tại dung nhập loại thứ năm cấy ghép thể về sau sẽ còn lại có một lần cường hóa kim thân ngọc thủy cũng sẽ đạt được lần thứ hai cường hóa dung nhập thủy thuộc tính siêu phàm năng lực từ đó trên phạm vi lớn tăng cường năng lực khôi phục kể từ đó có được viễn siêu cùng cảnh giới võ giả sinh mệnh lực có được đ ỉ n h cấp công phòng năng lực còn có đ ỉ n h cấp chiến đấu liên tục năng lực các phương diện đều cân đối lại cường đại đây chính là hôn nguyên tiên kim xem như định cấp đạo cơ năng lực mà ở đem loại thứ năm cấy ghép thể đội thành thiên thủy hồn cốt về sau hôn nguyên tiên kim thăng cấp làm chuyển thế cấp đạo cơ trở lên những năng lực kia đều có lại càng cường đại trừ cái đó ra truyền thế cấp đạo cơ hôn nguyên tiên kim còn nhiều ra một hạng phi thường cường đại năng lực hôn nguyên tri vực không biết có phải hay không là bởi vì dung nhập chính là t h ấ t phẩm thiên thủy hồn cốt nguyên nhân tại đạo cơ đặt thành cân bằng về sau thiên thủy hồn cốt liền trực tiếp bị kích phát ra hạch tâm cấp siêu phạm năng lực thiên thủy hồn cốt siêu phạm năng lực tên là thủy phủ có thể thu nạp ngoại giới thủy hành chi k h í dung nhập đạo cơ từ đó để lý phi có thể nhanh chóng khôi phục tình lực cùng thể lực chiến đấu liên tục có thể lực lớn biên độ tăng lên thiên thủy hồn cốt kích phát hoạch tâm cấp siêu phàm năng lực tên là thủy vực có thể tại trong phạm vi nhất định có được đối thủy hành chi khí tuyệt đối điều khiển đây là so kim lũ ngọc lân giáp tự mang bách xuyên hành khí còn mạnh hơn ra một cái cấp độ trưởng khống lực gần với khống thủy thần thông thủy vực cùng hôn nguyên tiên kim cái khác bốn loại cấy ghép thể lực lượng d u n g hợp liền tạo thành hôn nguyên chi vực tại trong phạm vi nhất định vũ hành nguyên khí đều thụ t r ư ờ n g khống năng lực như vậy có thể coi như là võ đạo chi vực hình thức ban đầu cùng bạn lôi tư mệnh hình thành lôi giới cùng loại bất quá chỉ dựa vào hôn nguyên chi vực còn không đến mức để tủ sổ hiểu lầm lý phi lúc này thi triển ra cũng không phải là hôn nguyên c h i vực mà là k i ế m thái hôn nguyên kiếm giới đem hôn nguyên c h i vực cùng phi kiếm chi thể kết hợp chân lực cùng kinh lực vũ hành nguyên khí t ư ơ n g d u n g từ đó hình thành hoàn toàn mới kiếm thái đối phó tụ sổ đương nhiên không cần thiết dùng đến loại này sát chiêu chỉ bất quá hôn nguyên kiếm giới là lý phi mới nắm giữ năng lực cũng không thuần thục v a bạn cầm tụ sổ đến luyện tay một chút hôn nguyên kiếm giới phía dưới tụ sổ v ô luận thi triệt đạo cơ siêu phạm năng lực vẫn là tự thân huyết mạch lực lượng đều không cách nào lại từ hoàn cảnh chung quanh bên trong hấp thu mảy may thủy hành chi khí không chỉ có như thế chỉ cần là thuộc tính ngũ hành siêu phạm năng lực cùng tinh lực đều sẽ chịu đến ngũ hành sinh k h ắ c ảnh hưởng từ đó bị áp chế uy lực bị hao tổn mà lý phi lại được tốt tương phản có thể liên tục không ngừng thu nạp ngũ hành chi k h í hôn nguyên kim cương kình uy lực lại lên một bậc thang tu số lực lượng bốn cũng không như lý phi bây giờ còn như vậy này lên k i a xuống t r ê n lệch lớn đến khiến người tuyệt vọng ta cũng có thể gặp lại n g ư ờ i vận mệnh lý phi đột nhiên mở miệng nói tu số nghe vậy khe g ậ t mình sau đó cười lạnh hắn đương nhiên không tin không đợi hắn mở miệng lý phi gằm từ chữ một chiêu về sau ta đứng ngươi nằm xuống cái này chính là của ngươi vận mệnh thoại âm rơi xuống trên đường dài vang lên sóng thần giống như tiếng kiếm reo như núi cao trọng áp từ bốn phương tám hướng ép hướng tủ sổ hắn mở to hai mắt nhìn phía trước lý phi trong huyết mạch vận mệnh chi lực căng thẳng mã phát để hắn trước một bước nhìn đến rồi tiếp xuống trắng cảnh k i u tập kim bảo đi tới trước mặt hắn sau đó đấm ra một quyển nắm đấm màu vàng nóng nhạt ở hắn tầm mắt bên trong không ngừng phóng đ ạ i cuối cùng tựa như tràn ngập cả t o à thiên địa tù sổ toàn lực vận chuyển h ế t mạch lực lượng ý đổ phòng mệnh vận chỉ dẫn bên trong tìm tới phá cục chi pháp nhưng n ô luận hắn làm sao thôi động bản th thấy cuối cùng kết cục đều chỉ có một cái trên đường dài lý phi động rồi hơn trăm mét khoảng cách tựa như không tồn tại bình thường bị hắn vừa x à i bước qua hắn b ọ t tới tủ sổ trước người đấm ra một quyền h ắ n sát chi k h í hình lực toàn diện bị vỡ nát vâng tòa này nhỏ thiên địa lắc lư một cái lý phi một quyền xuyên t ủ n g tủ sổ bụng dưới phá hư đối phương ngũ t ạ n g đục phủ vận mệnh tà tức tiên h mệnh lý phi nhìn xem tủ sổ con mắt nói như thế hắn chưa từng tin số mệnh tù sổ trong hai mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi cuối cùng ẩm văng ngã xuống đất trên đường dài một người đứng một người nằm xuống